Đi. Một cái người bịt mặt lạnh nhạt một tay tốn một người, đem tô mặt cùng lâm thục mạnh mẽ lôi ra ngoài cửa. Mặc cho các nàng hai như vậy dễ rủa chính là không dao động, thẳng đến, môn bị mở ra, các nàng bị mang theo đi ra ngoài, sau đó môn lại bị vô tình đóng lại. Thầm nghiên tuyệt vọng nhìn hai cái làm bộ làm tịch dễ rủa một chút, hận không thể lập tức liền đi ra ngoài hai người, phẫn hận ánh mắt một chút cũng không che giấu. Sau đó phẫn nộ nhìn lưu lại người bịt mặt, ngươi là cái thứ gì? Ta không phải phân phó ngươi cho các ngươi hai khi dễ các nàng hai người sao? Ngươi hiện tại là có ý tứ gì, muốn lật lọng, đừng quên, đây chính là các ngươi chủ tử muốn các ngươi làm sự, ngươi đem sự tình làm tạm không biết hậu quả sẽ như thế nào sao?" Thẩm Nghiên cuồng loạn thanh âm ở trong phòng vang lên, toàn bộ phòng tràn ngập Thẩm Nghiên đáng ghê tởm sắc mặt cùng bất kham lời nói. Người bịt mặt chỉ nhìn nàng cười lạnh một tiếng, sau đó từng bước ép sát hướng nàng. Thẩm Nghiên bị hắn khí thế hạ từng bước lui về phía sau, nhưng cũng không có từ bỏ chính mình. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám thương tổn ta, nhà ngươi chủ tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không làm ngươi hào quá. Ta nếu có một tia sơ suất, liền trơn nếm thử cái gì kêu sống không bằng chết. Thẩm nghiên nghiến răng nghiến lợi nói những câu uy hiếp người bị mặt. Ta sẽ làm ngươi trước nếm thử, cái gì kêu sống không bằng chết. Người bị mặt dưới chân nện bước càng mau, chỉ trong chốc lát liền đem tay bóp ở nàng giữa cổ. Khu cụ Thẩm Niên bị đột nhiên bóp chặt làm cho sặc cụ hai tiếng, sợ hai ánh mắt nhìn người bị mặt. Liền mang theo nhu nhược khóc nức nở nói, cầu xin ngươi, không cần thương tổn ta, cầu xin ngươi, ta vừa mới không phải quỷ dị những lời này đó, ta, ta là quá sợ hãi mới có thể không lựa lời, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Thầm nghiên thuê lương thanh âm trang bị nàng kia trương vô tội lại đáng thương mặt, làm người thật thật là không hạ thủ được. Đáng tiếc, làm như vậy, chính là nhà ta chủ tử phân phó. Người bịt mặt hảo không thương tiếc lạnh giọng liền một trường đem người đánh bựng, tùy tay đem nàng ném xuống đất. Sau đó xoay người chiều nàng vung tay lên, ở nghe được trên người nàng quần áo xe rách rách nát thanh âm sau, liền nhấc chân trực tiếp đi ra ngoài. Thầm nghiên đâu? Người đem nàng thế nào? Tô mặt vừa thấy người bịt mặt nhanh như vậy đi ra, liền bất an hỏi. Nhưng một cái khác người bịt mặt lại đem lâm thục ném cho ra tới người bịt mặt, chính mình tắt ôm tô mặt dẫn đầu rời đi. Ai, người muốn mang mặt mặt đi chỗ nào? Lâm thục bị cái này người bịt mặt tốn, bất an nhìn tô mặt liền như vậy bị mang đi, la lớn. Sau đó dưới tỉnh thế cấp bách hung hăng cắn bắt lấy chính mình kia tha tay. kia người bịt mặt tan một lần đau, thiếu chút nữa thất thủ đánh lâm thục một cái tác. Nhưng là nhìn một cái lo lắng tức giận, lại có chút vô thù ánh mắt, tâm thế nhưng lập tức mềm đi xuống, thuận tay đem nàng bế lên, cũng theo phía trước một cái che mặt tha bước chân mà đi. Lăng phong tử thiếu hiên nơi đó hiểu biết tình huống sau liền mang theo sở hữu huyền vệ cùng vương phủ tinh binh đi trước phổ đức chùa phương hướng, đem chùa miếu trên núi dưới núi vây chật như nêm c Lăng phong tắc dẫn người ở chùa miếu trung quanh, cùng với bên dưới vực sâu siêu tầm khả nghi người. Chính là chờ bọn họ đến thời điểm, một ít vốn nên bí ẩn ẩn thân hắc y nhân lại là một mảnh phơi thây, thoạt nhìn là trải qua một phen đắc đấu. Chẳng lẽ là thiếu hiên bút tích? Không đúng à, thiếu hiên trọng thương trở về, mà này đó H.I.I. tha số lượng lại có suốt trăm người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng phong làm người đem này gần như trăm tha thi thể đôi ở bên nhau, cẩn thận kiểm tra xem còn có hay không người sống nhìn nhìn lại bọn họ trên người có cái gì đặc thù đánh dấu, cũng hảo điều tra rốt cuộc là người nào bắt đi Vương Phi. Đại nhân, có phát hiện. Đột nhiên một cái huyền vệ lại đây mặt lộ vẻ khó xử nói. Đi. Lăng Phong không có nhìn đến hắn sắc mặt không giống nhau, chỉ tưởng có Vương Phi rơi xuống, liền nôn nóng làm hắn chạy nhanh dẫn đường. Huyền vệ đem Lăng Phong đưa tới một gian hẻo lánh phá phòng trước, có chút co quắp túi lầu nói, Đại nhân, liền ở bên trong. Cái gì? Người Vương Phi liền ở bên trong. Vì sao không nói nàng tiếp ra tới. Lăng phong biên biên bất mãn trách cứ kia huyền vệ. kia huyền vệ còn không có tới kịp tình huống bên trong lăng phong liền đã đẩy cửa mà vào. Đáng chết. Lăng phong trầm thấp thanh âm quát lớn một tiếng liền lại vội vàng lui ra tới. Mặt đỏ dần căm tức nhìn kia huyền vệ. chương 142 như thế nào là các ngươi. Như thế nào không còn sớm. Lăng phong mang theo xấu hổ miệng lưới hỏi. Thuộc hạ còn không có tới kịp. Ngài liền đi vào. Huyền vệ túi đầu đáp lại. Lăng Phong chỉ trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường, thực mau liền nghĩ đến, không đúng, bên trong người không phải Vương Phi. Nhưng là nghe thiếu hiên lời nói ý tứ, Vương Phi hẳn là nhìn đến nàng quen thuộc người bị bắt cóc, mới đi theo đuổi theo, cũng chính là, Vương Phi là vì cứu bên trong cái kia cô nương mới mạo hiểm theo tới. Nhưng bên trong cô nương đều đã, như vậy, kia Vương Phi. Lăng Phong không dám đi xuống tưởng, lập tức mặt mũi trắng bệnh, nếu là Vương Phi thật sự tao nộ bất chắc, kia Vương gia nên làm cái gì bây giờ? Đi phụ cận tìm cái miệng kín mít phụ nhân tới liệu lý bên trong cô nương, mặt khác tiếp tục tìm vương phi rơi xuống. Lăng Phong vừa mới nói xong, cứu nghe thấy bên trong thẩm nghiên kêu sợ hãi một tiếng, A. Lăng Phong cho rằng có thích khách lại lần nữa lẻn vào, liền mặc kệ không cổ trực tiếp vọt đi vào. Nào biết hắn mới vừa đi vào, thẩm nghiên hoảng sợ tiếng thét trói thai cứu càng sâu, A. Lăng Phong có trong nháy mắt cảm thấy chính mình lỗ thai đều mau bị chấn phá. Sau đó vội vàng xoay người nói, cô nương chớ sợ, chúng ta là tới cứu các ngươi thầm nghiên nhìn chính mình bất kham bộ dáng trừ bỏ khóc thuốc thít cũng chỉ thừa phấn hận nàng đem hết thể lửa giận đốt tới tô mặt cùng lâm thục trên người cảm thấy nàng hiện giờ làm nhục tao ngộ đều là bái nàng hai người ban tặng, mà nàng lại ở bị làm nhục sau còn phải bị xa lạ nam tử nhìn đến chính mình này bất kham bộ dáng càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực càng cảm thấy không căm lòng rõ ràng chính mình bất quá là làm nền rõ ràng bọn họ phải đối phó chính là tô mặt cùng lâm thục vì cái gì cuối cùng tao ngộ loại chuyện này chính là chính mình, vì cái gì? Vì cái gì? Cái kia, Thẩm cô nương, ngài biết bắt cóc ngài người trông như thế nào sao? Lăng Phong ngượng ngùng quay đầu lại, tiếp tục hỏi, còn có cùng ngươi cùng bị trói người ở đâu sao? Ta không biết, ta không biết Thẩm Nghiên buồn bực cuồng loạn kêu lên, sau đó khóc lớn hô, ta không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, vì cái gì, tại sao lại như vậy, kết cục không nên là như thế này a. Lăng Phong gian Thẩm Nghiên nói bậy nói bạn biết cũng hỏi không ra cái gì tới. Bất quá cũng là, một cái thanh thanh bạch bạch cô nương ra Tao ngộ loại chuyện này, nếu là tố chất tâm lý thiếu chút nữa, chỉ sợ đều phải tự sát. Tính, hiện tại không phải kích thích nàng thời điểm. Lăng Phong liền nhẹ giọng nói, thầm cô nương, ta sẽ phái một cái phụ nhân tới chiếu cấu ngải. Liền nhấc chân đi ra ngoài. Tức giận Thẩm nghiên lúc này mới phát hiện đi ra ngoài người là Đỉnh vương gia bên người Lăng Phong, không nghĩ tới vương gia vì tô mặt thế nhưng thật sự phái người tới cứu nàng, bất quá may mắn, tới người không phải vương gia bản nhân. Nếu là bị vương ra nhìn đến ta này phúc bất kham bộ dáng kia mới có thể kêu ta hối hận không kịp. Sau đó mới mang theo nhu nhược khóc nước nở che chở thân thể của mình nhẹ dọng hô, Lăng Đại Nhân. Lăng Phong đi ra ngoài bước chân lại lui trở về, nhưng là không dám xoay người xem nàng, chỉ là hỏi, cô nương còn có chuyện gì sao? Lăng Đại Nhân, ngươi nhất định phải cứu cứu tô tỷ cùng lâm thục tỷ tỷ A. Hừ, tuy rằng ta không biết các ngươi có thể hay không tao ngộ cái gì. Nhưng là tuyệt đối sẽ không ở ta đã chịu thương tổn sâu cho các ngươi bất luận cái gì một người hảo quá. Ngươi cái gì? Lăng Phong nghe được tô mặt tên, một kích động xoay đầu, sau đó lại một lần không khỏe xoay người hỏi. Còn thỉnh thầm cô nương rõ ràng, chúng ta ba người không biết vì sao bị người bắt tới, bọn họ đem chúng ta nhốt ở nơi này, còn phái vài cái che mặt nam tử mang đi tô tỷ cùng Lâm thục tỷ tỷ. Ta lo lắng các nàng, các nàng sẽ thẩm nhiên không có minh. Nhưng là vừa thấy nàng hiện tại bộ dáng là có thể làm người đối tô mặt cùng lâm thục tao ngộ sinh ra vô hạn mơ màng. Lăng phong mặt lại một lần bất an trắng bạch, mới nói, cô nương yên tâm ở chỗ này nốc. Xong liền sắc mặt ngưng trọng đi ra ngoài, chỉ chừa vẻ mặt âm hưu thực hiện được thẩm nghiên quỷ quyệt cười ngồi ở tại chỗ. Tô mạt cùng lâm thục lại bị ném ở một cái hoàn toàn xa lạ trong phòng, nhìn trước mặt hai cái che mặt nam tử, cảnh giác lại phòng bị sau này lui. Tô mặt đem lâm thục hộ ở sau người, lạnh giọng mở miệng hỏi. Các người rốt cuộc là ai? Hai cái che mặt nam tử cho nhau nhìn thoáng qua, nghĩ hai cái cô nương định là đã chịu kinh hách, vì thế hai người đồng bộ đem trên mặt khăn che mặt gỡ xuống, sau đó bôi quá thân đem trên mặt che gương mặt giả ra xe xuống. Bọn họ này không hiểu ra sao động tác làm tô mặt cùng lâm thuộc không rõ nhìn nhau sau, chuẩn bị thừa dịp hai người xoay người hết sức chạy đi. Chính là chờ bọn họ hai người lại một lần xoay người lại thời điểm, tô mặt quả thực có thể dùng trận mắt há hốc mồm đến khó có thể tin biểu tình nhìn bọn họ. Như thế nào là các ngươi? Tô mạt một câu làm Lâm Thục hỏi tiếp nói. Ngươi nhận thức bọn họ. Lâm Thục không thể hiểu được nhìn bọn họ liếc mắt một cái lại nhìn về phía tô mạt. Bọn họ là mặc lan các người, thượng quan trạch cùng tiêu năng. Nga nhận thức liền hảo Lâm Thục đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Sau đó như là ý thức được cái gì, lại lôi kéo tô mạt sau này lui. Từ từ, là các ngươi bắt cóc chúng ta. Cô nương, này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể loạn. Tiêu năng cặp kia dụ tha mắt vượng hiếp lại mang theo, tà lâm ý cười nói, nếu không khỏe ta hai người cứu các ngươi, các ngươi khẳng định sẽ không tưởng tượng đến các ngươi kế tiếp tao ngộ sẽ là cái gì. Tiêu năng này phúc bị hư bộ dáng xem làm người cảm thấy thực không thoải mái, thậm chí có chút chán ghét. Được rồi được rồi, thu hồi ngươi kia phúc thiếu tấu bộ dáng, đừng dọa đến hai vị cô nương. Thượng quan trạch một chân đá hướng tiêu năng, thấy hắn lại khôi phục thành trước kia kia phúc thiếu tấu bộ dáng liền lúc nào cũng tưởng tấu hắn. Tiêu năng nhẹ nhàng tránh đi kia một chân. Mang theo ý cười tiếp tục nhìn chằm chằm các nàng hai người. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô mặt thật sự có chút không rõ. Suốt ruột muốn biết chân tướng liền mở miệng hỏi nói. Chúng ta được đến tin tức, ngươi có nguy hiểm, liền đi cứu ngươi. Thượng quan trạch đáp lại thực ngắn gọn, nhưng càng là như vậy, liền càng là làm người không rõ. Ai nói cho ngươi? Một cái mang mặt nạ nam tử, nhận thức ngươi, nhìn đến ngươi có nguy hiểm, liền tới tìm ta hỗ trợ. Thượng quan trạch một chút cũng không cảm thấy kêu mang mặt nạ nam tử có cái gì vấn đề. Trên thực tế, là thượng quan trạch vừa nghe tô mạt có nguy hiểm, không quan tâm, cho dù là giả hắn cũng đến tìm tỏi đến tuột cùng. Cho nên xuất động mặc lan các hơn phân nửa nhân mã tìm nàng rơi xuống, liền ở phổ đức chùa cứu nàng. Tô mạt nghe xong hắn nói, có chút trầm tư, rốt cuộc là ai cùng hắn ta có nguy hiểm. Lại là ai xác định tìm tới quan trạch hắn liền nhất định sẽ ra tay cứu ta. Ta đuổi kịp quan trạch có lui tới cũng không có cùng những người khác quá, ngay cả lâm thục cũng không biết sự, sẽ là ai. Ngươi như thế nào tin tưởng hắn chính là sự thật Vạn nhất là hấu ngươi bấy giờ đâu Tô Mạt khó hiểu hỏi thượng quan trạch Chỉ cần là về chuyện của ngươi Mặc kệ có hay không nguy hiểm Ta đều sẽ đi thử một lần Thượng quan trạch lời nói thanh âm thực mềm nhẹ Nhìn tô Mạt trong mắt tràn đầy sùng địch Lâm thục cảm giác giống như nhìn đến cái gì Không nên xem tình huống Hắn cùng mặt mạt. Đây là có tình huống A Lâm thục vẻ mặt tặc cười nhìn tô Mạt, Tô Mạt không cần tưởng đều biết Lâm thục hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì Đối với nàng mắt trợn trắng nói, đừng nghĩ nhiều, hắn chính là ta ân nhân cứu mạng, hơn nữa lúc này đây, hắn đã cứu ta hai lần mệnh. Ân nhân cứu mạng A, đó có phải hay không đến lấy thân báo đáp đâu? Lâm Thục treo gẹo nói, hô áo, ta tình huống như thế nào ngươi không biết sao? Thẫn không cái chính hành nhi. Tô mặt vô ngữ Lâm Thục phản ứng tốc độ, phương diện này nàng tổng phản ứng tương đối mau Đúng rồi, thẩm niên đâu? Các ngươi cứu nàng sao? Tô mặt tiếp theo lại hỏi chưa 143 chẳng lẽ là tá ma giết lửa. Tô Mạt lời nói một, Tiêu Năng mặt nháy mắt hất trầm, mà thượng quan Trạch đang ở suy xét muốn hay không đem các nàng bị bắt cóc sự tình cùng cái kêu kêu Thẩm Nghiên nữ nhân có quan hệ sự ra tới. Tô Mạt không có cảm giác được thượng quan Trạch dị thường, nhưng là Tiêu Năng sắc mặt biến hóa quá nhanh, âm trầm dọa người lại không thể không khiến cho Tô Mạt chú ý. Mà hắn như vậy phản ứng sẽ chỉ làm Tô Mạt nội tâm bất an. Yên tâm, nàng nhất định sẽ an toàn trở về. Tiêu Năng không nóng không lạnh một câu làm. Sau đó lại thay một bộ bí cười bộ dáng đối Lâm Thục nói: "Cô nương, tại hạ như thế nào cũng cứu ngươi một mạng, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao?" Tiêu Năng nói nâng lên bị Lâm Thục cắn huyết đều đọng lại tay nói. Lâm Thục vừa thấy, nhất thời có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói: "Ngươi cảm thấy ngươi lúc ấy như vậy trạng thái, ta có thể lý giải ngươi là sẽ cứu ta người." Lâm Thục một câu hỏi lại, nhưng thật ra làm Tiêu Năng vi lăng một chút sau lại là một trận không có hảo ý cười. Thượng quan Trạch có chút nhìn không được Tiêu Năng bộ dáng. Đứng ở hắn bên người mặt vô biểu tình thanh nói, ngươi vẫn là si tình bộ dáng làm người nhìn càng thuận mắt. Phải không? Nhưng ta tương đối thích hiện tại chính mình. Tiêu năng sông lên quan trạch nhật nhạt câu môi cười lại xem thượng quan trạch cả người ngật đáp rất đầy đất. Bất quá, tốt xấu cũng là các ngươi đã cứu chúng ta một mạng, sửa thỉnh các ngươi ăn cơm chính là, hiện tại các ngươi có thể người tốt làm tới cùng, phiền thoái phái người trước đưa chúng ta trở về, có thể chứ? Lâm Thục mỗi lần nhìn đến Tiêu Năng kia trương cười khiếp tha mặt đều thập phần không thoải mái, đến chạy nhanh mang theo mạt mạt rời đi nơi này mới là ngươi liền như vậy xác định chúng ta cứu các ngươi là thật sự cứu các ngươi sao? Tiêu Năng bưng tả cười từng bước tới gần Lâm Thục, tô mạt nhíu mày đi đến Lâm Thục phía trước, sau đó bất mãn đối Tiêu Năng nói, không nghĩ tới Mặc Lan các đường đường chủ sự Tiêu Năng lại là như thế tùy tiện người đưa liền không cần, chính chúng ta sẽ rời đi, đừng nóng giận, hắn chính là người như vậy. Các người mới vừa tao ngộ bắt góc, ta không yên tâm các người đơn độc trở về, vẫn là ta đưa các người đi. Thượng quan trạch vội mang theo một chút xin lỗi nói. Là tiếu mô đường đột, vì hướng nhị vị bồi tội, vẫn là ta tự mình đem lầm cô nương đưa trở về. Tiêu năng liền rối tay mặc kệ không cổ đi bắt lâm thục thủ đoạn, trực tiếp túm nàng rời đi. Người buông ta ra. Lâm thục bất mãn dãy ruột, lại bị hắn một trận gió dường như cấp mang theo đi ra ngoài. Thục nhi, tô mạt không yên tâm muốn đuổi theo qua đi. Thượng quan Trạch lại ngăn cản nàng đường đi. Yên tâm, ngươi bằng hữu sẽ không có việc gì. Ta đưa ngươi đi. Thượng quan Trạch mang theo chấn an ngữ khí, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Không xong, chạy nhanh trước đưa ta đi một chuyến thánh y về đường. Tô mặt như là mới nghĩ đến giống nhau, nôn nóng nói. Ta có nguy hiểm phó Vũ Đình nhất định thực lo lắng. Hiện giờ ta bị cứu, hắn còn không biết, ta phải chạy nhanh trở về nói cho hắn mới giáo. Ta tới rồi, ngươi đi đi. Lâm Thục muốn đem đem chính mình mau đưa đến cửa nhà tiêu năng đuổi đi. Cô nương thật là đem tá ma giết lửa biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn a. Tiêu năng tà lâm cười, một bộ bĩ hư bộ dáng nhìn chầm chầm Lâm Thục, từng bước tới gần nàng. Ta, ta quá, sẽ báo đáp ngươi. Lâm Thục từng bước lui về phía sau, nhìn tiêu năng gương mặt kia tổng giác có chút bất an. Ân cứu mạng như tái tạo chi ân, cô nương là tính toán, lấy thân báo đáp sao. Tiêu năng thấy Lâm Thục lui không thể lui. Nhìn kinh hoàng thất thố nàng thế, nhưng nhiều vài phần hài hước. trừ bỏ cái này, cái khác ta đều có thể đáp ứng, vô luận ngươi muốn vàng bạc vẫn là bất động sản khế ước đều có thể." Lâm Thục quay đầu đi, tận lực làm chính mình không đi xem Tiêu Năng mặt. Tiền tài bất quá vật ngoài thân, tại hạ luôn luôn giống như bùng đất. Tiêu Năng lời này thật là làm người tưởng bạch bạch đại mặt, cái kia hội trưởng đấu giá đếm ngân phiếu kích động hai mắt mạo tinh quang người không phải hắn sao? "Vậy ngươi, ngươi tưởng ta như vậy báo đáp?" Lâm Thục vừa nghe hắn lời này, Lấy bạc đều trị không được người, hắn còn muốn thế nào? Có chút buồn bực đối thượng hắn cặp kia tà mỹ đơn phụ nhãn, thế nhưng đáng chết chấm Luân. Thịch thịch thịch trái tim kịch liệt nhảy lên làm Lâm Thục có chút đỏ bừng mặt. Sao lại thế này? Vì cái gì ta tâm sẽ nhảy nhanh như vậy? Ta có phải hay không sinh bệnh? Không được, ta phải chạy nhanh trở về tìm đại phu hảo hảo xem nhìn. Lâm Thục đẩy ra Tiêu Năng, khẩn trương lại có chút ngượng ngùng nói, "Ngươi, ngươi nghị kỹ rồi, liền tới thái phó phủ tìm ta, ta phải đi về." Lúc này đây, Tiêu Năng không có ngăn lại Lâm Thục đường đi, chỉ là ở Lâm Thục rời đi thời điểm. Trên mặt tươi cười dần dần động lại, sau đó biến dị thường lạnh lẽo. Thanh âm lạnh lẽo nhẹ xích một tiếng, à, nữ nhân. Bất quá đều là ái xem người da nông cạn giống loài. Lâm Thục một hơi trực tiếp vọt tới cửa nhà, quay đầu lại xem Tiêu Năng không có đuổi theo, liền tung khẩu khí vô ngực từng ngụm từng ngụm hô hấp. Có thể rõ ràng cảm giác được trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh, mặt cũng có chút năng khó chịu. Kỳ quái. Rõ ràng hắn cùng Phó Kỳ Huyên đều là nam nhân, vì sao ở đối mặt hắn thời điểm cùng đối mặt Phó Kỳ Huyên cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lâm Thục Thanh nói thầm. Lâm Thục đang chuẩn bị vào cửa thời điểm, phủ cửa đột nhiên dừng lại một chiếc xe, liền xem thẩm nghiên từ trên xe ngựa đi xuống tới. Thật tốt quá, hắn quả nhiên không có gạt chúng ta, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, trở về liền hảo. Lâm Thục vừa thấy thẩm nghiên, kích động tiến lên nắm lấy tay nàng, nhìn đến nàng bình an không có việc gì trở về thật sự là quá tốt. Tỷ tỷ không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Thẩm nghiên nhìn Bình An không có việc gì lâm thủ, bắt đầu là kinh ngạc, nhưng là xem nàng một bộ không có việc gì tha bộ dáng, đột nhiên liền phẫn hận lên. Nguyên lai like các ngươi đều bị cứu, đã chịu thương tổn người cũng chỉ có ta một cái mà thôi. Tỷ đã trở lại, thật tốt quá, chạy nhanh đi bẩm báo lao ra, tỷ Bình An đã trở lại. Hai người cao hứng là lúc, đột nhiên quản gia đi ra mang theo nông lung kích động hai mắt đấm lệ chiều bên trong phủ hô to. Sau đó liền thấy trong phủ ra tới một cái quý phụ nhân giả dạng người nước mắt che phủ chạy ra, nhìn đến lâm thục thật sự không có việc gì thời điểm, đều nhịn không được khóc lên. Nương! Lâm thục cao tâm hô một tiếng, sau đó buông ra thẩm nghiên hướng tới nàng mẫu thân đi đến. Nhà đầu chết tiệt kia chạy đi đâu, người biết xa phu các ngươi bị người bắt cóc thời điểm nương đều mau hù chết, cha ngươi đã đi xin chỉ thị vương thượng điều binh đi cứu các ngươi ngươi trở về thật sự là quá tốt. Quý phụ nhân kích động mang theo khóc nước nở nói. Sau đó lại chạy nhanh đối quản gia, người mau chút đi thông chi lao ra, liền tỷ đã trở lại. Là, lao nô này liền đi. Quản gia cũng là kích động hai mắt đấm lệ chạy nhanh rời đi. Lâm Thục ở nàng mẫu thân cùng một chúng nha hoàn phó tha ủng hộ hạ đi vào. Chỉ để lại thẩm nghiên một người lẻ loi đứng ở cửa. Vì khuất nước mắt ở thẩm nghiên trong mắt không ngừng đảo quanh, làm thẩm nghiên phẫn nộ cảm xúc cực nhanh tăng gọn, đối lâm Thục cùng tô mạt đói hận ý liền càng sâu. Rõ ràng, đã chịu thương tổn người là ta. Rõ ràng, các nàng chuyện gì đều không có, vì cái gì không có người quan tâm ta, không có người để ý ta, vì cái gì chỉ có ta không bị người tiếp nhận cùng khẳng định. Vì khuất thẩm nghiên trở lại chính mình luyện, nhìn đến A đêm chính không có việc gì tha bộ dáng đứng ở cửa, tức giận hướng tiến lên một cái tắt thật mạnh đánh vào trên mặt nàng. chương 144 tồn tại nên quý trọng. Người cái vô dụng phế vật, không phải hết thảy đều an bài tốt sao. Vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành như vậy, vì cái gì bị thương tổn người kia là ta. Thẩm Nghiên cuồng loạn chiều A đêm giống giận. A đêm lạnh lèo ánh mắt nhìn Thẩm Nghiên, không chút khách khí thật mạnh một cái tát còn trở về. A đêm dù sao cũng là có công phu người, một cái tát đi xuống đem Thẩm Nghiên đánh trên mặt đất lăn một vòng, bên phải gương mặt nháy mắt sưng đỏ tăng vọt lên. Thẩm Nghiên bị một đống máu sặc ho khan hai tiếng, khó có thể tin phẫn hận nhìn A đêm, ngươi cái tiệt tỷ, ngươi cũng dám đánh ta. Liền dãy rủa suy nghĩ đứng dậy, nhưng A đêm lại ngồi xổm xuống tới gần Thẩm Niên. Hai tha ánh mắt giống nhìn chằm chằm người chết giống nhau nhìn thầm niên nếu không phải bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng nhiều chuyện, gì đến nỗi sẽ là loại kết quả này, ngươi bị người như thế nào không sao cả, nhưng ngươi hỏng rồi chủ tử sự, ngươi cho rằng chủ tử sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Thẩm Yên hoảng sợ nhìn như vậy A Đêm, lạnh băng hàn thấu xương đế, làm người nhiều xem một cái đều cảm thấy sợ hãi. Nàng còn không phải là một cái nô tỳ sao? Làm sao dám như thế đối ta? Ta nhất định phải đem nàng ác hành báo cho tư liệt làm tư liệt hung hăng trừng phạt nàng. Ta như thế nào phá hư nhà ngươi chủ tử sự, người là ta nghĩ biện pháp dẫn quá khứ, rõ ràng là các ngươi người làm việc bất lợi, liền hai nữ nhân đều không đối phó được, còn làm các nàng bị không biết thân phận người cứu đi." Thẩm Nghiên cố nén trên mặt đau nói, "Ngươi chẳng lẽ liền không có tư tâm sao?" A Đêm bất mãn nổi giận gầm lên một tiếng, "Nếu không phải ngươi muốn hủy hoại các nàng, bị ngươi mua được người như thế nào sẽ dễ dàng bị người phát hiện giam giữ địa phương, người nọ lại như thế nào sẽ cứu đi các nàng hay?" Ta thẩm nghiên biết tại đây sự kiện thượng đối lý, chính mình xác thật tổn tư tâm, nhưng nào tưởng tưởng sẽ làm hỏng các nàng sự. Đi, chủ tử muốn gặp ngươi. A đêm không chút khách khí đem thẩm nghiên tún lên, sau đó mang theo nàng nhẹ nhàng trèo tường đi ra ngoài. Thẩm nghiên lúc này mới ý thức được chính mình làm sai sự nghiêm trọng tính, mà A đêm, chính mình sai không nên đem nàng làm như bình thường thị nữ đối đãi, bằng nàng thân thủ, muốn giết ta đều có không cần tốn nhiều sức. Cho tới bây giờ nàng mới cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Tô mặt đến Thánh Y Gì ở đường thời điểm, thượng quan trạch không có nhiều làm lưu lại, chỉ dặn dò nàng ngày sau tâm chút liền rời đi. Trên thực tế là không nghĩ đụng tới phó Vũ Đình, để tránh hắn sẽ bởi vì hiểu lầm mà làm ra thương tổn nha đầu sự. Y Gì quán bên trong đã không có ngày thường náo nhiệt, liền tìm thời trị bệnh hỏi dược người đều không có, bởi vì hôm nay một thân nữ trang, cho nên những cái đó ngồi công đường đại phu cũng chưa phát hiện thân phận của nàng, cho rằng nàng chỉ là bình thường bệnh hoạn. Cô nương Hôm nay y quán có chuyện quan trọng không thể tiếp khám, còn thỉnh thứ lỗi. Một cái ngồi công đường đại phu hiếu khí vô lực nói, tô mạt rất kỳ quái bọn họ ngày thường không phải đều một bộ năng lượng tràn đầy bộ dáng sao? Như thế nào sẽ cảm xúc như vậy trầm thấp? Ta tìm triệu đường chủ, ta biết hắn ở đâu, ta trực tiếp đi liền giáo tô mạt liền phải trực tiếp sau này đường đi. Đại đường đại phu cũng không có quá mức ngăn trở, vẫn như cũ một bộ hứng thú thiếu thiếu ngồi ở tại chỗ. Cách đó không xa Triệu Khiêm nhìn đến một cái xa lạ nữ tử đi vào tới liền chuẩn bị mở miệng làm nàng rời đi. Triệu đương chủ, Vương ra đâu? Văn Vương ra thế nào? Tô mà không có chú ý quá nhiều, lời này là buột miệng tốt ra. Triệu Khiêm đầu tiên là sửng sốt một chút, Văn Vương ra sự tuyệt đối không có người ngoài biết được, hậu chi hậu rất hạ. Triệu Khiêm mới phát hiện nàng chính là nữ giả nam Trang Vương Phi, hiện giờ đột nhiên thay đổi thân nữ Trang nhất thời thế nhưng không nhận ra tới. Ngài không có việc gì thật sự là quá tốt ta dẫn ngươi đi xem xem vương gia đi, hắn hận lo lắng ngươi, chỉ là tình huống không tốt lắm. triệu khiêm đột nhiên ngữ khí trở nên nghiêm trọng, liền đi ở phía trước dẫn đường. tô mạt đến kia xương phòng thời điểm, phát hiện không khí dị thường nghiêm trọng, tuy rằng chỉ là một cái phía sau lưng, nhưng là phó vũ đỉnh trạng thái hận không thích hợp, có chút không hảo dự cảm chạy nhanh đi vào đi. thấy phó vũ đỉnh chính vẻ mặt thất bại lẳng lặng ngồi ở phó vũ sang minh biên, mà phó vũ sang minh thượng nơi nào còn có một kia sống tha hơi thở. Dưới tình thế cấp bách liền đi vì Phó Vũ Văn bắt mạch, khiếm sợ nhìn thoáng qua Phó Vũ Đình, thế nhưng đã chết. Vương ra, Tô Mạt mang theo xin lỗi nhẹ giọng kêu một tiếng. Phó Vũ Đình lúc này mới nâng lên hắn buông xuống đầu, trong mắt không có chút nào ánh sáng, lỗ trống như là lọt vào không đáy vượt sâu giống nhau. Thực xin lỗi Tô Mạt biết Phó Vũ Đình đối thân tha để ý cùng coi trọng, chính mình rõ ràng có biện pháp cứu Phó Vũ Văn, chính là không nghĩ tới sự tình phát sinh quá đột nhiên, mà hắn lại đi quá nhanh. Ánh mắt chậm rãi có chút tiêu cự phó Vũ Đình, ở nhìn đến tô Mạt thời điểm, hai tay gắt gao hoàn ở nàng bên hông, thanh âm nghẹn ngào khô không nói, còn hảo, ngươi không có việc gì. Tô mạc nhìn đến tâm linh chịu thiệm hắn như thế đổi bại bộ dáng, tâm cũng đi theo mạc danh chịu động lên. Nàng một chút cũng không có bởi vì chính mình có nguy hiểm mà phó Vũ Đình không có tự mình đi cứu chính mình mà trách cứ hắn, ngược lại ở nhìn đến hắn này phúc biểu tình khi, có chút tự trách chính mình không nên đem phó Vũ văn bệnh tình lôi hôm nay. Ngươi đừng rời khỏi ta, cũng không cần xẻ ra chuyện, càng không cần bị thương, được không? Phó Vũ Đình mang theo triệu thiệm thanh âm ôm nàng càng khẩn, thanh âm tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Đúng vậy, hắn đã mất đi rất nhiều, hắn coi trọng thân nhân, bằng hữu đều nhất nhất rời đi hắn, lưu hắn một người ham sâu nhà tù, vô pháp tự kiểm chế, hắn không dám lại mất đi mạng. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, vì ngươi, ta cũng sẽ hảo hảo tồn tại. Tô mạc thanh âm cũng bất chi bất giác biến mềm nhẹ tâm. Phó Vũ Đình nhìn nàng một cái, đem nàng kéo ngồi ở trên người mình, sau đó ôm chặt lấy nàng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được nàng chân chính tồn tại ở chính mình bên người giống nhau. Ta đã mất đi mẫu phi cùng đại ca, hiện giờ lại mất đi nhị ca, ta có phải hay không tội nghiệt quá sâu, lao đều không muốn buông tha ta bên người mỗi người? Không phải, không phải, bọn họ phát sinh hết thể bất quá là ngoài ý muốn, cùng ngươi không có quan hệ. Tô mặt thấy vương ra thế nhưng dùng ta xưng hô chính mình. Hắn hiện tại cảm xúc hạ xuống liền buồn vương đều không tự xưng. Thật vậy chăng? ân, Tô Mạc khẳng định gật đầu, an ủi nói, ngươi xem, ta cũng là ngươi thân cận người, không phải hảo hảo sao. Phó Vũ Đình gắt gao nhìn chầm chầm trong lòng ngược người, lại một lần nói, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Vương ra, văn vương ra thân chung kỳ độc cùng thời vận có quan hệ, mà phát sinh ở ta trên người sự lại là có người dự mưu, ngài muốn tỉnh lại lên, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ngài tự mình đi làm. Ta, cũng yêu cầu ngài bảo hộ. Tô mặt lại hướng Phó Vũ Đình trong lòng ngực chui toàn, cố ý nói là bởi vì vương gia hiện tại đối ta coi trọng, cũng hy vọng hắn có thể mau chóng cũng không tốt cảm xúc trung thoát khỏi ra tới. Phó Vũ Đình thân thể hơi giật mình, Tô mặt không sai, mất đi đã mất đi, tồn tại mới hẳn là bị quý trọng. Người đối. Phó Vũ Đình khôi phục một chút thân sắc, sắc mặt ôn nhu nói. Bọn họ không biết chính là, đã không có người sống hơi thở Phó Vũ văn lại còn có thể nghe. Đối với bọn họ sở nói một chữ không rơi. chương 145 không rõ vật thể là cái gì. Phó Vũ Đình cảm xúc suy suốt cùng cảm thấy chính mình là hại chết thân tha đầu sỏ gây tội khi. Hắn cảm thấy tâm tình dị thường mỹ lệ, nhưng bị tô mạt nữ nhân này dằm ba câu liền thay đổi cảm xúc liền rất không hài lòng. Đặc biệt là cái kia xuẩn nữ nhân thế nhưng không trách cứ hắn canh dự ở chết liêu huynh đệ bên người đều không đi cứu nguy hiểm nàng khi. Cứu cảm thấy này hết thệ cùng chính mình đoán trước hiệu quả không giống nhau. Ta tự đạo tự diễn vừa ra chết giả thiết mục, chẳng lẽ ở bọn họ trong mắt chính là cái chê cười sao? Không, sao có thể là chê cười? Làm chính mình chết giả, ta còn có cái khác quan trọng ý đồ, nơi nào là vì tính kế hắn loại sự tình này? Phó Vũ Đình, chỉ cần ta còn sống, người cùng toàn bộ triều quốc nhân sinh cũng đừng tưởng sống yên ổn. Văn Vương Gia đã qua đời tin tức muốn cùng trong cung một tiếng sau. Không cần, nhị ca có chính hắn ý tưởng. Phó Vũ Đình nâng dậy tô mạn, chính mình cũng chậm rãi đứng lên. Phân phó triệu khiêm phái người thông tri lăng phong vương phi tìm được rồi, mau chóng điều trị hảo thiếu yên thương. Đến nô phó vũ văn phía sau sự, liền giao cho chính hắn tới làm. Trở lại vương phủ thời điểm đã là trăng vạng, phó vũ đình một cũng chưa ăn cơm, tô mặt lo lắng thân thể hắn sẽ ăn không tiêu, hơn nữa cảm xúc không tốt, cho nên liền ra mặt dậy đi theo hắn đi thư phòng. Phó vũ đình không có ngăn cản nàng, tùy ý nàng ra vào hắn thư phòng, sau đó chính mình thì tại án trước bàn liền như vậy ngồi xuống, không có bất luận cái gì động tác. Liền như vậy ngồi yên. Tô mạt không biết còn hẳn là chút cái gì tới an ủi hắn, liền chỉ là an tĩnh ngồi ở hắn hạ đầu chỗ. Chính là chỉ chốc lát sau liền an tĩnh trong thư phòng liền truyền đến một trường xuyên xấu hổ cu cu cu cu thanh. Phó Vũ Đình ánh mắt rốt cuộc rừng ở tô mặt trên người, khó hiểu nhìn nàng. Tô mạt cười nịnh sờ sờ bụng, một chỉnh không ăn, nó ở cùng ta kháng nghị đâu. Buồn vương phái người chuẩn bị đồ ăn. Phó Vũ Đình liền chuẩn bị mở miệng kêu người. Không cần không cần, ta có càng tốt chủ ý. Tô mặt gan lớn tiến lên lôi kéo phó Vũ Đình, tốn hắn liền đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Phó Vũ Đình trầm giọng hỏi. Phòng bếp. Tô mặt trên mặt rào rạt sán lạn tươi cười đáp lại hắn một câu. Phó Vũ Đình vẫn như cũ một bộ khó hiểu bộ dáng, nhưng vẫn là tùy ý nàng như vậy nắm chính mình. Có trong nháy mắt ảo giác cảm thấy, có thể bị nàng vẫn luôn như vậy nắm cũng sẽ là một kiện thực hạnh phúc sự, chỉ là buồn vương cũng có thể có hạnh phúc sao. Vương ra, có thể làm cho bọn họ đều rời đi sao. Tô Mạt không biết chính mình hiện tại ở trong phủ thượng lời nói, nhưng là làm Phó Vũ đỉnh tự thân xuất mãi nhất định hiệu quả lộ rõ. Phong bếp bận việc người ở nhìn đến vương gia vương phi thời điểm chiều bọn họ cung kính hành lễ, trưởng ngũng đầu bếp còn không có tới kịp cái gì đã bị vương gia một tiếng, đều lui ra cấp cấm luôn. sau đó hai lời không lui ra ngoài. Người muốn làm gì? Phó Vũ Đình bị Tô Mạt tan trí ở phòng bếp một chỗ sạch sẽ trước bàn hỏi. Làm ăn nha. Tô Mạt liền rất có hưng thú cuốn lên chính mình tay áo bắt đầu tìm nguyên liệu nấu ăn người đừng xem thường ta ta chính là nhìn thiên cầm nấu cơm làm được đại thư thuộc lời nói hảo mưa dầm thấm đất sao làm lên nhất định thực thuật tay yên tâm chờ ăn ngon đi tô mạt rất có tự tin chị bệnh cứu người như vậy gian nan sự tình ở ta trên tay đều như nước chảy mây trôi giống nhau ta cũng không tin mấy cái xào rau còn có thể làm khó ta phó vũ đình không có lại lời nói chỉ là lẳng lặng nhìn tô mạt đem mấy cái khoai tây còn có cả chua cùng trứng gà lấy ra tới Nếu không liền làm hai cái đơn giản đi, khoai tây cùng cà chua trứng gà, được không? Nhìn tô mạt cười như vậy sán lạn bộ dáng, phó Vũ Đình không đành lòng đánh gãy nàng, liền chỉ là nhợt nhạt gật đầu. Vì thế tô mạt thực nghiêm túc đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ đặt ở thất thượng, chậm rãi hồi tưởng loại này đồ ăn trước kia thiên cầm là như thế nào làm, sau đó nhắc tới dao liền đối với khoai tây một trận chém lung tung. Kỳ quái, như thế nào không thể cố định, khoai tây nơi nơi chạy, hại ta thiết đều không mị quan. Tô Mạc nhẹ giọng phun tảo, chính mình đôi tay cầm dao không biết nên như thế nào cố định khoai tây, cho nên mỗi thiết một chút khoai tây đều sẽ nơi nơi chạy loạn, cuối cùng khoai tây bị cắt thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi đại khối trạng vật. Đại khái nấu chín liền sẽ biến giống nhau lớn đi. Tô Mạc liền chuẩn bị đem khoai tây ném ở trong nồi, nồi vẫn luôn ở lò thượng nhiệt, bởi vì không biết muốn phóng du, cho nên mới vừa một chút nồi liền nghe được chói hai thứ kéo thanh, sau đó khoai tây lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ biến thành màu đen. Làm sao bây giờ? tổ mặt nôn nóng trên tay cầm dao không biết làm sao, thủy đối thủy liền đem một bên lu nước thủy múc vài muỗng ném ở trong nồi, thấy đã không có thứ kéo thanh cứ yên tâm làm thủy chậm rãi chủ khoe tây, Sau đó liền nghĩ hẳn là phòng cái gì gia vị, hồi tưởng thiên cầm tựa hồ đem thất thượng gia vị nhất nhất đều cho một lần, kia cái này phòng bếp hẳn là đều là giống nhau, chỉ cần đem gia vị đều cấp một lần thì tốt rồi. Vì thế liền đem án trên bàn thoạt nhìn là làm tới Nga hạt trạng cùng trang ở bình thủy trạng vật thể mỗi cái đều cho một lần ở trong nồi. Chờ cuối cùng cảm thấy thuộc liêu thời điểm, tô mặt vừa thấy trong nồi nơi nào còn có từng khối từng khối khối trạng vật, quả nhiên, chỉ cần hạ nồi đều thành giống nhau. tô Nga không cảm thấy có gì đó liền đem đồ ăn thịt lên. Sau đó lại làm một cái cả chua trứng gà canh, nghĩ chỉ cần dùng thủy nấu sở hữu đồ vật đều sẽ biến thành giống nhau nàng liền liễu loát đem toàn bộ cả chua cùng chỉnh viên trứng gà trực tiếp đều ném ở trong nồi, sau đó giống làm khoai tây giống nhau hướng trong nồi bỏ thêm mấy muỗng thủy, chính là chờ nàng cảm thấy hẳn là thuộc liêu thời điểm, phát hiện trong nồi trứng gà vẫn là một chỉnh viên, cả chua cũng là toàn bộ, một chút cũng chưa biến dạng tử. kỳ quái trong chốc lát sau cảm thấy hẳn là thời gian không đúng, còn không có nấu chín, liền lại đợi một hồi lâu, sau đó lại phát hiện trứng gà cùng cả chua vẫn như cũ là toàn bộ, cuối cùng đến ra kết luận là. Có lẽ này hai cái kết cấu cùng khoai tây không giống nhau, dù sao lâu như vậy khẳng định là thuộc liêu, liền cao tâm đem cả chua trứng gà canh thịt lên. vẻ mặt cao tâm chuẩn bị một cái khay đem lưỡng đạo đồ ăn đặt ở phó Vũ Đình trước mặt, hảo, chúng ta có thể ăn. Phó Vũ Đình từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn ở chấm tư, tự hỏi cho tới nay phát sinh hết thể sự tình, cùng phó Vũ Văn đã qua đời sự tình, cho nên căn bản là không chú ý tới bên kia như thế nào làm tài tô mạt chờ nhìn đến lưỡng đạo chưa từng nhìn thấy món ăn bại ở chính mình trước mặt thời điểm trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc rồi tay chỉ chỉ kia nói mạc danh hồ trạng vật bên trong còn có chứa một chút màu đen lấm tấm đồ ăn hỏi đây là cái gì khoai tây a tô mạt cho rằng phó vũ Đình không quen biết thực tự hào nói đừng nhìn bán tương chẳng ra gì nhưng là nhất định ăn rất ngon người nếm thử tô mạt chờ mong đem chiếc đũa đưa cho phó vũ Đình, đôi mắt không chớp mắt nhìn chăm chầm hắn phó vũ đỉnh tiếp nhận chiếc đũa Nhìn bị nàng đem nguyên liệu nấu ăn nguyên lai tình túy phát huy như thế vô cùng nhuẩn nhuẩn món ăn, thật là có điểm không thể đi xuống chiếc lũa An à. Tô mặt thấy hắn có điều trần trở, lại thúc giục nói. chương 146 đừng bỏ xuống buồn vương. Phó Vũ Đình gian nàn kẹp lên một chút khoai tây nghiền, bỏ vào trong miệng. Lời nói thật, cái loại này xưa nay chưa từng có, không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung hương vị vẫn luôn ở trong miệng hắn bách chuyển thiên hồi, thật lâu không tiêu tan. Gian nan nuốt xuống sau toàn bộ tha sắc mặt đều có chút không tốt. Rất khó ăn sao? Xem Phó Vũ Đình sắc mặt, Tô Mạt có chút thất vọng nói: "Kia, ngươi nếm thử cái này, cà chua trứng gà canh, tuyệt đối ăn rất ngon, ta bảo đảm." Tô Mạt liền giơ tay đi giúp Phó Vũ Đình lột một viên trứng gà. Trình viên nguyên liệu nấu ăn đều còn có thể bảo trì hoàn chỉnh vô khuyết món ăn, hắn cũng là chưa bao giờ gặp qua, không thể không, Tô Mạt chú nghệ, xác thật có thể nói nhất tuyệt a. Phó Vũ Đình nhìn trước mặt lưỡng đạo món ăn, không tự giác cảm thắn nói. Ngươi trước kia, đều là như vậy ăn. Phó Vũ Đình đem trên tay nàng trứng gà đặt ở trong chén nhẹ dọc lại bất đắc dĩ hỏi. Không phải, đồ ăn có thể làm thành như vậy ta cũng là lần đầu tiên thấy tô mạt cũng có chút kỳ quái vì cái gì chính mình làm đồ ăn cùng thiên cầm làm hoàn toàn không giống nhau đâu. Bất quá đây là ta lần đầu tiên làm, cho nên, có phải hay không có chút khó ăn? Tô mặt mặt lộ vẻ khó xử hỏi. Ngươi lần đầu tiên, làm cho buồn vương ăn. Đúng vậy. Có phải hay không thực thất bại? Tô Mạt có chút mất mát truy vấn một câu. Đúng vậy, thực thất bại phó Vũ Đình nhẹ dọng đáp lại, sau đó chế nhạo một câu, không thể tưởng được cứu chết đỡ thiệm đại phu, thế nhưng ở nấu ăn phương diện tệ như vậy. Tô Mạt biểu biểu môi, như thế nào cùng ta trước kia ở trên TV nhìn đến tình huống không giống nhau. Loại này thời điểm vương ra không phải hẳn là, không có, ngươi làm đã thực hảo, sau đó khen một phen sau, lại khó ăn đồ vật đều phải đem nó ăn sạch sẽ, sau đó lại một câu chỉ cần là ngươi làm ta đều thích ăn như thế nào cốt truyện phát triển không phải một cái kịch bản sao phó vũ đình thấy tô mạt tựa hồ có chút mất mát khỏe miệng nhẹ dương sau đó sờ soạng nàng đầu nói ngươi ngồi vẫn là buồn vương đến đây đi liền lập tức chiều lò biên đi đến ngươi tô mạt rất muốn một câu ngươi được không nhưng là lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt đi xuống bởi vì đương nàng nhìn đến vương gia giống mô giống dạng cầm bắt cắt bỏ xinh đẹp hình thức đồ ăn khi nàng liền biết vương gia nhất định không thành vấn đề Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, ở trên chiến trường sát phạt quyết đoán, trước mặt người khác khí thế lạnh léo làm người vô pháp tới gần đỉnh vừng. ra, có một thế nhưng sẽ vì ta xuống bếp nấu ăn, thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nếu ta đem việc này nói cho lâm thục cùng phó kỳ Uyên, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng. Tô Mạc Si mê nhìn trưởng ngôn phó Vũ Đình, nằm mơ cảm thấy hắn đáng chết xoáy khí đáng tin cậy, thượng đến chiến trường, hạ đến phòng bếp nam nhân đều nên cho bọn hắn một cái tán. Xem phó Vũ Đình thực mau đem thành phẩm đốc chính mình trước mặt khi, tô mạt cho rằng chính mình hoa mắt, mặt, mặt. Tô mạt ánh mắt qua lại ở mặt cùng phó Vũ Đình chi gian bồi hồi. Cái này học cấp tốc. Trên thực tế vương gia sẽ cũng chỉ có nấu mì sợi, phương tiện Nhanh ăn đi, không phải đói bụng sao. Phó Vũ Đình đem một chén mì đốc tô mạt trước mặt, không có đặc biệt chờ mong, chỉ là an tĩnh bắt đầu ăn lên. Tô mạt cũng không thật nhiều cái gì, nhân ra đường đường một cái vương gia tự mình cho ngươi nấu mì sợi. Ngươi còn có thể kén cá trọn canh không được sao. Bất quá này mặt sắc thật sắc hương vị đều đầy đủ, còn có xứng tầng chuế, làm vốn là đói cấp tô mạt nhìn càng ngon miệng. Quả nhiên, không cần thiết trong chốc lát một chén mì xuống bụng, mì mì điển no rồi nàng vừa mới còn ở kêu gà bụng. No rồi sao? Ân, no rồi. Tô mạt mang theo thỏa mãn ý cười đáp lại hắn. Bổn vương đưa ngươi trở về. Phó Vũ Đình liền nắm tô mạt đi ra ngoài. Vẫn luôn đứng ở ngoài cửa phòng bếp nhân viên công tác thấy vương ra cùng vương phỉ rốt cuộc ra tới, sau đó không có một tiếng phân phó rời đi, liền chạy nhanh trở lại chính mình cương vị thượng. Tô mạt bị phó vũ đình nắm bước chậm ở trong hoa viên, sau đó lại mở miệng nói, vương ra, chúng ta mới vừa ăn xong, nếu không, ở trong hoa viên toàn bộ, tiêu tiêu thực. Phó vũ đình ánh mắt không rõ nhìn tô mạt nhân bóng đêm quá hắc, tô mạt cũng thấy không rõ phó vũ đình hiện tại biểu tình, chỉ phải đến phó vũ đình nhật nhạt một tiếng, hảo hai người vương ngữ bước chậm, làm vốn là yên lặng bóng đêm đều chưa từng phát hiện hai thà tồn tại. vương gia tô mạt vốn là muốn đánh vỡ này an tĩnh không khí, lại không nghĩ vương gia ở nàng mở miệng thời điểm liền gắt gao đem nàng ôm lấy, làm cho tô mạt một trận kinh ngạc. vương gia tô mạt lại thanh hỏi, buồn vương biết ngươi là ở giúp buồn vương, ở dùng ngươi phương pháp trấn an buồn vương. phó vũ đình thanh âm thực nhẹ, thực nhu ngôn ngư tràn đầy cảm kích. tô mạt lúc này mới không có lời nói, đúng vậy. Vương ra một hồi tới cảm xúc liền rất chấm thấp, lấy hắn kia tính tình thế nào cũng phải đem chính mình buồn mắt lối tới, chỉ có thể nghĩ cách làm hắn đừng suy nghĩ bậy bạn, mau chóng từ văn vương ra chết khói mù chung đi ra. Bởi vì tưởng tượng đến ngày ấy hắn bởi vì hắn mâu phi chết đi thời điểm bộ dáng, đau lòng khó có thể ngôn ngữ. Không nghĩ lại nhìn đến hắn lộ ra như vậy không hề sinh cơ biểu tình, không nghĩ hắn một mặt đắm chìm ở chính mình vì chính mình bệnh ác mộng chung, chẳng sợ hắn lại một lần lạnh như băng đối đai chính mình. Cũng không nghĩ hắn khó chịu đau lòng đến ban đêm khó miên. Cảm ơn ngươi phó vũ đình mềm nhẹ thanh âm lại một lần vang lên. Tô mạt cảm giác này một câu thực nhẹ, nhưng ở trong lòng nàng lại rất trọng, bởi vì hắn chưa bao giờ cùng nàng thiệt tình quá một lần nói lời cảm tạ nói, chẳng sợ ta từng lấy thần ý thân phận đã cứu hắn. Vương ra, nếu không, ngày đêm nay đi tà chỗ đó. Tô mạt dựa vào trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nói. Chính là phó vũ đình lại tại đây một khắc buông lòng ra nàng. Sau đó vẻ mặt nhìn không ra thần sắc ánh mắt nhìn nàng. Tô mặt cho rằng hắn hiểu lầm, liền vội vàng giải thích nói, "Vương gia không cần hiểu lầm, ta ý tứ là, ta lo lắng ngươi một người sẽ miên man suy nghĩ, ta lo lắng ngươi sẽ làm ác mộng, ta lo lắng ngươi tối nay sẽ khó có thể đi vào giấc ngủ, ta lo lắng." "Hảo." Thấy Tô mặt như vậy dồn dập giải thích nàng sợ lo lắng hết thảy, Phó Vũ Đình trong lòng như là bị một căn ấm áp huyền kích thích một chút, nhộn nhạo tâm thần đều biến phá lệ ấm áp thoải mái. Hảo này liền đáp ứng rồi, hắn sẽ không cho rằng ta đối hắn có gây rối ý tưởng đi. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đối bổn vương có gây rối ý tưởng? Phó Vũ Đình khó gặp hài hước thanh âm vang lên, Tô Mạt đỏ mặt lên, thẹn thùng chụp một chút hắn ngực. ngươi hổ áo chút cái gì đâu? Không để ý tới ngươi, cứ có lo chính mình đi, phía trước đi đến. Phó Vũ Đình hơi hơi mỉm cười nhìn hoảng loạn rời đi Tô Mạt, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này thật sự đi vào bổn vương trong lòng, cái loại này có thể khắc cốt có thể khắc sâu trong lòng sông vào. người đã treo chọc buồn vương, nhưng ngàn vạn không cần tùy ý bỏ xuống bổn vương. Phó Vũ Đình lầm bầm lầu bầu nỉ non một câu sau bước nhanh tiến lên nắm chặt tô mặt tay, nắm nàng nu nhược không co sương tay, thế nhưng mạc danh an tâm. chương 147 ai cứu ngươi? Thiện nhân, dám phá hỏng ta muội muội chuyện tốt. Tư liệt thấy A đêm đem thẩm nghiên mang đến, hai lời không, làm cho tư vánh ánh mặt cho thẩm nghiên một cái tác, nộ mục trừng mắt nàng. Thẩm nghiên không thể tin tưởng chính mình thế nhưng bị tư liệt đánh. Cái kia ở trên giường đối ta ôn nhu lưu luyến, tình ý miên man người hôm nay lại lộ ra như thế xấu xí thần sắc đánh ta. Vì khuất cùng không cam lòng nước mắt một dũng mà ra. Ta cái gì cũng chưa làm, ta dựa theo các ngươi phân phó đem tô mặt dẫn qua đi, chẳng lẽ làm như vậy cũng có sai sao? Thẩm nghiên thanh âm kiều nhu, tiếng khóc lệ người thương tiếc nói. Nhưng nàng bộ dáng căn bản đả động không được ở đây bất luận cái gì một người. Ngươi sai liền sai ở không nên nhân người tư tâm hỏng rồi ta chuyện tốt tư huấn huấn lạnh nhạt, nhạt nhìn thẩm nghiên. Nếu là không có giá trị người, kia liền xử lý dứt. Tư huấn huấn lời nói vừa ra, a đêm trong tay không biết khi nào xuất hiện một cây đao liền hướng tới thẩm nghiên trên đầu huy đi. Không, các ngươi không thể giết ta, ta, ta còn có giá trị. Thẩm nghiên nhìn đao rơi xuống thời điểm, thật sự sợ, liền trên mặt đau đớn đều không màng thượng liền bỏ đến tư liệt bên chân. Tư liệt, ngươi cứu cứu ta, ta thật sự còn có giá trị. Tư vánh ánh thấy thẩm nghiên như thế, với lui a đêm, lạnh leo đến đến xương thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi hẳn là biết, mặc làn các lần đó ngươi cũng đã là cái người chết, nếu không phải xem ngươi còn có chút giá trị, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Là, ta biết, ta biết là ta không đúng, ta không nên hỏng rồi ngài chuyện tốt, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Thẩm nghiên quỷ bò đến tư vánh ánh bên chân khóc lóc kể lệ khẩn cầu nói, không giết ngươi. Tư vánh ánh chán ghét nâng lên nàng kia trương khóc hoa lê dính hạt mưa mặt. Cho ta một cái ngươi còn có giá trị lý do. Nhưng bằng ngài phân phó, chỉ cần ngài lưu ta một mạng, ta nhất định có thể thể hiện ta giá trị." Thẩm Nghiên khẩn trương bảo đảm. Tư Oánh Oánh lúc này mới buông ra nàng, Miệt thị nhìn nàng, nếu tưởng đền bù, đảo có chuyện xác thật thích hợp ngươi đi làm. "Thỉnh ngài phân phó, ta nhất định làm theo." Thẩm Nghiên cảm giác như là bắt lấy một lần tồn tại cơ hội giống nhau, chờ mong nhìn chằm chằm Tư Oánh Oánh. Định An Hầu cùng Phó Vũ Đình cùng Tô Mạt đều có xít Nếu ngươi có thể lợi dụng hảo hắn, không đơn thuần chỉ là là giúp ta, càng là giúp ngươi trừ bỏ ngươi tưởng diện trừ người. Tư hành ánh vừa nghe định an hầu, giống nhau thân phận tôn quý tồn tại, ta sao có thể có cơ hội tiếp cận người như vậy? Bất quá nghe nói quá định an hầu duy nhất một sự kiện là định vương gia đem hắn duy nhất nhi tử đưa vào đại lao, lại còn có bị vương thượng trách cứ, bại đi thực quyền. Nhưng hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì đắc tội vương gia lại không thể hiểu hết. Chính là định an hầu cái loại này thân phận người. Ta nên như thế nào tiếp cận hắn? Thẩm nghiên nhất khó khăn chính là vấn đề này, nếu thật có thể lợi dụng hảo định an hầu, diệt trừ tô mạt cũng là vấn đề thời gian. Rất đơn giản, nghĩ cách gả cho hắn. Tư vánh ánh một câu, liền chặt đức Thẩm nghiên nào tưởng tốt đẹp tương lai? Phải biết rằng kia định an hầu đã qua tuổi 40, như thế nào có thể làm chính mình gả cho cái loại này lao đầu nhi? Thẩm nghiên trong lòng là kháng cự, nhưng tư vánh ánh trong giọng nói thực rõ ràng nàng hoặc là tuyển gả, hoặc là tuyển chết mà ta lại không có lựa chọn nào khác. đúng vậy. thầm nghiên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn tư liệt liếc mắt một cái, hy vọng có thể từ hắn nơi đó được đến cứu rỗi, có thể được đến đáp lại lại là hờ hững. cơ hội ta sẽ cho ngươi. đến nơi có thể hay không nắm chắc hảo, liền xem chính ngươi. tư bánh bánh thực vừa lòng thầm nghiên loại này không thể nề hà nhận mệnh bộ dáng. tư liệt thấy tư bánh ánh đi rồi cho hắn một ánh mắt, hắn lúc này mới kiểm chế trụ trong lòng không thoải mái, ngồi sổm thầm nghiên bên người, đem nàng ôm vào trong lực Ngươi buông ta ra. Thẩm nghiên kích động tưởng đẩy ra hắn. Ngươi vì cái gì không giúp ta? Vì cái gì muốn đem ta đẩy cho một cái lao nam nhân? Thẩm nghiên ủy khuất lớn tiếng khóc lóc kể lể, tư liệt cố nén trong lòng không kiên nhẫn gắt gao ôm nàng nói, đều là ta không tốt, là ta không năng lực bảo vệ tốt ngươi. Nhưng ngươi biết không? Nếu có thể, đánh ngươi kia một chút ta tình nguyện là đánh vào ta trên người. Thẩm nghiên nghe song tư liệt nói lúc này mới hơi chút ổn định một chút cảm xúc, mang theo một tia hy vọng nhìn hắn hỏi, có ý tứ gì? Nếu ta không đánh ngươi kia một chút, ta muội mội rất có thể sẽ trực tiếp giết ngươi, ngươi hiện tại hy sinh cũng đều là vì ta, cùng chúng ta tương lai, ta biết đem ngươi đẩy cho người khác ngươi không tình nguyện, ta cũng là vạn phần thông khổ, nếu là có thể. Tư liệt đến nơi đây không tiếng động thở dài, tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Thẩm nghiên thấy tư liệt rõ ràng, cơ hồ đều phải tin tưởng hắn nói. Nghiên nhi, ngươi phải tin tưởng ta, không có người so với ta càng hy vọng có thể vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Người hy sinh ngày sau ta tất cả đều sẽ đền bù ngươi, hiện giờ, chúng ta bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Nghe tư liệt ôn nhu thanh âm, một bộ vì chính mình suy nghĩ bộ dáng, Thẩm nghiên tức giận cũng đánh tan hơn phân nửa, mang theo làm lũng thanh âm hỏi, nàng không phải ngươi muội muội sao? Chẳng lẽ ngươi cũng đến nghe nàng? Đúng vậy, cho nên ngươi về sau không cần chống đối nàng, cũng không cần ngỗ nghịch nàng, bởi vì nàng sợ làm cho rằng cũng đều là vì ta cùng chúng ta tương lai. Tư liệt gắt gao ôm Thẩm nghiên. Trong mắt không chút nào che giấu trắng ghét, trên mặt lại là ôn nu. Thầm nghiên đối tư liệt nói tin tưởng không nghi ngờ, một cái có thể giúp ta diệt trừ tô mạt minh hữu là tuyệt đối sẽ không lừa chính mình. Xem bọn họ thực lực bất phàm, tương lai ta nhất định có thể được đến ta muốn quyền thế cùng phú quý. Phó Vũ Đình đem phó Vũ Văn An Tắng ở phổ Đức Chùa Rừng Đảo Cối, cũng chính là huyền nhai bên cạnh. Nơi này phong cảnh mỹ lệ, liếc mắt một cái còn có thể nhìn phía phương xa, đại khái đây là nhị ca muốn địa phương đi. Vương gia. Tô Mạt nắm Phó Vũ Đình tay, không hy vọng hắn lại biến thành hôm qua như vậy, hy vọng chính mình có thể cho hắn một chút lực lượng, làm hắn có thể vẫn luôn tỉnh lại. Yên tâm, có người ở, buồn vương sẽ không lại có việc. Phó Vũ Đình như là biết Tô Mạt lo lắng, cũng nắm chặt tay nàng đáp lại hắn một câu. Đây cũng là nhị ca nhất hy vọng quy túc Phó Vũ Đình tiếp theo nỉ non một câu, như là cùng chính mình, lại như là ở cùng Tô Mạt. Lăng Phong vẫn luôn đứng ở bọn họ phía sau. Lo lắng sợ hai vương gia sẽ khó chịu đi không ra văn vương gia chết đi sự thật, thái tử năm đó cũng là chết ở vương gia bên người, lúc ấy vương gia dùng đã lâu đều không thể buông chuyện này, ngày ngày âm trầm, hiện giờ thái độ lại hoàn toàn bất đồng. Không phải vương gia không thèm để ý cùng văn vương gia chi gian cảm tình, mà là hiện giờ vương gia bên người có vương phi, có vương phi khai thông vương gia cảm xúc, vương gia cũng có thể thực mau từ khói mù chung đi ra. Lăng Phong, sự tình tra thế nào? Phó Vũ Đình luôn luôn sẽ không ở tô mặt trước mặt nói công sự, hiện giờ làm trò nàng mặt lại hỏi. Lăng Phong tự nhiên biết Vương ra hỏi về Vương Phi bị bắt cóc sự tình liền đúng sự thật đáp lại, thuộc hạ đuổi tới thời điểm, có một đám hắc y hệ nhân đã bị người giết chết, kinh điều tra có thể khẳng định là giận quốc tử sĩ, lúc ấy hẳn là chính là bọn họ bắt cóc Vương Phi cùng mặt khác hai vị tỷ. Bất quá nghe Vương Phi cùng thiếu hiên tình huống, rất có khả năng là bọn họ trước bắt cóc thẩm tỷ cùng lâm tỷ, sau đó cô ý làm Vương Phi nhìn đến. Lại dụ dô Vương Phi qua đi chui đầu vô lưới, chỉ là thuộc hạ kỳ quái chính là, thủ hạ đi thời điểm rõ ràng có một khắc bắt người đi cứu Vương Phi, bởi vì bọn họ giết chết sở hữu tử sĩ, nhưng là kỳ quái nhất chính là, chỉ có thẩm tỷ bị lưu tại giam giữ các nàng địa phương. Phó Vũ Đình ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Tô mạt ai cứu ngươi? chương 148 yên tâm, hôm nay bất động nàng. Nga, là Mạc Lan các thiếu chủ. Tô mạt cũng không giấu giếm đáp lại hắn. thượng con trạch! Phó Vũ Đình hơi như mày, hình như có không vui, hắn như thế nào biết người có nguy hiểm. Hắn, là có người nói cho hắn ta sẽ có nguy hiểm, sau đó liền đi cứu ta. Tô mặt cũng rất kỳ quái cái này lý do có chút gỡ ép. Hắn nhưng thật ra đối với người an nguy thực để ý. Vương ra, ngài, đây là ở ghen sao. Tô mặt nhìn chầm chầm Phó Vũ Đình khó coi mặt, có chút vui vẻ trêu gẹo nói. Hồ nháo, buồn vương vì sao phải ghen. Phó Vũ Đình biệt nữ quay mặt đi. Không được tự nhiên đáp lại một câu. Lang Phong đứng ở một bên nhìn đến bọn họ không hề bận tâm tu ân ái, nhìn nhìn lại nhà mình vương gia này ngượng ngùng bộ dáng, không tự giác chịu động khoe miệng. Bất quá, ta còn là rất kỳ quái. Tô mặt thấy phó vũ đình không cấm đầu, liền không treo kẹo hắn, tiếp tục nói. Xem, bắt cóc lâm thuộc bọn họ người nếu thật là vì dẫn ta thượng cầu, bọn họ lại là như thế nào có thể xác định ta chính là lúc ấy ra cửa đâu? Ý của ngươi là, có người dám thị ngươi. Phó Vũ Đình hơi nhíu mày đem tầm mắt chuyển tới lăng phong trên người. Không có khả năng, vương gia an bài ám vệ vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ vương phi, không lăng phong lời nói còn không có xong, tựa hồ ý thức được cái gì, vương phi bên người ám vệ nếu thật sự còn ở, vương phi lại sao lại dễ dàng bị người bắt đi. Thuộc hạ sơ suất, cũng không biết vương phi bên người ám vệ khi nào bị ám sát. Giống nhau không có liên hệ ám vệ, duy nhất kết quả cũng chỉ có thể là bị ám sát. Người an bài ám vệ bảo hộ ta. Tô mặt chú ý trọng điểm không phải lăng phong sở, mà là vui sướng với Phó Vũ Đình khi nào bắt đầu quan tâm ta. Này không phải trọng điểm. Phó Vũ Đình lại rất để ý chính mình vương phi bị người theo dõi mà chính mình còn không tự biết liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nếu bọn họ dám can đảm động buồn vương người, vậy cho bọn hắn chút giáo hấn, đưa bọn họ ở viêm thành cứ điểm phá hủy, một cái không lưu. Phó Vũ Đình sắc mặt tâm trầm, tự hồ thực tức giận, nhưng đang nhìn Tô mặt thời điểm lại thay đổi viên tâm. Tuyệt đối không thể lại làm mặt có bất luận cái gì nguy hiểm. Là, thuộc hạ hiện tại liền đi an bài. Lăng phong chân trước rời đi, Phó Vũ Đình nhìn Phó Vũ văn mộ bia liếc mắt một cái liền nắm tô mà sau lưng rời đi. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, bọn họ vừa mới đối thoại tất cả đều bị vẫn luôn tránh ở chỗ tối tư vánh ánh nghe được. Bất quá đối với những lời này, nàng căn bản là không lắm để ý. Có thể làm Phó Vũ Đình phát hiện cứ điểm bất quá là chính mình muốn cho hắn phát hiện địa phương thôi, không nên làm hắn biết được địa phương. Hắn một cái cũng không cần biết. Tư hoánh ánh làm đã sớm chuẩn bị người tốt đem phó vũ văn mục đào khai, đã cứu ra người sau lại đem mộ hoàng nguyên. Nhìn nằm trên mặt đất không có một tia người sống hơi thở tư hoánh ánh, rất muốn làm hắn liền như vậy vẫn luôn nằm xuống đi, sau đó thuận lợi thoát khỏi hắn khống chế. Nhưng nàng biết, liền tính nàng không ra tay hắn cũng sẽ an bài người khác cứu hắn, đến lúc đó chính mình kết cục liền có thể tưởng mà biết. Không thể nề hà dưới, liền nâng dậy hắn, đem một viên thuốc viên cho hắn ăn vào. Sau đó lại đem chính mình thủ đoạn cắt ra, đem huyết uy đến trong miệng hắn. Bất hiếu trong chốc lát thời gian, Phó Vũ Văn chuyển tỉnh, một bộ không có việc gì tha bộ dáng, cười khẽ nhìn Tư Toánh Oánh, "Ngươi huyết, vẫn là như vậy mỹ vị." Tư Toánh Oánh lại ở nghe được lời này thời điểm cả người run lên, không tốt hồi ức lại một lần dũng mãnh vào nào trịnh. Phó Vũ Văn tựa hồ thực vừa lòng Tư Toánh Oánh trên mặt cái loại này hoảng sợ sợ hãi biểu tình, liền vừa lòng đứng lên. Kia khỏe miệng ngậm một mạt mang huyết tươi cười có vẻ như vậy tà lâm đáng sợ. xem ra bên cạnh ngươi cũng có bất trung người. phó vũ văn khỏe miệng tuy mang theo ý cười, nhưng chỉ có tư yến yến biết hắn này tươi cười sau lưng âm trầm đáng sợ. nô tỳ đáng chết, dùng người không bắt bẻ, thiếu chút nữa hỏng rồi ngài chuyện tốt. tư yến yến hoảng sợ quỳ trên mặt đất, nghĩ mà sợ nói. thức người cũng là ngươi nên học hạng nhất kỹ năng, bất quá ngươi càng hẳn là học, lạ như thế nào dùng người, như thế nào làm nhưng dùng người đối với ngươi tận trung tận tâm. Phó Vũ Văn nói ý có điều chỉ, hắn ví dụ thật giống như là nàng giống nhau, đem nàng tàn phá muốn sống không được muốn chết không xong, nản lòng thoái chi giới chỉ có thể nguyện trung thành với hắn, liền muốn chết đến quyền lợi cũng chưa anh. Là, nô tỳ biết nên làm như vậy, gần nhất một đoạn thời gian ta sẽ không xuất hiện ở triều quốc, người muốn làm sự, liền buông tay đi làm. Phó Vũ Văn Nương ở Phó Vũ Đình trước mặt chết giả một chuyện, vốn chính là vì phương tiện chính mình càng tốt làm chính mình nên làm sự. Thuận tiện cảm thụ một chút phó vũ đỉnh khó chịu trầm thấp cảm xúc. Đúng vậy, Tư Thoánh Oánh vẫn như cũ quỷ trên mặt đất, đối với trước mặt cái này đáng sợ nam tử, trừ bỏ biết hắn là triều quốc hoàng tử ở ngoài, mà khác hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hành tung cùng hành vi thần bí làm người run rẩy. Phó Vũ Văn vừa lòng nhìn Tư Thoánh Oánh, không nghĩ ở cái này địa phương lại trì hoãn đi xuống, chính mình nhưng còn có càng quan trọng càng thú vị việc cần hoàn thành. Phó Vũ Văn rời đi làm Tư Thoánh Oánh hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra treo tâm cũng đi theo thả xuống dưới. Người nam nhân này quá nguy hiểm, chỉ cần chờ đại thù đến báo, nhất định phải nghĩ cách thoát ly cái này nam thà không chế. Lâm Thục tỷ tỷ, chúng ta tam làm thượng chiếu cố, kiếm sau trọng sinh, nếu không, chúng ta đi ra ngoài chúc mừng một chút, nhưng hảo. Thẩm nghiên đi vào Lâm Thục đến quê phòng, thanh âm cực đến dò hỏi. Có thể à, Vừa lúc chúng ta mấy người đã lâu không tụ qua, lại kêu lên phó kỳ huyền, mặt mặt thích đi vọng giang lâu, chúng ta liền đi chỗ đó hảo ta phái người cấp phó kỳ huyên truyền tin đi. Lâm Thục đáp lại thẩm nghiên nói sau, lo chính mình không ngừng, sau đó liền phân phó người đi thỉnh phó kỳ huyên. Thẩm nghiên trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là tay háo hạ tay lại một lần phẫn nộ siết chặt. Mặt mặt, mặt mặt, ở trong lòng nàng vĩnh viễn đều chỉ có mặt mặt là thân cận nhất bằng hữu, mà ta bất quá là một cái ký túc ở nhà nàng bé gái mồ côi, là không đáng nàng kết giao đối tượng. Hảo A, ta cũng là như vậy cảm thấy một loại ý tưởng ở thầm nghiên trong đầu sẽ qua có một số việc nếu muốn phát sinh ở ai trên người không phải phát sinh vừa lúc cũng làm phó kỳ liền xem hắn giao bằng hữu đều là cái gì mặt hàng mấy người ước hẹn đi vào vọng giang lâu tô mạt mang theo các nàng đi sở mạc hàn chuyên môn vì nàng chuẩn bị sương phòng Đàm thiếu gian lại không biết sở mạc hàn vẫn luôn đều ở trên lầu nhìn các nàng như thế nào lại nhìn đến ngươi muốn nhìn đến người tư ánh ánh chào phúng thanh âm lại một lần vang lên đừng quên thân phận của ngươi là Thuộc hạ biết, công chúa có gì phân phó? Sở mạc hàn biết, công chúa giống nhau sẽ không tới vọng giang lâu, chỉ có có chuyện muốn công đạo thời điểm mới có thể tới một chuyến. Tô mạc mấy người bọn họ thấy được sao? Công chúa hôm nay muốn động tô mạc. Sở mạc hàn không đợi tư vánh ánh đem nói xong, liền dồn dập nói. Như thế nào? Liên tiếp. Vẫn là, ngươi thật sự coi trọng kia nha đầu. Tư vánh ánh khinh thường nhìn chầm chầm cái này thân phận ti tiện nam tử. Cũng chỉ có ở trên người hắn còn có thể tìm được chính mình lúc trước làm công chúa khi cao quý thân phận. Không, thuộc hạ chỉ là cảm thấy bắt cóc phong ba còn không có quá, lại động nàng chỉ sợ phó vũ đình có phong bị. Sở mạc hàn khôi phục chính sắc mặt vô biểu tình đáp lại nói. Tư ánh ánh lạnh nhạt cười, làm người không biết nàng tươi cười ý vị. Yên tâm, hôm nay bất động nàng. chương 149 thật cẩn thận âm mưu Tuy tiện điểm, đừng khách khí, dù sao làm phó kỳ huyền phó bạc liền giáo lâm thuộc hào sảng cầm bá đối hai đạo Cái này, cái này, cái này, còn có cái này đều tới một phần, không cần thêm tay thêm chút hành thái, đều là nhà ta mạt mạt thích. Lâm Thục, dính nhớp ôm tô mạt, đem đầu rửa gần nàng. Tô mạt làm bộ chán ghét đẩy ra Lâm Thục, sau đó phát hiện có điểm không biết làm sao Thẩm nghiên, lại đem bá đưa cho nàng, thầm tỉ cũng điểm một chút chính mình thích món ăn đi. Không cần không cần, ta đều có thể. Thẩm nghiên vội vàng xua xua tay, nhu hòa nói. Không có việc gì, Thẩm nghiên không cái ăn, đúng không? Lâm Thục không đại não một câu làm thẩm nghiên sắc mặt chăng nhận, có loại bị người xem thường cảm giác. Lâm Thục tính tình tùy tiện không phát hiện thẩm nghiên biến hóa, nhưng mẫn cảm tô mặt lại phát hiện, sau đó dùng tay thọc thọc Lâm Thục, hoàn trách nói, liền ngươi nói nhiều. Sau đó ý bảo nàng chú ý một chút ngôn ngữ. Lâm Thục không cảm thấy chính mình nói nơi nào có vấn đề, liền không có chú ý, lại mở miệng hỏi, Phó Kỳ Huyên là có ý tứ gì, ta như vậy đi sớm thỉnh hắn, đến bây giờ cũng chưa tới, chờ hạ còn đến làm hắn phun hộp máu mười giáo. Tô Mạt rất muốn ngăn cản nàng, bởi vì nàng không biết mỗi lần nàng làm cái kia hộp máu không phải Phó Kỳ Huyên, mà là ta. Hoàng tử khả năng việc học nặng nề đi, dù sao đồ ăn còn không có thượng, chúng ta chờ một chút. Thẩm nghiên tâm cẩn thận. Lâm Thục đang chuẩn bị ra tiếng sặc một câu, lại bị Tô Mạt lôi kéo. Tô Mạt biết Phó Kỳ Huyên tính tình, chỉ cần là về Phó Kỳ Huyên đề tài, nàng luôn có phun tảo không xong nói, cho nên nàng nếu là phản bác Thẩm nghiên, vốn chỉ là nhằm vào Phó Kỳ Huyên nói, lại ở Thẩm Nhiên tới. Liền thành nhằm vào nàng lời nói. Xin lỗi, xin lỗi, đợi lâu. Phó kỳ huyên thanh em đúng lúc ở cửa vang lên, vừa thấy trên bàn cái gì đều còn không có, gì còn không có thượng đồ ăn a Ở ngươi trong mắt liền biết đồ ăn sao. Lâm Thục không chút khách khí sắc hắn, ngươi biết chúng ta là như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết sao. Phó kỳ huyên hậu chi hậu giác mới biết được Lâm Thục cùng hoàng thẩm các nàng tạc bị người bắt cóc, Lâm Thái phó cầu hoàng tổ phụ đi cứu các nàng. Không nghĩ tới ngay sau đó cứu chuyển đến các nàng đã bị cứu tin tức. Các ngươi không có việc gì đi, ta nhìn xem, đều không có việc gì đi. Phó kỳ huyên vây quanh lâm thục cùng tô mạt nhìn một vòng, phát hiện các nàng một chút chịu thiệm bộ dáng đều không có lúc này mới yên tâm. Ngươi là ước gì chúng ta bị thương sao? Trong miệng liền không thể điểm chúng ta tốt lời nói sao? Không thấy được chúng ta bình yên vô sự đứng ở ngươi trước mặt sao? Lâm thục đối phó kỳ huyên là như thế nào như thế nào không hài lòng. Như thế nào làm như thế nào có thể chọn tật xấu? Ai nha, như thế nào ta làm cái gì đều không đúng, cái gì đều là sai, ta còn không phải lo lắng ngươi, ngươi biết Thái phó tiến cung cầu hoàng tổ phụ đi cứu các ngươi thời điểm, ta cái thứ nhất lao ra suy nghĩ đi cứu các ngươi. Phó Kỳ huyên mang theo xin lỗi cùng chịu thiệt biểu tình đối Lâm Thục ôn nhu nói. Lâm Thục bị hắn này đột nhiên yếu thế bộ dáng làm cho ngần ra, tưởng tiếp tục sặc hắn nói cứu như vậy vẫn luôn ở trong cổ họng, nửa đời. Hảo, nếu chúng ta đều bình yên vô sự, Không phải hẳn là nâng chén chúc mừng một chút sao? Tô Mạt đánh vỡ này xấu hổ không khí đột nhiên dơ lên chén trà nói. Đúng đúng đúng, chúng ta tới nâng chén chúc mừng một chút, hôm nay các ngươi sở hữu tiêu phí đều từ ta mua đơn. Phó kỳ huyên liền đem chén trà đưa cho lâm Thục mang theo ý cười nói. Nay ngươi không được uống rượu, một giọt đều không được. Tô Mạt nghiêm trọng cảnh cao nói. Phó kỳ huyên biết tô Mạt ý có điều chỉ, ngượng ngùng gãi gãi đầu vẫn luôn giống như bị cô lập người ngoài cuộc thẩm nghiên vẫn luôn cúi đầu không hé răng. Rõ ràng bị thương tổn chính là ta, vì cái gì đến các ngươi nơi này lại thành cái gì đều không có việc gì bộ dáng, các ngươi đều nhìn không tới ta sao. Chẳng lẽ ta chính là dễ dàng như vậy bị bỏ qua tổn tại sao? Thẩm nghiên, ngươi tổng cúi đầu làm cái gì, nâng chén a Phó kỳ huyên thấy thẩm nghiên chậm chạp không nâng chén, liền ra tiếng nói. Thẩm nghiên vừa nghe đến là phó kỳ huyên thanh âm, cảm động nhìn về phía hắn, hắn vẫn là có nhớ rõ ta, hắn kỳ thật cũng là tưởng anủi ta, phải không? hảo, thầm nghiên cao tâm dơ lên chén trà, giống như thật sự thực vui vẻ kiếp sau trọng sinh giống nhau. liền từ phó kỳ huyên cùng thầm nghiên một câu sau, thầm nghiên liền không hề giống ở lâm thục cùng tô mạt trước mặt như vậy tâm cẩn thận, cẩn thận trả lời bộ dáng có chút ôn nhu khiêm tốn cùng phó kỳ huyên lời nói. hoàng tử muốn học tập đồ vật rất nhiều, hiện tại nhất định rất bận đi. thầm nghiên ánh mắt mang quang nhìn trầm trầm phó kỳ huyên hỏi, nga, còn hảo. Phó kỳ huyên chỉ là qua loa đáp lại hắn, hắn ánh mắt lại ở lâm thục trên người thường thường dừng lại. Nhìn lâm thục cùng hoàng thẩm liêu đều không để ý tới chính mình, đột nhiên có chút mất mát. Hoàng tử việc học liền tính lại quan trọng, cũng muốn chú ý chiếu cố thân thể của mình. Ân, biết. Nghe nói hoàng tử còn ở tập võ, tương lai hoàng tử văn võ song toàn, năng lực nhất định có thể so với Đỉnh vương gia. Ngốc tử mới có thể cùng ta hoàng thúc đi tương đối. Phó kỳ huyên vừa nghe phó vũ đình tên liền táp lưỡi nói. Tô Mặc tuy rằng vẫn luôn ở cùng Lâm Thục Liêu, nhưng là cũng chú ý đến Thẩm Nghiên vẫn luôn ở lôi kéo Phó Kỳ Huyền nói chuyện thiếm, có loại cố tình lấy lòng ý Tứ. Chẳng lẽ Thẩm Nghiên đối Phó Kỳ Huyền có ý Tứ? Chỉ là xem Phó Kỳ Huyền phản ứng thường thường bộ dáng, tựa hồ còn có chút không kiên nhẫn, hoàn toàn không thấy ra tới Thẩm Nghiên dụng tâm kín đáo. Nhưng thật ra Lâm Thục, đỉnh đạc giống chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, kia Phó Kỳ Huyền ai hoán ánh mắt vẫn luôn thường thường dừng ở trên người nàng, xem ra là đối nàng có ý tưởng. Nay ngươi tới ngày thường thoạt nhìn đi lên liền véo bộ dáng, không nghĩ tới cái này tử tồn loại này tâm tư, chỉ là lấy lâm thuộc tính tình này, chỉ sợ rất khó phát hiện phó kỳ huyền tâm tư, ta muốn hay không giúp bọn hắn một phen đâu. Bất quá thẩm nghiên đối phó kỳ huyền cũng có ý tưởng, ta có phải hay không không nên tham gia bọn họ sự. Tính, tìm cơ hội cùng phó kỳ huyền tâm sự chính là. Thẩm nghiên thấy phó kỳ huyền căn bản vô tâm cùng chính mình lời nói, liền con mắt đều không co cho chính mình một cái, lời nói cũng là qua loa cho xong. Ánh mắt nhưng vẫn đang xem Lâm Thủ. Chờ hạ ăn xong chúng ta đi dạp hát xem diễn đi, được không? Thẩm nghiên đột nhiên mở miệng ôn nhu tâm dò hỏi. Khí viên, loại địa phương kia có cái gì hảo đi? Phó kỳ huyên cái thứ nhất phản đối. Khí viên có cái gì không tốt, ngươi không đi chính chúng ta đi, ngươi một bên mát mẻ đi thôi. Lâm Thục lật lọng liền phản bác phó kỳ huyên. Hảo, hảo, Khí viên thực hảo, ta như thế nào sẽ không đi đâu? Phó kỳ huyên thấy Lâm Thủ đều mở miệng lời nói. Liền vội vàng nhận đồng nói. Thầm nghiên có chút buồn bực, nhưng là tưởng tượng đến chờ hạ sẽ phát sinh sự tình. Hiện tại cũng không có gì tức giận bực, ai cuối cùng có thể được đến phó kỳ viên mới là quan trọng nhất. kia còn chờ cái gì, hiện tại liền đi a, Lâm Thục liền lôi kéo tô mặt đứng dậy dẫn đầu rời đi. Khi viên ly vọng giang lâu không tính qua xa, mấy người liền đi bộ đi qua. Thầm nghiên tâm cẩn thận nhéo nhéo tay háo mang một bao thuốc bột, tâm tình mạc danh có chút sung sướng đi theo bọn họ bên người. Chứ 150 ngươi cho nàng ăn cái gì? Nếu không, các ngươi đi trước, ta giúp các ngươi mua chút ăn vặt, lập tức liền trở về. Thẩm nghiên không đợi bọn họ đáp lại liền xoay người nhanh chóng rời đi. Thẩm nghiên rời đi sau, vẫn luôn theo đuôi sở mạc hẳn không có đi theo Thẩm nghiên, mà là tiếp tục đi theo tô mạt các nàng đi hy viên. Ngươi lần sau lời nói thời điểm chú ý một chút, chúng ta đều là quen biết đã lâu không sao cả, hiểu biết tính tình của ngươi. Nhưng Thẩm nghiên rốt cuộc cùng chúng ta không quá thủ, vẫn là sống ở nhà ngươi dưới mái hiên Tự nhiên đối mặt chúng ta thời điểm hiểu ý cẩn thận một ít. Tô mặt thấy thẩm nghiên rời đi, lúc này mới nhắc nhở Lâm Thục nói. Ta không có gì a, lại, nàng ở tại nhà ta không phải cho tới nay đều khá tốt sao. Lâm Thục căn bản là không có đem chính mình nói hướng không tốt phương diện suy nghĩ, cho nên vô pháp lý giải mặt mặt nói. Đúng vậy, Thục Nhi lời nói vẫn luôn là như vậy, mặt mặt ngươi cũng quá nhảy cảm đi. Phó Kỳ Huyên hát đềm nói. Tô mạt vô ngữ nhìn này người tới, bọn họ quả nhiên là sinh một đôi a. Là ta mẫn cảm sao? Ta là lo lắng thẩm nghiên sẽ nghĩ nhiều. Nàng sẽ sao? Lâm Thục nhìn Phó Kỳ Huyên hỏi. Khẳng định sẽ không, nào có như vậy tâm nhã người, nói mấy câu đều có thể miên man suy nghĩ. Phó Kỳ Huyên tiếp tục hát đềm nói. Hảo đi, các ngươi tùy ý, các ngươi vui vẻ liền hảo. Tô Mạc không có biện pháp tiếp tục theo chân bọn họ giải thích cái gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, cũng hy vọng thẩm nghiên thật sự sẽ không giống bọn họ sở như vậy mất phúc. Đúng rồi, mặt Mạc. Mạc. Như thế nào hôm nay xem ngươi giống như phá lệ không giống nhau? Lâm Thục đột nhiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm tô Mạn, treo kẹo nói. Có sao? Có cái gì không giống nhau, ta cảm thấy cùng ngày thường không sai biệt lắm a. Tô Mạn không để bụng, cảm thấy chính mình thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau. Còn không có, bình thường ra tới đều là nam trang, hôm nay lại xuyên như vậy loa mắt, thành thật công đạo. Ngươi có phải hay không cùng nhà ngươi vương ra Lâm Thục một độ ngươi hiểu biểu tình nói? Ngươi cái cô nương ra? Ngươi xấu hổ không xấu hổ a, Phó Kỳ Viên còn ở đâu? Tô Mạt có chút toán trách ngượng ngùng nói, các ngươi khi ta không tồn tại liên hảo. Phó Kỳ Viên phối hợp Lâm Thục giả ngu giả ngơ nhìn về phía một bên. Phi, ngươi cái hỏng rồi tâm tư nha đầu, ngươi cho rằng ta ở cái gì? Ta là ngươi cùng nhà ngươi vương gia có phải hay không cảm tình có thăng ôn, hiện giờ gả cho váy là càng thêm không biết xấu hổ. Lâm Thục cười khẽ làm bộ cười nhạo nàng. Tô Mạt bị nàng mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Nha Đây là hấp dẫn tiết tấu a. Lâm Thục thấy mạt mạt như vậy, tiếp tục treo gẹo động. Ngươi cũng không biết, lần trước ta hoàng thúc còn riêng mang nàng tiến cung, miễn bản đối nàng nhiều ơn cần. Phó Kỳ Huyên đi theo hát đệm nói. mau các ngươi đều hảo tới trình độ nào? Lâm Thục một bộ tò mò miêu bộ dáng trừng mắt hỏi. Phó Kỳ Huyên, ta xem ngươi hoàng thúc cho ngươi việc học vẫn là quá nhẹ, làm ngươi có thời gian ở chỗ này lắm miệng. Tô Mạt Toán trách nhìn Phó Kỳ Huyên nói. Các ngươi sự nhưng đừng lấy Phó Kỳ Huyền kiếm chuyện. Lâm Thục không để bụng che chở phó kỳ huyên. Ngươi che chở hắn làm gì? Chẳng lẽ ngươi tô mạt cũng là không đem lời nói mình lại có thể làm cho bọn họ minh bạch lý tứ trong lời nói? Ta che chở hắn làm sao vậy? Hắn là tỷ muội ta, ta không được che chở hắn làm nhà ngươi vương gia khi dễ hắn sao? Lâm Thục giải thích, không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tỷ muội phó kỳ huyên có chút mất mát nhìn Lâm Thục hỏi. Có ý kiến sao? Không hình. Tô mạt lại một lần đối bọn họ như vậy hố động tỏ vẻ vô ngữ bất quá cũng may bọn họ đem đề tài rời đi, không hề chú ý đến ta trên người. khí viên hôm nay người thực sự không nhiều lắm, chỉ có thể nhìn đến thưa thất vài người ngồi. bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất xem diễn thời điểm có thể thanh tịnh một ít. các ngươi tìm hảo vị trí sao? Thẩm nghiên thực mau đi đến bọn họ bên người, ánh mắt lại giống như lơ đãng liếc về phía một bên ngồi ở phía trước nhất một vị trung niên nam tử. mau ngồi. tô mặt chiều nàng hơi hơi mỉm cười, ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên cạnh. Thẩm nghiên vừa thấy. Nhất bên trái ngồi chính là phó kỳ huyên, hắn cùng lâm thục kề tại cùng nhau ngồi, mà hiện tại chính mình lại chỉ có thể ngồi ở tô mạt bên người. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng vẫn là ngồi xuống. Thẩm nghiên đem ăn vặt phân cho bọn họ nhân thủ một bao, sau đó chính mình tắt thản nhiên tự đắc ăn lên. Nhìn hàng phía trước nam tử đột nhiên đứng dậy hướng hí viên hậu viện đi đến, sau đó tiếp tục làm bộ không có việc gì tha bộ dáng tiếp tục ăn ăn vặt. Tô mạt bắt được ăn vặt thời điểm vừa thấy, là cái loại này hương vị đặc biệt trọng đồ vật. Chính mình không phải đặc biệt thích ăn, nhưng là lo lắng thẩm nghiên sẽ loạn tưởng liền gian nan ăn một ngụm. Nhưng đồ vật mới vừa vào khẩu, tô mạt những mày, có chút khó hiểu nhìn về phía thẩm nghiên. Tô mạt, làm sao vậy? Là ăn đồ vật không hợp khẩu vị sao? Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta không biết ngươi yêu thích, cho nên, cho nên thẩm nghiên mang theo xin lỗi thanh âm lại chuẩn bị khóc ra tới. Không có việc gì không có việc gì, thực hảo, ta thực thích. Tuy rằng cảm giác thực vi diệu, nhưng tô mạt cảm thấy có phải hay không chính mình quá mức mẫn cảm hiểu lầm cái gì thầm nhiên lại ở tô mạt xoay người ngồi thẳng thời điểm khoe miệng ngậm thượng một mặt không thể phát hiện mỉm cười ta biết ta đương nhiên biết ngươi khẩu vị lâm thục vừa mới không phải ngươi không mừng ăn cay sao ta liền cố tình phải cho ngươi ăn cay đồ vật ngươi còn vừa lòng lâm thục có chút đau đầu che một chút đầu sau đó vượng vượng trầm trầm nhìn về phía một bên phó kỳ uyên ta như thế nào đầu như vậy vượng xong lâm thục liền ngã vào phó kỳ uyên trên người Thục Nhi, Thục Nhi phó kỳ huyền cũng kêu to hai tiếng, sau đó cảm giác không thích hợp cũng đi theo ngã xuống. Tô mạc nhìn thấy tình huống không đúng, trước tiên chính là xem thẩm nghiên, nào biết nàng cũng không biết khi nào đã ngất xỉu đi. Vốn định đứng lên xem bọn hắn tình huống, nhưng nào biết mới vừa vừa đứng lên, đầu liền vượng đứng không vững, sau đó mơ mơ màng màng nhìn đến có mấy cái thân ảnh triệu bên này đi tới, trong lòng thẩm kêu không tốt, liền cũng vô lực hôn mê bất tỉnh. Cảm giác được bên người người đều ngất xỉu đi thời điểm. Thẩm Nghiên chậm rãi đứng lên, lấy một bộ người thắng tư thái nhìn hôn mê ba người. "Là của ta, mặc kệ dùng cái gì phương pháp được đến, cũng đều là ta." Thẩm Nghiên liền lấy ra tay háo một bao thuốc bột, nhéo tô mặt miệng liền hướng miệng nàng đảo. Mang theo mặt nạ sợ mạc Hàn nhìn đến nàng hành động, nhanh chóng đi đến bên người nàng, sau đó đoạt hạ nàng trong tay thuốc bột, lạnh giọng ép hỏi nói: "Ngươi cho nàng ăn cái gì?" Thẩm Nghiên bị đột nhiên lên người hoảng sợ, bất mãn nói: "Ngươi lại làm gì? Đừng quên nhà ngươi chủ tử công đạo." Nàng chỉ làm ngươi được việc, không làm ngươi đối bọn họ xuống tay. Sở Mạc Hàn vừa thấy này thuốc bột không thích hợp, buồn bực nhéo thẩm Nghiên cảm, đem còn thừa thuốc bột tất cả đều đổ đi vào, sau đó tùy tay cầm lấy trong tầm tay chén trà cho nàng tới nước. Ngươi làm gì? Thẩm Nghiên liều mạng giãy rủa, lại ở hắn buông tay thời điểm hung tận hỏi. Làm ngươi nên làm sự, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sở Mạc Hàn cảnh cáo ngữ khí rõ ràng, thanh âm âm lãnh làm Thẩm Nghiên không rét mà run. Chương 151 Phó Vũ đỉnh giúp ta. Ngươi thấy rõ ràng, kia chính là hoàng tử, nếu ta có thể nhân hôm nay sự tình tiếp cận hoàng tử, đối với ngươi già chủ tử sự tình không phải càng có lợi sao. Thẩm nghiên tính toán đổi một loại phương thức tới cùng hắn câu thông, nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Chủ tử hao tổn tâm huyết an bài hôm nay hy viên một chuyện, nhiều người như vậy đều ở phối hợp ngươi, ngươi nếu là không thể hoàn thành chủ tử công đạo, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sở mạc hàn nhắc nhở nói, bọn họ tại đây giá trị ngươi sẽ minh bạch Chủ tử An Bài không hy vọng bất luận kẻ nào xen vào cùng sửa đổi. Định An Hầu đã ở hậu viện sương phòng, ngươi là chính mình đi, vẫn là ta tự mình đưa ngươi qua đi. Sợ mạc hàn lạnh léo thanh âm lại lần nữa vang lên, lại làm thẩm nghiên cảm thấy vô hạn xỉ nhục. Loại chuyện này bị người cưỡng bách bắt được bên ngoài thượng lớn mật như thế ra tới, thật đương nàng là không có cảm thụ người gỗ sao. Lan! Sợ mạc hàn lạnh léo thanh âm kinh thẩm nghiên trong lòng hoàng hốt, dược hiệu lại ở ngay lúc này lên đây, đột nhiên cả người khô nóng khó chịu. Sở Mạc Hàn thấy Thẩm Nghiên sắc mặt hồng mất tự nhiên, lại xem nàng đột nhiên mê ly ánh mắt, tức giận hận không thể một trưởng chụp chết nàng, nàng cũng dám cấp Tô Mạt hạ loại này bị ổi dược. Bất an nhìn thoáng qua Tô Mạt, nàng tuy rằng đã hôn mê, nhưng là dược hiệu rốt cuộc đã phát tác, chỉ sợ nàng thực mau liền sẽ khó chịu tỉnh lại. Đem nàng mang qua đi. Sở Mạc Hàn phân phó ở một bên chờ người, đem ý thức đều có chút mơ hồ Thẩm Nghiên kéo mang đi hí viên hậu viện sương phòng. Xem trọng hai người bọn họ, bọn họ sẽ là có lợi chứng nhân. Sợ mạc Hàn công đạo một câu, bế lên tô mạt liền ra bên ngoài cực nhanh chạy tới. Liên tính còn ở và hôn mê chung tô mạt, ở cảm giác được có người ôm lấy nàng thời điểm, nàng cảm thấy một trận lạnh lẽo thoải mái, không tự cho mình là tay liền phản ở trên cổ hắn, đầu không ngừng ở trong lòng ngực hắn loạn cọ. Tô mạt, ngươi nhưng đến trong a, ta đây liền đi cho ngươi tìm thuốc giải. Thầm nghiên dược nhất định là ở công chúa cầm trên tay, nhưng công chúa tuyệt đối sẽ không cho ta giải dược, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn trong lòng ngực không an phận tô mạt. Sở Mạc Hàn trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái lớn mật ý tưởng, chính là thực mò liền phủ quyết. Không, ta phải bình tĩnh, ta không thể hại nàng, thời đại này nữ nhân minh tiết cao hơn hết thảy, ta nếu làm như vậy sẽ hại chết nàng. Sở Mạc Hàn lầm bầm lầu bầu, cuối cùng quyết định, đem nàng đưa về. Vương Phủ thủ vệ nghiêm ngặt, muốn đem nàng bình an đưa đến là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể. Sở Mạc Hàn nghĩ như vậy chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, sau đó ở cùng Vương Phủ cách xa nhau một cái đường đi phong ốc thượng. Đem Tô Mạt hướng Vương phủ không trung ném đi. Quả nhiên liền thấy ẩn ở Vương phủ chỗ tối người đem nàng cấp tiếp được, tiếp theo liền có mấy người triều hắn Vương hướng truy lại đây. Xác định Tô Mạt bị ôm vào Vương phủ, Sở Mạc Hàn ánh mắt mất mát lúc này mới chạy nhanh rời đi. Vương gia, không hảo. Một cái ôm Vương phi huyền vệ cực nhanh đi đến thư phòng tìm Vương gia. Phó Vũ Đình vừa thấy hôn mê Tô Mạt thế, nhưng tay chân không an phận bái kêu huyền vệ, lại thấy kia huyền vệ vẻ mặt muốn chết tâm đều anh. Từ trong tay hắn tiếp nhận Tô Mạt, Này không an phận nha đầu lại bắt đầu ở trên người hắn lay. Thiếu hiên. Phó Vũ Đình phân phó Thiếu hiên cho nàng nhìn xem. Chính là Thiếu hiên không cần xem cũng biết Vương Phi đây là làm sao vậy. Vương, ra, Vương Phi đây là, bị người hạ dược. Nhưng nàng là hôn mê bộ dáng. Phó Vũ Đình bất an lo lắng nàng còn có mặt khác vấn đề. Vương ra, thuộc hạ đi trước cáo lui. Thiếu hiên không dám nhiều, dù sao này dược chỉ có Vương ra có thể giải. Hơn nữa vương phi như vậy hình tượng hẳn là không nghĩ làm chúng ta nhìn đến đi. Thiếu hiên đi ra ngoài thời điểm thuận tay đem kêu huyền vệ đẩy đi ra ngoài, miễn cho hắn bị vương ra trừng phạt. Phó Vũ Đình gần đây đem tô mạt ôm hướng chính hắn cư trú tiêu huyển, mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên giường. Nhưng tô mặt tay chính là không chịu vương ra hắn, vẫn luôn ôm cổ hắn. Phó Vũ Đình bị nàng như vậy làm cho tâm phiền ý loạn, lúc này mới để sát vào nàng mặt nói, mặt, mặt. Tô mặt chậm rãi mở mê ly hai mắt, đập vào mắt chính là phó vũ Đình Nàng thực vui vẻ, cũng thực may mắn nhìn đến chính là hắn. Còn xót lại một tia lý trí làm nàng biết chính mình hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào, chẳng lẽ là thẩm nghiên sao? Thật là nàng sao? Kia ăn vật thật sự bị nàng hạ dược sao? Chính là dược vật tàn phá làm nàng còn xót lại lý trí đều bị cắn ướp, có chỉ là thân thể như bỏng cháy đau đớn, lại như con kiến cắn vệ khó chịu. Vương ra, cứu ta. Tô mạc nắm chặt phó vũ đình cổ, thần sắc mê ly khẩn cầu. Phó vũ đình nhìn nàng như vậy. Chính mình trong lòng cũng khó chịu, nhưng nàng tình huống hiện tại buồn vương vạn không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là, Phó Vũ Đình đột nhiên tới gần tô mạn sắc mặt ngưng trọng đối nàng, mặt, ngươi thấy rõ ràng, buồn vương là ai. Phó Vũ Đình giúp ta ta thật là khó chịu tô mạn leo lên Phó Vũ Đình, sau đó tay bắt đầu không an phận lên. Phó Vũ Đình nhẹ nhàng hôn lên tô mạn nhẹ giọng nhỉ nó nói, mặt, buồn vương chắc chắn hảo hảo đối đãi ngươi. Theo Phó Vũ Đình hôn ngôi. Tô Mạt hành vi càng thêm không chịu khống chế lớn mật lên. Phó Kỳ Uyên tỉnh lại thời điểm mơ hồ trong chốc lát, nhưng hắn thực mau bình tỉnh, lo lắng đắt nhìn thoáng qua bên người. Phát hiện Lâm Thục liền tại bên người, hơn nữa hôn mê ở trên người mình, đột nhiên ánh mắt biến mềm mại, duỗi tay không tự giác đỡ lên nàng mặt, cảm thấy nàng ngủ thời điểm thật đáng yêu, đáng yêu làm người muốn cắn một ngụm. Vẻ mặt ấm cười Phó Kỳ Uyên vẫn duy trì sở vỗ Lâm Thục mặt động tác, ý ý điểm cũng chưa phát hiện đã có chuyển tỉnh xu thế Lâm Thục. Người đang làm gì? Lâm Thục mở mông lung đôi mắt, đập vào mắt lại là Phó Kỳ Huyên không thể hiểu được tươi cười, nhìn liền vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng. Phó Kỳ Huyên đột nhiên bừng tỉnh, có chút chân tay luôn cũng nhìn Lâm Thụ, có loại làm chuyện sai lầm bị người chảo bao quấn bất cảm. Lúc này mới vội vàng thu hồi tay, mới vừa ca ho nhẹ một tiếng, cố tả hữu mắt nó nói, chúng ta đây là làm sao vậy? Lâm Thụ không có phát hiện chính mình nằm ở Phó Kỳ Huyên trên người, chỉ là xoa đầu chậm rãi ngồi thẳng thân thể, mơ mơ màng màng tả hữu nhìn một chút, mặt mặt đâu? Mặt mặt, phó kỳ huyên nhìn bốn phía liếc mắt một cái, sau đó chừng lớn đôi mắt, có chút nghĩ mà sợ nói, mặt mặt đâu. Phó kỳ huyên cùng lâm thục lo lắng đem chung quanh lại nhìn một vòng. Xong rồi xong rồi, mặt mặt là cùng ta cùng nhau ra tới, nếu là thực sự có chuyện gì, hoàng thúc còn không được lột ra ta, đem ta phân cân thắc của ta. Đột nhiên nghĩ lại mà sợ cả người hứa ra mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không nên báo quan? Báo cái gì quan? Chạy nhanh tìm người tới hỗ trợ A Lâm Thục cũng có chút chân tay luống cuống lo lắng nói, đúng rồi, tìm ngươi hoàng thúc, mau đi tìm ngươi hoàng thúc đi, mặt mặt là hắn tức phụ nhi. Không được, mặt mặt ở chúng ta bên người đánh mất, bị ta hoàng thúc biết, hai ta đều không cần sống. Phó kỳ huyên sợ hãi, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám hại đến buồn hoàng tử trên đầu. Được rồi, lúc này cũng đừng bại thân phận, ta ở phụ cận trước tìm xem, ngươi chạy nhanh đi tìm người. Lâm Thục liền bắt đầu ở hí viên phụ cận. Trước sau viện bắt đầu tìm. A đột nhiên một tiếng nữ nhân hoảng sợ tiếng thét trói thai hấp dẫn Lâm Thục cùng Phó Kỳ Huên chú ý. Trước 152 hoài nghi hạt giống. Lâm Thục cùng Phó Kỳ Huên đến hí viên hậu viện khi, nhìn đến một kiện xương phòng cửa có mấy người ở khe khẽ nói nhỏ, liền vọt vào đi. Lâm Thục lo lắng vừa mới thanh âm là mặt mạn cho nên vọt tới đằng trước. A nhưng mới vừa đi vào nhìn đến quang cảnh, làm Lâm Thục xấu hổ kêu sợ hãi một tiếng liền lập tức xoay người. Theo sau tới Phó Kỳ Huyền nhìn đến sau lập tức đem lâm thuộc ôm vào trong lòng ngực, để tránh trước mắt dơ bẩn tình cảnh bẩn năng mắt ánh mắt híp lại nguy hiểm nhìn trên giường khóc thút thít thẩm nghiên cùng ngồi ở bên người nàng vẻ mặt không thể hiểu được định an hầu tư đầu nguyên định an hầu này rốt cuộc sao lại thế này phó kỳ huyên lạnh giọng hỏi bất quá có thể tùng khẩu khí là may mắn không phải mặt mạc định an hầu như là vừa mới thanh tỉnh giống nhau vẻ mặt kinh ngạc nhìn cửa những người này cùng hoàng tử đột nhiên có loại mặt già đều ném đến trên mặt đất cảm thấy thẹn phúc Vẻ mặt phẫn hận nhìn trầm chằm một bên anh anh khóc thút thít, ủy khuất phi thường thẩm nhiên. Doa thẩm nhiên co rúm lại tránh ở góc. Nhìn trên người nàng xanh tím dấu vết, tư đồ nguyên lại như thế nào không biết đã xảy ra cái gì. Hoàng tử, bản hầu cũng không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên ké xỉu sau bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại đó là này phúc quan cảnh. Bất luận như thế nào, ngươi đều không thể tùy tiện hủy người cô nương trong sạch. Phó Kỳ huyên mắt lạnh nhìn Định An hầu, có trong nháy mắt làm người cảm thấy hắn ánh mắt cực kỳ giống Phó Vũ Đình. Chuyện này ta sẽ bẩm báo hoàng tổ phụ, từ hắn định đoạn. Phó kỳ huyên trầm giọng lạnh nhạt, sau đó đối diện khẩu phân phó nói, phải cái cô nương tiến vào trong bang mặt vị này thẩm cô nương thu thập một chút. Liên mang theo lâm thục đi ra ngoài, hắn nhưng không hy vọng lâm thục vẫn luôn đều tại đây loại hoàn cảnh trịnh. Nhưng bị hắn ôm lấy lâm thục lại ở vừa mới có trong nháy mắt thất thần nhìn chằm chằm phó kỳ huyên, ở kia một khắc thế nhưng cảm thấy hắn rất có mị lực, hơn nữa là cái loại này từ trong ra ngoài phát ra vương giả mị lực làm người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, chú ý tới Lâm Thục ánh mắt Phó Kỳ Huyên lại thay một bộ ôn nhu bộ dáng lo lắng hỏi, bị dọa tới rồi sao? là ta không tốt, không nên làm người đi ở phía trước. Lâm Thục đột nhiên sắc mặt đỏ lên, túi lầu xuống, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phó Kỳ Huyên nhìn chưa từng ở chính mình trước mặt lộ ra quá thẹn thùng bộ dáng Lâm Thục, thế nhưng mặc danh có chút vui vẻ. thầm nhiên làm sao bây giờ? Lâm Thục đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ta sẽ phái người đưa nàng trở về. Phó kỳ huyên nghe được thẩm nghiên tên đột nhiên liền như mày. Chính là, nàng liền như vậy bị câu nói kế tiếp lâm thuộc xấu hổ mở miệng, cũng có chút ngượng ngùng nhìn phó kỳ huyên. Yên tâm, ta sẽ làm định an hầu cho nàng một công đạo. Kia mặt mặt đâu? Chúng ta tìm khắp hí viên cũng chưa tìm được, làm sao bây giờ? Nhìn lâm thuộc khẩn trương đến sẽ ủy lại chính mình bộ dáng. Phó kỳ huyên cảm thấy có thể bị nàng dựa vào là kiện thực hạnh phúc sự. Liền nói, chúng ta đi vương phủ, tìm hoàng thúc. Thẩm nghiên rũ đầu nhìn liền như vậy rời đi lâm thụ cùng phó kỳ huyền bọn họ đối chính mình sự tình liền như vậy khinh thường nhìn lại sao chính mình đều phát sinh loại chuyện này thế nhưng liền như vậy qua loa rời đi hảo thực hảo ta sẽ làm các ngươi biết cái gì là đau đớn muốn chết cảm giác định an hầu tức giận mặc xong quần áo nhìn chăm chăm thẩm nghiên nhìn trong chốc lát liền trầm giọng hỏi ngươi là ai dám ám toán bản hầu liền một tay bóp chặt thẩm nghiên cổ dọa giúp thẩm nghiên vừa mới sửa sang lại hảo quần áo cô nương sau này tránh thoát ta Ta không biết, ta cùng với hoàng tử còn có lâm thục tỷ tỷ xem diễn xem hảo hảo, tình lại liền biến thành như vậy. Ta không biết, ta thật sự không biết. Thẩm nghiên thương tâm lại có chút tuyệt vọng khóc thút thít, nhưng nàng lời nói gai đúng chỗ ngứa nhắc nhở Tư Đồ Nguyên, nàng cùng hoàng tử quen biết, hắn liền không thể đem chính mình thế nào, còn phải nghĩ cách đối hắn hành vi tiến hành bổ cứu. Quả nhiên, Định An hầu buông ra tay, lại một lần hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta, ta hiện ở tại Thái phó phủ. Thẩm nghiên thấp giọng nước nở đáp lại. Định An Hầu lúc này mới con mắt hảo hảo xem nàng liếc mắt một cái, tiểu nhu bộ dáng đảo cũng không mất đáng thương. Đã là ở tại Thái Phó Phủ, tất nhiên là kêu bị Lâm Thái Phó nhận nuôi bé gái mồ côi, xem ra, việc này hại không thể qua loa giải quyết, hiện giờ lại có Hoàng tử cùng Lâm tỷ vì mục kích chứng nhân, chỉ sợ. Bản Hầu chắc chắn cho người cái công đạo. Định An Hầu phủ tay liền trực tiếp rời đi. Nhưng thầm nghiên biết, Định An Hầu phủ nàng là tiến định rồi. Dựa vào thái phó phủ danh dự còn có phó kỳ huyền cùng lâm thụ chính mắt chứng kiến, định an hầu phủ đương gia chủ mẫu, phi nàng không thể. Tuy rằng định an hầu đã thực lão, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ ta liền có thể bảo mệnh không, còn có thể lợi dụng hắn quyền thế cho ta tạo thuận lợi chi môn. Càng quan trọng là, không bao giờ sẽ có người dám xem thường ta. Âm lưu thực hiện được lệnh leo ý cười tất cả đều rơi vào nhìn chầm trầm vào bên này tình huống sở mạc hàn trong mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, loại này nữ nhân sao xứng cùng tô mạt làm bằng hữu? chỉ hy vọng hôm nay việc sau, tô mạt có thể đối nàng hành vi có điều phát hiện cùng cảnh giác. phó vũ đình nhìn trong lòng ngực nằm nữ nhân, an tĩnh lại ôn nhu ngủ, rảo hảo dung nhan nhìn tổng làm người nhịn không được tưởng tiến lên hôn một cái. sau đó liền tâm tình thực tốt hôn đi lên, cảm giác được trong lòng ngực người ưm hai tiếng, run rẩy lông mi tỏ rõ nàng muốn tỉnh lại, phó vũ đình ánh mắt ôn nhu thẳng tắp nhìn chăm chăm nàng, hy vọng nàng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến chính mình. tê tô từ từ truyền hình nhưng trên người nhức mỏi làm nàng nhịn không được hít hà một hơi không thoải mái sao phó vũ đình lo lắng ôn nhu hỏi nói tô mặt bị hắn thanh âm làm cho cả kinh nháy mắt tỉnh táo lại trứng mắt một đôi tròn xoe mắt to đầu tiên là kinh ngạc sau đó như là nghĩ đến cái gì đột nhiên đại động tác hướng trong chăn toản sau đó liền lại là một tiếng đau đớn thanh âm vang lên không thoải mái cũng đừng lộn xộn phó vũ đình động tác mềm nhẹ đem nàng từ trong chăn vứt ra tới mang theo một tia không có hảo ý bộ dáng nói xem ra Ngươi còn không có hồ đồ, ít nhất còn nhớ rõ hôm nay sự tình." Tô Mạt sắc mặt đỏ bừng không dám nhìn hắn đôi mắt, có chút ngượng ngùng, cũng có chút không biết làm sao. Thành thân này hơn nửa năm qua, chúng ta vẫn luôn vẫn duy trì hữu danh vô thật thân phận, hiện giờ đột nhiên liền như vậy thành chân chính phu thê, nội tâm có một tia hưng phấn, lại có một tia thẹn thùng. Nhìn ra được Tô Mạt thẹn thùng, Phó Vũ Đình cũng không lấy việc này lại trêu gẹo nàng, mà là nâng dậy nàng, đem nàng gục ở trong ngực. "Ăn một chút gì lại hảo hảo nghỉ ngơi." Liên bưng lên vẫn luôn ở bên cạnh ôn nhật cháo, nhẹ nhàng múc một ngưỡng, đút cho tô mạt ăn. Tô mạt kinh ngạc nhìn như thế ôn nhu lưu liên phó vũ đình, trong lòng như là bị lau mật giống nhau, ngọt không gì sánh kịp. Vui vẻ ở hắn chiếu cố hạ ăn xong này chén mỹ vị cháo. Đúng rồi, ta như thế nào sẽ ở trong phủ. Vừa mới vẫn luôn đắm chìm ở hạnh phúc chung, hiện giờ tỉnh táo lại mới nghi hoặc hỏi. Không biết người nào đem ngươi đưa về. Phó vũ đình cũng nhíu mày, hình như có bất mãn. Phải biết rằng tô mặt khi đó tình huống, nếu đưa nàng trở về người đối nàng tồn nửa điểm lòng xấu xa, vô pháp tưởng tượng trên người nàng đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhớ tới liền cảm thấy nghĩ mà sợ phó vũ đình, ôm tô mạc tay càng thêm dùng sức. Vương ra, ta lúc ấy cùng phó kỳ huyên lâm thục còn có thẩm nghiên ở bên nhau, nhưng không biết vì sao chúng ta đều thế xỉu, hiện giờ ta xuất hiện ở vương phủ, cũng không biết bọn họ thế nào, người có thể hay không phải người đi kia hy viên nhìn xem tình huống, ta thực lo lắng các nàng. hảo. Phó Vũ Đình không cái khác, đang chuẩn bị mở miệng kêu Thiếu Hiên, cửa lại truyền đến tiếng đập cửa cùng Thiếu Hiên thanh âm. "Vương gia, hoàng tử cùng Lâm Thục cô nương cầu kiến, có việc gấp tìm ngài." Thiếu Hiên rất lời, Phó Vũ Đình cùng Tô Mạt nhìn nhau, lúc này mới nói, "Thỉnh bọn họ ở đại sảnh chờ." "Bọn họ tới, ta mau chân đến xem, ta muốn đích thân xác định bọn họ không có việc gì mới giáo Tô Mạt dây rủa đau nhức thân thể nhớ tới thân, nhưng Phó Vũ Đình lại ngăn trở nàng. "Ngươi xác định ngươi hiện tại còn có thể đi đường?" Tô Mạt sắc mặt đỏ lên, mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Phó Vũ Đình than nhỏ một hơi, sau đó tự mình giúp Tô Mạt mặc hảo. ở Tô Mạt chuẩn bị chính mình đi đường thời điểm, Phó Vũ Đình lại bá đạo đem nàng bế lên, lập tức đi phía trước thính đi đến. Vương gia, chúng ta như vậy, không hảo đi. Tô Mạt có chút ngượng ngùng, nhưng tay lại đem cổ hắn gắt gao ôm, trong lòng chính là mỹ tư tư. Ngươi là buồn Vương Phi, ở buồn Vương trong phủ có cái gì không tốt? Phó Vũ Đình đối với nàng Khẩu Thị Tâm Phi bộ dáng rất là hưởng thụ. Chỉ sùng lịch hơi hơi mỉm cười. Sai ngoài Phó Kỳ huyên cùng Lâm Thục lo lắng qua lại tại chỗ đi lại, cảm giác được có bước chân thời điểm, Phó Kỳ huyên vội vàng tiến lên nôn nóng nói, "Hoàng thúc, hoàng thẩm nàng nên. "Nguy, hiểm." Phó Kỳ huyên nói ở nhìn đến Phó Vũ Đình trên tay ôm Tô mặt thời điểm đột nhiên biến càng ngày càng thanh, sau đó chính là khiếp sợ đến định tại chỗ vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Phó Vũ Đình không để ý đến hắn, mà là đem Tô mặt mềm nhẹ đặt ở thủ tọa, chính mình tắc ngồi ở nàng bên cạnh. Sau đó mới con mắt nhìn phó kỳ huyên liếc mắt một cái hỏi, ngươi vừa mới, bổn vương vương phi làm sao vậy? Hoang thẩm nàng, nàng, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Phó kỳ huyên không thể lý giải đem ánh mắt ở tô mặt cùng phó vũ đỉnh chi gian bồi hồi. Nhưng lâm thục lại không có phó kỳ huyên tưởng, chỉ là ở nhìn đến tô mặt thời điểm, chạy tới gắt gao ôm nàng, lớn tiếng khóc nàng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia trở về liền hảo, không có việc gì liền hảo, ta đều lo lắng gần chết. Ngươi cũng không biết ta tỉnh lại thời điểm phát hiện ngươi không hề có bao nhiêu sợ hãi. Lâm thục ôm nàng thực khẩn thực dùng sức. Nhưng tô Mạt biết nàng là quan tâm để ý chính mình, nàng ở sợ hãi, cho nên mới ở vương gia trước mặt như thế thất thố. Nhưng vương gia nhìn vương phi bị người như thế ôm, sắc mặt lập tức hát trầm, nhưng lại không hảo trực tiếp đem này nữ tử cấp đẩy ra. Sao lại thế này? Phó Vũ Đình lúc này mới thanh âm trầm thấp hỏi. Phó Kỳ Huyên sinh động như thật đem ở hí viên phát sinh hết thảy bao gồm thẩm nghiên cùng định an hầu sự tỉnh từ đầu trí cuối một lần. Vẫn luôn đứng ở Phó Vũ Đình phía sau Lăng Phong mở miệng nói, Hoàng tử, các ngươi ở cái loại này hoàn cảnh hạ hôn mê lâu như vậy đều không có việc gì, không phải vận khí tốt, chính là có người sớm có dự mưu. Lăng Phong vô tâm một câu, lại như là đánh thức tô mặt giống nhau, nàng kinh ngạc cùng bất an ánh mắt nhìn về phía Phó Vũ Đình. Có phát hiện, Phó Vũ Đình ôn nhu hỏi nói, tô mặt chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó làm lâm thục ngồi xong Chính mình có chuyện muốn hỏi bọn hắn. Thục nhi, ta thả hỏi ngươi, hôm nay đi vọng giang lâu một chuyện là ngươi đưa ra sao? Không phải, là thẩm nghiên hôm nay đột nhiên chạy tới tìm ta, vì chúc mừng chúng ta kiếp sau trọng sinh, tưởng cùng nhau tụ một tụ, ta lúc ấy còn kỳ quái nàng trước nay đều sẽ không chủ động đi ta sơn, hôm nay là chuyện như thế nào đâu. Tưởng tượng đến là chúc mừng ta liền đáp ứng rồi, sau đó liền hẹn ngươi cùng phó kỳ huyên. Lâm Thục không để bụng đáp lại. Hôm nay đi hy viên cũng là thẩm nghiên mở miệng. Tô Mạt tiếp theo một câu, nhưng là Phó Kỳ Huyền cùng Lâm Thục cũng chưa nghe ra cái gì nguyên cơ tới. Tô Mạt lại nói tiếp, chúng ta là ở ăn xong nàng mua ăn vặt sau hôn mê, hơn nữa lúc ấy, ta liền cảm thấy ăn vặt bên trong có không giống nhau hương vị, nhưng là bởi vì ăn vặt vị đại, cho nên lúc ấy không quá xác định. Liên ngươi đều không thể xác định. Phó Kỳ Huyền nhíu mày bất an hỏi. Tô mạc minh bạch hắn ý tứ, ở trong mắt hắn, hiện giờ ta là thần y hề, hẳn là không có ta không quen thuộc dự vị. Chỉ là kia dùng dược sắc thật còn có không ít khảo cứu, cho nên cũng không thể hoàn toàn xác định, hơn nữa lúc ấy thẩm nghiên ngôn ngữ cùng thái độ, liền không làm chính mình nghĩ nhiều. Cho nên, ý của ngươi là, thẩm nghiên mua đồ vật bị người hạ dược. Lâm Thục cuối cùng đến ra kết luận là, mặt mặt ý tứ là dược là thẩm nghiên hạ. Phó kỳ huyên vội vàng sửa lại nói, a không thể nào lâm Thục có chút không thể tin được, nàng ngày thường thoạt nhìn nhu nhược lại gan, liền lời nói cũng không dám lớn tiếng, sao có thể là nàng. Ta cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc, cuối cùng người bị hại là nàng. Tô mạc nhất không thể lý giải chính là thẩm nghiên cùng định an hầu kia một vợ diễn, bọn họ chi gian hẳn là không có giao thoa mới đúng, nhưng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Mê choáng chúng ta nhiệm đế có ích lợi gì tầm? lại là ai cho ta ăn cái loại này bất khám dược. Liên tiếp nghi hoặc vây tô mạc làm nàng không cấm trao mày. Không được, ta phải trở về hỏi một chút nàng. Lâm Thục liền một trận gió giống nhau chạy đi ra ngoài. Ai? Ngươi từ từ ta, ta đưa ngươi trở về a. Phó Kỳ Huyên lớn tiếng kêu, sau đó lại nghĩ đến là ở Hoàng Thúc trong phủ, cho nên vội vàng cùng Hoàng Thúc cáo tử liền vội vàng đuổi theo. Phó Vũ Đình thấy tô mạt nhiễu mày bộ dáng, đi qua đi, vớt phẳng nàng giữa mày, nhẹ giọng nói, không nghĩ ra cũng đừng tưởng, đem sự tình giao cho bổn vương, dám thương tổn người của ngươi, bổn vương nhất định làm nàng hối hận đi vào trên đời này. Phó Vũ Đình nhớ rõ cái này thầm nhiên. Chính là lần trước cha được bất lợi với mặt lời đồn đái truyền bá giả, dù chưa có thể thẩm tra lại có nha đầu thế nàng gánh tội thay, nhưng lần này sự tình nếu thật cùng nàng có quan hệ, buồn vương sẽ làm nàng biết, hậu quả tuyệt không phải nàng có thể gánh vác. Lang Phong, cha. Phó Vũ Đình phân phó một tiếng. Đúng vậy. Định An Hầu tuy cưng chiều nhi tử, nhưng tuyệt không phải cái loại này sẽ sàng bậy người, hắn thời trẻ từng quá, cả đời chỉ chung với hắn đã qua đời thê tử, đến nay trong phủ cũng chưa từng từng có một nữ nhân. Phó Vũ Đình đột nhiên lại mở miệng nói. Ý của ngươi là, Định An Hầu cũng bị người tính kế, nhưng tính kế người của hắn liền tính thật muốn hủy hoại hắn, muốn lợi dụng người cũng không nên là thầm nghiên. Cho nên điểm này càng ngày càng làm người không nghĩ ra. Hảo, không nghĩ ra cũng đừng tưởng, sự tình tổng hội cha cái cha ra manh mối, ngươi liền an tâm dưỡng hảo thân thể, cái khác sự tình liền giao cho buồn vương. Phó Vũ Đình không nghĩ một ít không tốt sự tình làm tô mạt nhọc lòng, liền dài sầu. Sau đó bế lên nàng liền đứng dậy hướng Tê Vân Huyền đi đến. Thiếu Yên vẫn luôn đi ở bọn họ phía sau, vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, như là có nói cái gì muốn cùng Phó Vũ Đình giống nhau. Chỉ trong nháy mắt, Định An Hầu cùng Thẩm Nghiên sự tình lại bị truyền phố nghe hèm biết, càng bị quá có thêm giấm thành là Định An Hầu đã sớm coi trọng Thẩm Nghiên, lúc này mới dùng kế tiếp cận Thẩm Nghiên. Nhưng lời này thực mau đã bị người lật đổ. Bởi vì Viêm Thành hơn phân nửa ba tính đều biết Định An Hầu cả đời chỉ cưới một cái thế tử. Thế tử bỏ mình sau, hắn bên người liền cái ấm dường nha đầu đều không có, cho nên có chút người căn bản là sẽ không tin tưởng định an hầu là cái dạng này người. Còn là có một bộ phận xem sự không sợ đem sự nháo đại tâm lý, trực tiếp cảm thấy là định an hầu nhiều năm cô tịch, vừa lúc gặp cam lộ lúc này mới có hôm nay hình ảnh, có lẽ này hết thảy đều là hắn tự đạo tự diễn, tưởng bức người ta cô nương phi hắn không thể đâu. Dư luận vĩnh viễn sẽ không hướng về mỗi một người, mà là sẽ ở sự cố lắng động lại sau không ngừng lên án đương sự mà hết thể này, thẩm nghiên căn bản không để bụng. Lâm thục trở lại Lâm phủ khi trực tiếp đi thẩm nghiên sân, phó vũ đỉnh còn lại là lập tức hồi cung, đem chuyện này báo cho hoàng tổ phụ. thẩm nghiên Lâm thục tiến sân, thanh âm không tự giác cất cao, tưởng tượng đến nếu là đúng như mạt mạt sở, hết thể đều là nàng việc làm, kia nàng hôm nay nhất định phải đem lời này hỏi rõ ràng. Lâm thục tỷ tỷ, thẩm nghiên đôi mắt sưng đỏ, mắt thượng còn mang theo nước mắt bộ dáng, mảnh mai nhìn Lâm thục. Lâm thục vừa thấy nàng như vậy. Tâm lập tức liền mềm xuống dưới, nhớ tới nàng hôm nay tao ngộ, vừa đến bên miệng nói, lại thu trở về. Nàng ngày thường thoạt nhìn tuy rằng đỉnh đạc, nhưng cũng biết nữ tử mình tiết lớn hơn, nàng hôm nay như vậy tao ngộ, nếu phát sinh ở trên người mình, hoàn toàn không dám tưởng tượng, chỉ sợ muốn chết tâm đều có. Người còn hào đi. Lâm Thục thanh âm nghe tới thực đông cứng. thẩm nghiên không có lời nói, chỉ là yên lặng túi đầu lưu nước mắt. Hai người như vậy đứng không biết qua bao lâu, thẩm nghiên mới mở miệng nói, thực xin lỗi, Lâm Thục tỷ tỷ là ta cấp thái phó phủ hổ thẹn, liền vô lực quỳ xuống. Không, này, này không phải ngươi sai, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Phó Kỳ Huyên đã đi trong cung hướng Hoàng thượng báo cáo việc này, Định An hầu cần thiết cho ngươi một công đạo. Lâm Thục vội vàng nâng dậy Thẩm nghiên, sau đó mới thanh nói thầm, vì cái gì ngươi thật vất vả mở miệng ước chúng ta đi ra ngoài một chuyến, liền phát sinh loại chuyện này đâu. Lời nói một song, Thẩm nghiên đứng thẳng thân thể không tự dắt run rẩy một chút, tựa hồ có chút cho dạ. Lâm Thục cho rằng nàng là nghĩ đến hôm nay phát sinh không thoải mái sự tình, cho nên đối với nàng khác thưởng cũng không có nhiều cái gì. Cái kia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Lâm Thục biết chính mình ngốc tại nơi này sẽ chỉ làm thẩm nghiên càng khó chịu, chính mình cũng sẽ không chút chấn an tha lời nói, hơn nữa loại sự tình này, ta tổng không thể làm nàng nghĩ thoáng chút đi. Thẩm nghiên hiểu chuyện gật gật đầu, cầm khăn tay thuận tay lau hạ nước mắt. Lâm Thục chân trước còn không có ra cửa, sau lưng quản gia liền tới đây kêu thẩm nghiên. Đại tỷ. Quản gia cung kính chiều Lâm Thục hành lễ. Ngươi tới làm cái gì? Hồi đại tỷ, nô tài là tới tìm thẩm tỷ, thái phó đại nhân mệnh thẩm tỷ đi sành ngoài. Cha ta. Hắn tìm thẩm nghiên đi sành ngoài làm cái gì? Lâm Thục cái thứ nhất nghĩ đến chính là, thẩm nghiên sự tình bị cha biết, mà cha đây là chuẩn bị muốn đuổi thẩm nghiên ra cửa sau. Bị lo lắng, ta bồi ngươi cùng đi. Lâm Thục nắm thẩm nghiên liền đi phía trước thính đi đến. Thầm nghiên cũng có chút lo lắng thái Phó Đại Nhân sẽ đem chính mình đuổi ra đi, bất an đi theo lâm thục phía sau. Các nàng vừa đến sảnh ngoài liền nhìn đến mang theo lễ trọng đứng ở hạ đầu chỗ Tư Đồ Nguyên. Hắn nhưng thật ra động tác rất nhanh. Trên thực tế Tư Đồ Nguyên mới vừa về nhà, buồn bực không thôi, tổng cảm thấy chính mình là bị người bấy dập. Đúng lúc này, vẫn luôn bên ngoài cầu học nữ nhi Tư Đồ Văn Lam trở về, thấy hắn thần sắc không vui, liền đem sự tình trải qua báo cho Văn Lam. Văn Lam làm hắn lập tức tiến cung hướng hoàng thượng thỉnh tội Thẩm Niên thân phận lại thấp kém, hiện giờ cũng là thái phó trong phủ dưỡng nữ, liên hệ chính là thái phó mặt mũi, hướng Hoàng thượng thỉnh tội sau. ở Trần Tình một phen bảo đảm đem kia Thẩm Niên cưới sẽ Tư đổ phủ đó là. Ý gì theo Vương thượng đối định an hầu đối hắn thê tử ái mộ, tất sẽ không cưỡng bách hắn cưới Thẩm Niên làm vợ. Hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ, thế Thẩm Niên cầu cái quý thiếp thân phận liền có thể. Loại sự tình này Vương thượng căn bản là sẽ không để trong lòng, cho nên nhất định sẽ đồng ý. Sau đó mang lên lễ trọng hướng thái phó thỉnh tội cũng hứa hẹn sẽ chiếu cố thẩm nghiên liền có thể. Thái phó là nhất chú trọng lễ tiết người, cho nên tư đổ nguyên chỉ cần làm như vậy. Hơn nữa thẩm nghiên đã là người của hắn, việc này đối với thái phó tới, bất quá là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Cho nên thái phó thấy tư đổ nguyên sau, liền đem thẩm nghiên thỉnh ra tới, trên danh nghĩa là muốn nghe xem nàng ý kiến, trên thực tế, liền vương thượng đều nhận đồng sự tình, hắn cũng không có gì tốt. Thẩm nghiên tới. Thái Phó thanh Âm thực đạm mở miệng một câu, sau đó lại đối Lâm Thục nói, "Thục nhi, ngươi trước tiên lui hạ, nơi này không ngươi chuyện gì." Cha, chính là Lâm Thục ánh mắt bất mãn nhìn thoáng qua Định ăn Hầu, tưởng cái gì đã bị cha ánh mắt sát cấp dọa lui. Sau đó quản gia hiểu chuyện đối Lâm Thục làm ra một cái thỉnh động tác, mang theo nàng đi hậu viện. "Thẩm cô nương, tại hạ hồ đồ là lúc làm hồ đồ sự thương tổn cô nương, tư đồ ở chỗ này hướng Thẩm cô nương nhận lỗi." Tư đồ nguyên liền hướng Thẩm Nghiên chắp tay tạ lỗi. Thầm Nghiên lại chỉ là cúi đầu yên lặng rất nước mắt, tâm lý lại suy nghĩ, vô luận như thế nào hôm nay hắn là cưới định ta liêu. Định An Hầu phu cái bù thêm hàm tựa hồ so Lâm gia dưỡng nữ muốn tôn quý nhiều. Bản Hầu đã hướng vương thượng thỉnh chỉ, cầu thú thẩm cô nương, tuy không thể cho ngươi chính thê chi vị, lại có thể hứa ngươi quý thiếp thân phận, hưởng bình thê đãi ngộ. Thẩm Nghiên trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Định An Hầu, vì cái gì chỉ là cái quý thiếp? Thẩm Nghiên, việc này là vương thượng đáp ứng, Định An Hầu thân phận cũng coi như không có nhục không thẩm ra cạnh cửa. Thái phó nói ý có điều chỉ, ý tứ là nàng thân phận thấp kém, có thể leo lên định an hầu đã là đại vinh hoạnh, chẳng sợ chỉ là một cái quý thiếp. Thầm nghiên đa tạ định an hầu, đa tạ thái phó đại nhân. Thầm nghiên biết, việc này một khi vương thượng mở miệng, liền không có lại cứu vãn đường sống, vừa ý lý lại là không phục bằng nàng tư xác, dựa vào cái gì làm không được hầu phủ phu nhân. Ngươi nếu đồng ý, quá hai hầu ra liền tới trong phủ nên ngươi quá môn. Tuy không bằng cưới vợ giống nhau chính thức, nhưng cũng tuyệt không sẽ quá hủy khuất người. Thái Phó nhìn Định An hầu, này một câu xem như đối thẩm nghiên cuối cùng hảo, rốt cuộc cũng là ở trong phủ sinh sống mấy năm nha đầu, nhiều ít cũng đến có chút tình cảm. Thái Phó lời này vừa ra, vốn định chỉ đỉnh đầu cố kiệu đem người nâng nhập trong phủ Định An hầu sắc mặt gần như không thể nghe thấy khẽ biến. Một cái tính kê quá bản hầu người, còn vọng tưởng có thể ở hầu phủ sinh tồn, bản hầu thả cấp Thái Phó một cái mặt mũi. Ngày sau nhất định phải hảo hảo cùng ngươi tính sổ. Hoài nghi hạt giống một khi gieo, muốn rút ra, có lẽ rất khó, có lẽ, rất đơn giản. chương 153 bắt đầu liên hoàn kế. Thầm nghiên là hoài đối tương lai vô hạn hy vọng đi vào hầu phủ, chỉ là ngồi ở tùy ý điểm suyết tân phòng chung, trong lòng không khỏi một trận chua sót. Chờ mong tốt đẹp nhân duyên vốn không phải như vậy bộ dáng, lại bởi vì một ít biến cố làm chính mình tân hôn biến như thế tùy ý. Lòng có muôn bàn không cam lòng cùng hận ý. Định An hầu này viên quân cờ nhất định phải lợi dụng hảo, chỉ vì diệt trừ ta tưởng diệt trừ, được đến ta tưởng được đến. Đột nhiên cửa phòng bị thực không khách khí dùng sức đá văng ra, thẩm niên hơi nhíu mày bất mãn nhìn về phía cửa. Vốn tưởng rằng là mang theo men xây Định An hầu, lại chưa từng tưởng vào cửa chính là một vị quần áo ngăn nắp lượng lệ nữ tử, tuổi tựa hồ cùng chính mình sắp xỉ, mà nàng bên cạnh chạm chính là Định An hầu, các nàng phía sau đi theo một chúng sắc mặt bất thiện nô buộc. Con thất thần làm cái gì, lại đây gặp qua đại tỷ. Tư Đồ nguyên không kiên nhẫn thanh âm vang lên, đối với thẩm nghiên quát. Thẩm nghiên lập tức đỏ mắt, một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng, vâng vâng dạ dạ đi qua đi, gặp qua đại tỷ. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, rõ ràng ta tư sắc cùng năng lực đều không thể so các nàng kém, vì cái gì các nàng một đám đều có thể cười ở ta trên đầu tác ai tắc phúc, vì cái gì lao phải đối ta như vậy không công bằng. Ân, thoạt nhìn sắc thật có vài phần tư sắc. Tư đổ văn làm không e rẻ phía sau nô buộc. Kinh thường ánh mắt ở thẩm nghiên trên người quan sát đến. Thẩm nghiên cảm thấy giờ khắc này có loại xích quả quả bị người nhìn chằm chằm cảm giác, cái loại này cảm thấy thẹn, cái loại này tức giận. Chính là tuổi không học giỏi, thế nhưng học cho người khác hạ dược, ngươi cầu chính là cái gì? Vinh hoa phú quý, hơn người quyền thế. Tư đổ văn lam lời nói thanh âm thực nhẹ, nhưng ngôn ngữ miệt thị lại cũng không cần nói cũng biết. Không có, đại tỷ, ta thật sự không có, ta cũng là bị người làm hại nha. Thẩm nghiên đột nhiên quỳ xuống. Nước mắt đôi đầy đôi mắt, ủy khuất tố, nếu, nếu ngài thật sự không tin, ta nguyện ý đã chết minh trí. Thầm nghiên liền muốn không chút nào cố kỵ nhằm phía mặt tường, chính là bị định an hầu cấp túng chặt, sau đó hung hăng ném xuống đất. Thiện nhân còn ngại hại ta làm hại không đủ. Định an hầu bất mang quát, xem thầm nghiên ánh mắt tựa như đang xem một cái con kiến giống nhau. Thầm di nương như thế bức thiết muốn chết nhưng thật ra làm người không thể không hoài nghi ngươi dụng tâm A tư đổ văn lam hoàn toàn đương vừa mới sự không phát sinh giống nhau Ngươi cố ý làm hoàng tử cùng lâm tỷ nhìn đến ngươi bất ham bộ dáng, vì chính là cái gì ngươi tâm lý rõ ràng. Hôm nay ngươi mới vừa vào cửa liền truyền ra đã chết tin tức, ngươi cảm thấy ta định an hầu phủ sẽ bị người như thế nào lên án, ngươi tâm tư như thế tinh tế, đạo thật không hổ tự đạo tự diễn vừa ra trò hay. A, đại tỷ, thiếp thân không biết ngài ở cái gì, thầm niên cắn môi không chịu lộ ra một tia làm người hoài nghi sơ hở, mạnh miệng nói, ngươi chỉ, tiếng ta định an hầu phủ có gì âm mưu, hôm nay nếu. Sau này ngươi tại đây trong phủ liền có thể tưởng ăn không có việc gì, nếu là không, ta dám cam đoan, ngươi sẽ cảm thấy tồn tại so chết còn thống khổ. Tư đổ văn làm ánh mắt đột nhiên biến hung ác, kinh thẩm nghiên không tự giác sau này ruột rụt Hảo, ta, tối nay ta vốn định đơn độc cùng hầu ra nghe, nếu đại tỷ cũng ở, kia liền cũng cùng nhau nghe một chút đi, chỉ là, phiền thoái hầu ra bình lui phía sau mọi người. Thẩm nghiên chậm rãi đứng lên, vẫn như cũng một bộ co rúm lại sợ hai bộ dáng. Tiểu nhu làm người hận không thể sinh ra ý muốn bảo hộ. Hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể chơi ra cái gì hoa chiêu tới. Tư Đồ văn lam phất tay ý bảo nô buộc đều lui ra, sau đó đỡ tư Đồ nguyên ngồi ở một bên, đảo muốn nhìn thẩm nghiên có thể ra nói cái gì tới. Ngươi có thể, hoặc là, ta cho ngươi một chút thời gian, ngươi hảo hảo biên. Tư Đồ văn lam tiếp tục miệt thị nhìn nàng. Ta biết, ta hiện tại cái gì các ngươi đều không thể so tin tưởng, nhưng ta còn là tưởng. Thẩm nghiên thân thể thẳng tắp đứng. Như là thật sự một chút cũng không lỗ tâm giống nhau, đầu tiên, chuyện này không phải thiếp thân làm, đại tỷ cũng là nữ nhân, không có cái nào chính trực cảnh xuân tươi đẹp nữ tử nguyện ý hy sinh chính mình trong sạch tới đến chút cái gì, hơn nữa, này cùng ta ước nguyện ban đầu kém qua xa. Nga, ngươi ước nguyện ban đầu là cái gì? Thiếp thân chỉ nghĩ hỏi một chút hầu ra, còn nhớ rõ lệnh công tử là như thế nào bỏ tù. Thẩm nghiên đem ánh mắt nhìn về phía tư đồ nguyên, lại thấy hắn vẻ mặt đau thương. Vừa nhớ tới chính mình nhi tử chính là trong lòng lớn nhất đau. Là Đình Vương ra bút tích, mà ngài biết Đình Vương gia là bởi vì ai làm lệnh công tử bỏ tù sao? Thẩm Nghiên dừng một chút, chờ Tư Đồ Nguyên chờ mong ánh mắt, đó là phụ quốc công đích tỷ, Tô Mạt, chỉ vì lệnh công tử cùng Tô Mạt nhiều bắt chuyện vài câu, liền chọc giận đã sớm coi trọng Tô Mạt Đình Vương gia, cho nên mới có như vậy bất hạnh. Thẩm Nghiên lời nói một xong, Tư Đồ Nguyên phẫn hận một trưởng thật mạnh chụp ở trên bàn, trên bàn chén trà đều đi theo chấn động vài cái. Khi thật thẩm nghiên căn bản là không biết Phó Vũ Đình đến tột cùng là vì cái gì làm tư đầu nguyên chi tử bỏ tù, nhưng là nếu là mọi người đều không biết nguyên nhân, sao không bị ta lấy tới lợi dụng một chút đâu. Quả nhiên thực hiệu quả, bất quá quan trọng nhất chính là, là tư đầu nguyên để ý hắn duy nhất nhi tử, chỉ cần có nhược điểm, sẽ không sợ công không phá được đối phương đề phòng. Mục đích của ta là tô mạn, mà ngài mục đích là cứu ra chính mình nhi tử, ta vốn định nương ngài quyền thế cùng ngài hợp tác, lại chưa từng tưởng thế nhưng bị người am toán. Làm hầu gia cùng thiếp thân như vậy bất kham lại làm sao không có khả năng là Đỉnh Vương gia người đâu. Hô áo, Đỉnh Vương gia không phải là người như vậy. Tư đồ Văn Lam kích động phản bác nàng, tuy rằng nàng cũng biết đệ đệ bỏ tù là bởi vì Đỉnh Vương gia duyên cớ, nhưng trong tiềm thức vẫn là sẽ cảm thấy nhất định là đệ đệ làm không thể tha thứ sự tình mới đưa đến kết quả. Thẩm Nghiên thực kinh ngạc tư đồ Văn Lam phản ứng, nhưng là từ nàng trong mắt, nàng nhìn ra khác tình tố, không tự giác khỏe miệng nhẹ dương, trong lòng có đối phó cái này nữ tha biện pháp. Hầu gia, thiếp thân có cùng ngài hợp tác thành tâm. Thiếp thân hiện giờ đã là ngài người, đối với Văn Khang hầu gia sự tình tự nhiên cũng là để bụng. Thẩm nghiên biên, biên đi hướng định ăn hầu, thử tính đem tay đắp ở trên vai hắn, sau đó làm bộ lơ đãng ở bên thai hắn sẽ qua, nhẹ giọng mấy chữ. Tư đổ Văn Lam thấy Thẩm nghiên như thế không biết xấu hổ bộ dáng, buồn bực hận không thể tưởng phiến nàng hai hạng, nhưng phụ thân lại mở miệng, Văn Lam, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Tư đổ Văn Lam kinh ngạc nhìn phụ thân, chẳng lẽ hắn là tin Thẩm nghiên nói? tra. Trở về. Tư đồ Nguyên Thái Độ đột nhiên lạnh xuống dưới, làm Tư đồ Văn Lam càng thêm khó hiểu, nhưng vẫn là nghe lời nói trước tiên lui hạ, chỉ là rời đi thời điểm khỏe mắt bất thiện liếc liếc mắt một cái thầm nghien. Đại Tư đồ Văn Lam rời đi sau, Tư đồ Nguyên mới nói, ngươi chính là thật sự thiếp thân quá, cùng hầu gia hợp tác tất nhiên sẽ lấy ra thành ý, chỉ là yên tâm, chỉ cần có thể nhìn thấy Văn Khang, bản hầu năng lực trong phạm vi sẽ cho ngươi ngươi muốn muốn rát. Có hầu gia câu này bảo đảm nói Thiếp thân liền an tâm rồi. Thầm nghiên hiểu ý cười, tươi cười dị thường sáng lạ, thế nhưng ở trong nháy mắt làm tư đồ nguyên cảm thấy thực loa mắt, rất muốn. Đáng chết, cái này nữ nhiễm đế là cái gì làm, toàn thân trên giới đều bị trương hiển nàng là câu tha độc dược. Tô mặt ở trên giường lười nhác chờ mình, nghĩ thầm nghiên liền dễ dàng như vậy bị người nâng tiến hầu phủ làm quý thiếp, lại thật sâu vì cái này thời đại nữ nhân mà bi ai. Câu không được một hồi long trọng mà hoa lệ hôn lễ, gả cho chính mình hướng vào nam nhân. Càng cầu không được nhất sinh nhất thế nhất song nhân loại này đối bọn họ tới hoang đường vô lý, thậm chí là phương dạ đàm ý tưởng. Có phải hay không Phó Vũ Đình có một cũng sẽ nâng một cái quý thiếp vào cửa, thậm chí càng nhiều quý thiếp vào cửa. Tô mặt chỉ là ngắm lại, đều cảm thấy bị khuất khó chịu, trong lòng như là bị thứ gì chắt một chút cảm thấy hít thở không thông. Phó Vũ Đình tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn đến vẻ mặt tái nhận, thần sắc không thích hợp tô mạn lo lắng đi nhanh tiến lên hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Bùn Vương làm thiếu hiên tới cấp ngươi nhìn xem. Không cần, ta không có việc gì. Tưởng tượng đến vừa mới chỉ là bởi vì chính mình miên man suy nghĩ đến làm chính mình khó chịu. Đối phó Vũ Đình liền có chút khó có thể mở miệng. Nhưng có như vậy cái vấn đề vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Lại sợ hại đến ra kết quả làm người lần cảm thất vọng. Vương ra, như vậy vẫn như thế nào lại đây? Tô mặt đừng mở lời để nói. Bùn Vương không tới này còn có thể đi chỗ nào. Phó Vũ Đình biên biên nằm ở nàng bên cạnh người. Tuy rằng lời nói làm tô mặt trong lòng Mỹ tư tư, nhưng vẫn là ngăn cản không được nàng vừa mới miên man suy nghĩ. Tiếp theo liền bị hắn ôm vào trong lòng ngực, cảm thụ được hai người giao truyền hô hấp, tô mặt trong nháy mắt này nghĩ, quản hắn về sau thế nào, quá hảo hiện tại là được, hiện giờ Mỹ Nam liền ở trước mắt, chẳng lẽ ta còn nghĩ như thế nào đem hắn đẩy cho người khác sao. Nghĩ như vậy, tâm tình cũng đi theo thả lòng một chút, sau đó thân mật ôm hắn eo, đem mặt thật sâu chôn ở ngực hắn. Phó Vũ Đình thấy nha đầu này phối hợp đáp lại chính mình, khoe miệng không tự rắc dơ lên một mặt cười nhạt. Như thế quan cảnh, nhất sinh nhất thế liền thôi. Bổn Vương ngày mai muốn ra xa nhà một chuyến, khả năng đến có chút nhật tử mới có thể hồi. An tĩnh hoàn cảnh, Phó Vũ Đình thanh âm lại vào lúc này vang lên. Ra xa nhà. Đi chỗ nào? Đi bao lâu? Làm cái gì? Đại khái khi nào hồi? Tô mặt liên tiếp vấn đề không trải qua đại nào trực tiếp buột miệng thốt ra vẻ mặt chờ mong nhìn phó vũ đình, phó vũ đình nhìn khẩn trương nàng, cảm thấy có chút đáng yêu, nhìn không được hơi hơi mỉm cười, lo lắng buồn vương. ta không thể lo lắng ngươi sao? tô mả sắc mặt đỏ lên, nghĩ chính mình vừa mới xúc động sở nói, quả thực có loại tưởng đem chính mình trôn lên xúc động. ngươi sẽ lo lắng buồn vương, buồn vương thực vui vẻ phó vũ đình ôm sát mặt, cằm ở nàng trên tóc nhẹ nhàng nuốt ve, lập viên huyện gia linh sự, buồn vương đến tự mình chạy tới nơi xử lý, cụ thể thời gian không xác định, nhưng vì ngươi. Buồn vương chắc chắn sớm ngày trở về. Hảo, ta chờ ngươi. Tô mặt thuận theo, cũng bất quá hỏi đến đế phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy hắn nếu cảm thấy cần thiết định hồi nói cho ta, nếu cảm thấy không cần thiết, ta cũng không cần hỏi nhiều. Chi ngộ chi ân là buồn vương tỉ mỉ chọn lựa ra tới người, vô luận ngươi đi đâu nhi, đều phải mang lên các nàng, muốn bảo đảm ngươi không hề bị thương, minh bạch sao. Ta biết, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tô mặt tựa hồ đối với hắn đối chính mình quan tâm thực hưởng thụ. Ngủ đi. Phó Vũ Đình này một tiếng thực nhẹ, như là cực kỳ mệt mỏi nguyên nhân. Vương gia tô mặt thử tính nhẹ hô một tiếng, thấy hắn không có đáp lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn bị ánh trăng chiếu rọi dung nhan, chính là xoáy như vậy giận người oán. Nhìn không được rồi tay xoa hắn mặt, theo gương mặt đụng tới hắn môi mỏng. Người đều môi mỏng nam tử đều là lương bạc vô tình người, không biết ngươi có phải hay không, lại hoặc là, này bất quá chỉ là cái nhảm chán pháp thôi. Tam ca, chủ nhân công đạo sự làm thỏa đáng sao? Mật thất trung, tư ánh ánh mặt vô vô biểu tình hỏi tư liệt. Yên tâm, Ngọc Viên huyện sự chi khai Phó Vũ Đình, làm hắn ở bên kia đến có một thời gian nội Tư liệt vừa lòng đáp lại. Chủ tha ý tứ ngươi hẳn là cũng minh bạch, nếu là có thể làm Phó Vũ Đình tồn tại thừa nhận thập phần đau, liền tuyệt không làm hắn chỉ thừa nhận tám phần đau. Yên tâm, ta minh bạch, chỉ cần Phó Vũ Đình chân trước vừa đến Ngọc Viên huyện, sau lưng ta liền có biện pháp làm hắn thân cận nhất người thống khổ bất ham Làm hắn trơ mắt nhìn hắn để ý người một đám sống sờ sờ bị cha tấn đến chết bộ ráng, nhất định rất thông khoái. Tư liệt trong mắt tràn ngập hung ác cùng tuyệt tình. Nếu không phải Phó Vũ Đình Phúc ta giận quốc, ta đường đường hoàng tử cần gì ở người khác dưới chân như cầu giống nhau tồn tại. Thuận tiện nói cho thẩm nghiên một tiếng, tô mặt bên kia nàng nghĩ cách động thủ, đường ta chưa cho nàng chính mình động thủ cơ hội. Tư ánh ánh mắt bất thiện, sắt tha sự, có thể không dơ chính mình tay còn có thể làm viêm thành rào khởi một phen phong vân, cũng là không tồi quan cảnh Thuận tiện nói cho thầm nghiên, làm nàng mau chóng an bài Định An Hầu tới gặp con của hắn, cũng hảo giúp nàng càng mau lấy được Định An Hầu tín nhiệm, nếu là có thể bắt lấy hắn mới là không còn gì tốt hơn. Một bộ làm người nhìn liền hương phấn không thôi quang cảnh ở tư vánh ánh trong đầu nhớ tới. Nếu là Định An Hầu cùng Phó Vũ Đình bởi vì hai cái nữ tha sự tình mà nháo ra mâu thuẫn, cũng không biết bọn họ vương thượng sẽ xử lý như thế nào loại sự tình này, đến lúc đó viêm thành nhất định dị thường náo nhiệt. Làm ngươi dễ dàng hủy ta giận quốc Ta liền cũng là ngươi nhìn xem ngươi tử thủ quốc gia sẽ như thế nào ở ngươi trước mặt một chút trôi đi. Muội muội, làm A đêm trực tiếp công đạo nàng không được sao. Ta thật sự không nghĩ nhìn đến nàng. Tư liệt một bộ cực kỳ không muốn lại có chút chán ghét. Ngu xuẩn, cái loại này nữ nhân rõ ràng thực hảo không chế, vì sao phải làm nàng mất không chế. Tư ánh anh trách cứ thanh âm quát, ánh mắt bất thiện nhìn hắn, đừng quên ngươi sứ mệnh cùng trên vai trách nhiệm, kẻ hèn một nữ nhân ngươi đều nhìn không nổi, tương lai như thế nào có thể phú quốc? Như thế nào ở ngươi lừa ta gạt trên triều đỉnh khống chế quân hùng? Ta đã biết, ta minh bạch nên làm như thế nào, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại loại này lời nói, ngươi yên tâm. Tư liệt biết muội muội vì phục quốc hy sinh hết thảy, cho nên thấy nàng sinh khí liền vội vàng chấn ăn nói. Đi thôi. Tối hôm qua cùng tư đồ nguyên quá có thể làm hắn thấy tư đồ văn khăng khi, hắn kích động hận không thể lúc nào cũng dính thầm nghiên, ngóng trong nàng khi nào mang chính mình đi gặp hồi lâu không thấy nhi tử. Cũng không biết hắn ở Lao Trung quá có được không. Nhớ tới lao ngủ hoàng cảnh, tư đồ nguyên nhịn không được lại là một phen mệt nhọc chuẩn bị tung hành. Hầu ra thẩm nghiên thanh âm vang lên, mang theo thẹn thùng bộ răng nói, đều đã an bài hảo, thiếp thân này liền mang ngài đi gặp hầu ra. Hảo, hảo, tư đồ nguyên niệm tử sốt ruột, cho nên không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi nàng. Thẩm nghiên dẫn hắn đi chính là một cái hẻo lánh địa phương, một gian không chớp mắt trong phòng nội tàng ám đạo, cũng không biết thông hướng nơi nào, đi rồi rất xa thẳng đến nhìn thấy một cái bịt kín không gian trung gian thạch sụp thượng nằm một người nhìn đến đầy người là thương hơi thở mong manh tư đồ văn khang tư đồ nguyên láo nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy ra khang nhi tư đồ nguyên thống khổ tưởng đụng vào tư đồ văn khang nhưng xem trên người hắn nơi nơi là thương đều không thể nào xuống tay rất sợ lại làm cho hắn miệng vết thương đau chúng ta cứu hắn thời điểm hắn tiệm càng trọng hiện giờ có thể hay không nhặt về một cái mệnh đều còn chưa cũng biết thẩm nghiên đột nhiên mở miệng nói Phó Vũ đỉnh Tư Đầu Nguyên nghiến răng nghiến lợi kêu Phó Vũ đỉnh tên, vì một nữ nhân, ngươi thế nhưng đem ta nhi tử tàn hại đến tận đây, ta định cùng ngươi thế bất lưỡng lập Hầu ra thả giải sầu, hầu ra cũng không phải không có cứu. Thật vậy chăng? Ngươi có thể cứu hắn? Tư đồ Nguyên run rẩy thanh âm nói là, thiếp thân quá, thiếp thân cùng hầu ra kẻ thù là đồng dạng người, có thể giúp được hầu ra thiếp thân đạo nghĩa không thể chối tử. Hảo, buồn chờ đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể cứu sống ta nhi tử. Mặc kệ ngươi lúc sau muốn làm cái gì, muốn bổn trợ như thế nào phối hợp ngươi đều giáo. đa tạ hầu ra, thầm nghiên cung kính triều tư đồ nguyên hành lễ, sau đó trên mặt mang theo đắc ý tươi cười nhìn vẻ mặt chân tay luôn cuống nhìn trầm trầm tư đồ văn khang tư đồ nguyên. Ngươi A, vẫn là có nhược điểm càng tốt không chế. Nhìn xem, quý vị hầu ra lại như thế nào, hiện giờ còn không phải cầu ta, giúp đỡ ta. Điểm này làm thầm nghiên đột nhiên có loại cao cao tại thượng cảm giác thành tựu hơn nữa loại cảm giác này làm người cảm thấy cũng không tệ lắm thẩm nghiên mang theo mất mát thương tâm tư đầu nguyên rời khỏi sau vẫn luôn tránh ở phòng tối góc hắc cám chỗ tư liệt đi ra nằm ở thạch sụp thượng rõ ràng trọng thiệm nam tử cũng chậm rãi ngồi dậy sau đó kia nam tử không nhanh không chậm xé xuống trên mặt ra mặt lộ ra sở mạc hẳn kia trương lạnh nhạt mặt hai người nhìn nhau sau nhìn về phía thẩm nghiên rời đi phương hướng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn cũng bất quá như thế rõ ràng dọc theo đường đi lỗ hồng thật mạnh bộ dáng nhưng là Tư Đồ Nguyên lo lắng Tư Đồ Văn Khang, hắn xem nhẹ rất nhiều chí mạng điểm. Tỷ như thầm nghiên vì sao có năng lực cứu ra Tư Đồ Văn Khang? Tỷ như thầm nghiên vì sao sẽ ở như thế hẻo lánh địa phương tìm được một chỗ có chứa mật thất không chớp mắt phòng ở? Tỷ như nương tối Tam Quang chỉ xem một cái Tư Đồ Văn Khang rốt cuộc có phải hay không con hắn? Thầm nghiên mới vừa trở lại hầu phủ không để ý đến còn ở cảm xúc hạ xuống Tư Đồ Nguyên, mà là đi tìm Tư Đồ Văn Lam. Tác chính mình khẳng định không nhìn lầm. Nàng bộ dáng giống cực mảnh sơ chính mình, đối phó vũ đỉnh si mê, trong mắt thích vô pháp che giấu. Cho nên, tô mạc, ngươi làm ta không thoải mái, ta cũng đến cho ngươi tìm xem không thoải mái sự mới giáo. Đại tỷ nhưng ở, thiếp thân tới cấp đại tỷ thỉnh an. Thẩm nghiên cung kính đứng ở tư đồ văn lam viện ngoại chờ nàng gọi đến. Ngay từ đầu tư đồ văn lam cũng không tính toán để ý tới nàng, nhưng là thẩm nghiên lại ở cửa hô Đại tỷ, thiếp thân cho ngài mang đến một cái tin tức tốt, ngài nếu là không nghe Chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Vừa dứt lời, tư đổ văn lam liền ngạo mạn đi ra, đôi tay hoàn cánh tay nói, Nga, buồn tỷ nhưng thật ra không biết một cái quý thiếp cũng có thể có làm buồn tỷ hối hận tin tức. Đại tỷ nếu nguyện ý nghe, thiếp thân tự nhiên cũng là nguyện ý. Thầm nghiên biết tư Đồ văn lam đây là xem thường chính mình, lại ở đối chính mình châm chọc niềm ai, bất quá không quan hệ, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cũng sẽ không bởi vì ngươi nói mấy câu đã bị trọc giận. Buồn tỷ không vui, ngươi có thể lăn. Tư đổ văn lam không chút khách khí nhục nhã nàng nói. Vậy đáng tiếc thẩm nghiên cố ý làm bộ đáng tiếc bộ dáng thở dài, sau đó yên lặng xoay người nói, ta còn tưởng rằng đại tỷ rất muốn biết Đỉnh vương gia hiện giờ hành tung đâu. Từ từ. Người ai? Tư đổ văn lam vội vàng gọi lại thẩm nghiên, bước nhanh tiến lên hỏi. Thẩm nghiên khỏe miệng khẽ nết, quả nhiên. Sau đó đôi cấp trên đổ văn lam đôi mắt cười nói, đại tỷ hiện tại có bằng lòng hay không nghe thiếp thân lời nói. Ít nói nhảm, mau. Tư đổ Văn Lam không có quá nhiều kiên nhẫn bồi nàng ở chỗ này hạt liệt liệt, có chút không kiên nhẫn nói. Đại tỷ không biết vương gia hôm nay xuất phát đi Ngọc Viên huyện sao? Ngọc Viên huyện? Hắn đi chỗ đó làm cái gì? Tư đổ Văn Lam kỳ quái hỏi. Đại tỷ có điều không biết, này Ngọc Viên huyện hiện giờ chính là cái dịch bệnh thi đấu khu vực, vương gia này đi nhất định là vì khống chế dịch chứng. Như vậy nguy hiểm địa phương hắn như thế nào có thể đi? Tư đổ Văn Lam thần sắc lo lắng nói. Đại tỷ có từng nghe qua một câu. Dạy hoa trên gấm không phải tình, tuyết trung đưa than mới là nghĩa. thẩm nghiên như là nhắc nhở nàng lời nói giống nhau, sau đó nhìn nàng ở suy tư ánh mắt tiếp tục nói, vương gia này đi ngọc viên huyện vì chính là đại nghĩa, nếu là ở vương gia khó nhất thời điểm canh giữ ở hắn bên người người là ngài, ngài cảm thấy vương gia ngày sau sẽ như thế nào đã ngài. Làm càn, ai cho phép ngươi ở bổn tỉ trước mặt hồ áo. Tư đổ văn lam có chút tức giận, tuy rằng cảm thấy thẩm nghiên nói rất có đạo lý, nhưng là dù sao cũng là từ miệng nàng được đến tin tức có phải hay không chân thật đều còn chưa cũng biết là là thiếp thân nhiều lời thiếp thân đi trước cáo lui thầm nghiên hơi hơi không người liền xoay người rời đi có chút hạt giống một khi gieo liền không lo nó sẽ không nảy mầm cảm tình ngọn lửa chính là sẽ càng ít càng vượng trở lại chính mình viện thầm nghiên thuật nhìn tâm tình không tồi đối a đêm nói a đêm phái người đi theo tư đồ và làm một khi nàng nhìn thấy phó vũ đỉnh liền có thể tiến hành bước tiếp theo đúng vậy a đêm tuy không mừng thầm nghiên người như vậy Nhưng là không thể không, nàng hung ác là chủ nhân đều so không liêu, ngay cả chế tạo ngọc viên huyện dịch bệnh sự tình đều là nàng nghĩ ra được. Ngọc viên huyện không phải giống nhau thành trấn, nếu ngọc viên huyện tình hình bệnh dịch khuyết tán đến tiếp theo cái cảnh thành, cảnh thành cùng Viêm thành khẩn liền, kia tình hình bệnh dịch chẳng phải là sẽ trực tiếp tới Viêm thành, thậm chí vương cung, hậu quả không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mặt mạn, Tô Mạt chính ngủ thư thái, một trận rồn dập tiếng gào hại nàng bừng tỉnh, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chỗ. Ngươi tới làm gì? Tô mạt tức giận liền lại là ngã xuống tiếp tục ngủ. Đừng ngủ, tùy ta vào cung đi. Phó kỳ huyên tiến lên không chút nào cố kỵ tốn tô mạt. Ngươi đừng náo loạn, vương gia không ở này, ta vào cung làm cái gì? Tô mạt không kiên nhẫn ném ra hắn. Chính là ta hoàng thúc phân phó, hắn lúc gần đi không yên tâm ngươi một người ở vương phủ, mệnh ta tự mình tiếp ngươi vào cung, thuận tiện có thể bồi bồi thái hậu. Thật vậy chăng? Là phó vũ đình công đạo. Tô mặt đối phó kỳ bên mặt khác nói không có hứng thú, chỉ đối một câu phó vũ đỉnh công đạo có hứng thú. chương 154 tư tưởng đều đừng nghĩ. Vẫn luôn ở chú ý tư đồ văn lam hướng đi thẩm nghiên, rốt cuộc phát hiện nàng muốn lặng lẽ rời đi đi tìm phó vũ đỉnh. À, thật đúng là đủ si tình, bất quá cũng hảo, tư đổ văn lam yêu phụ thân hắn coi là thủ tha người, ngày sau này hầu phụ sợ là thực mau liền không có nàng tư đổ văn lam nơi dừng chân. Người vướng bận, dù sao cũng phải chậm rãi loại bỏ mới giáo. Đại tỷ đây là muốn đi đâu nhi? Thẩm Nghiên thấy Tư đổ Văn Lam sấn bóng đêm tưởng lén lút ly phủ liền đúng lúc xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi tới làm cái gì? Tư đổ Văn Lam bất mãn nhìn Thẩm Nghiên, cảm thấy nữ nhân này như thế nào có chút âm hồn không tan dường như, tổng ái ở người trước mặt đông đưa. Thiếp thân là tới đưa đại tỷ, nay một đường đường xá xa xôi, thiếp thân lo lắng đại tỷ một người lên đường không an toàn. Thẩm Nghiên một mảnh rõ ràng quan tâm bộ dáng. Ngươi hồ áo chút cái gì? Tư Đồ Văn Lam đột nhiên có chút tức giận. Lo lắng thật bị nàng nhìn thấu, làm nàng nói cho phụ thân liền không hảo. Đại tỷ yên tâm, ngài muốn đi tìm đình vương gia sự, thiếp thân một chữ đều sẽ không theo hầu gia nhắc tới. Thẩm nghiên mặt lộ vẻ ý cười, một bộ làm bảo đảm bộ dáng, thiếp thân còn hy vọng đại tỷ có thể sớm ngày bắt được vương gia tâm. Tư đổ văn làm không có cái khác, chỉ là mang theo cảnh cáo ánh mắt nói, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này ngươi không thể nói cho ta cha, nếu không. Đại tỷ yên tâm. Thất thân tuyệt không sẽ cùng hầu ra nhắc tới một chữ thẩm nghiên đánh gãy nàng lời nói, mang theo tràn đầy thành ý nói, "Chỉ là, đại tỷ cứ như vậy đi Ngọc Viên huyện, chỉ sợ sẽ không như thế dễ dàng làm đỉnh vương gia đối với ngươi nhìn với con mắt khác." "Có ý tứ gì?" "Cũng không có gì, chỉ là nghe nói lần này tình hình bệnh dịch tình huống nghiêm trọng, lây bệnh tính cực cao, đại tỷ cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Tư đổ Văn Lam ánh mắt không có chút nào do dự, chẳng sợ lại nguy hiểm cũng muốn tới gần vương gia, chỉ cần có thể có cơ hội cùng hắn ở bên nhau mặc kệ phát sinh cái gì đều không để bụng người không cần nhiều tư đổ văn lam liền chuẩn bị rời đi từ từ thẩm nghiên nhẹ giọng gọi lại nàng thiếp thân nhìn đến đại tỷ quyết tâm cũng liền an tâm rồi sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một trương tờ giấy đưa cho nàng đại tỷ nếu là tin tưởng thiếp thân này trương phương thuốc ngài thả trước thu giá tất yếu thời điểm khả năng sẽ trợ ngài giúp một tay nhất cử được đến vương gia thiệt tình tư đổ văn lam hầu nghi tiếp nhận phương thuốc nhìn thẩm nghiên có chút không rõ ý của ngươi là Này trương đơn tử thượng phương thuốc có thể giải tình hình bệnh dịch, tùy người mà khác nhau. Thầm nghiên chỉ để lại một câu, không lại nhiều liền xoay người rời đi. Như thế thần bí thầm nghiên, làm tư đổ văn làm có chút cân nhắc không ra, tổng cảm thấy cái này nữ tha động cơ không đơn giản. Không có lại nhiều làm tự hỏi, chỉ là tùy ý đem tờ giấy thu vào trong lòng ngực liền trực tiếp rời đi. Ngọc Viên huyện hiện giờ như là một cái tử thành giống nhau, tùy ý có thể thấy được đó là ba tánh miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất, cả người run rẩy Thân nhân ở một bên bất an khóc tê Loại này hiện tượng vẫn luôn từ Phó Vũ Đình bọn họ vào thành bắt đầu vẫn luôn liên tục đến bọn họ đi đến huyện nha cửa. Vương ra, ngài nhưng tính ra. Vẫn luôn tại chỗ sức đầu mẻ chán huyện đại nhân chắc xanh nhìn đến Phó Vũ Đình giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau. Vội vàng lại đây nên đón. Hạ quan chắc xanh. Trọng điểm. Phó Vũ Đình đánh gây hắn nói, hành lễ gì đó đều miễn. Huyện thành hiện giờ tình huống mới là quan trọng nhất. Là... Là chắc xanh đáp lại hai cái là liền bắt đầu giảng thuật nói, tình hình bệnh dịch là đột nhiên phát hiện, đến nỗi vì sao sẽ làm toàn huyện đại bộ phận người nhiễm liền không thể hiểu hết. Đại phu chỉ loại này bệnh tình lây bệnh tính cực cao, cho nên hạ quan rơi vào đường cùng chỉ phải đem việc này đăng báo triều đình. Trong huyện trần trị đại phu một bộ phận nhiễm bệnh tình tử vong, còn có số ít vài người còn ở nghiên cứu loại này tình hình bệnh dịch. Nguyên nhân ở nơi nào? Phó Vũ Đình trầm giọng nhíu mày nói. Hạ quan còn ở điều tra. Chỉ là tình hình bệnh dịch phát triển nhanh chóng không, người một khi cảm nhiễm thượng, hai sau là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên này ngọn nguồn muốn cha lên chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy. Chắc xanh khó xử nói. Lang Phong, đi cha, thiếu hiên dẫn người đi trước đại phu kia hỏi rõ ràng tình huống. Phó Vũ Đình phân phó một tiếng sau, một khác không ngừng tiếp tục ở trong huyện nhìn một vòng, mày không cấm nhăn lợi hại hơn. Vương ra, ngại như vậy quá nguy hiểm, loại này tình hình bệnh dịch cảm nhiễm cực nhanh chóng. Ngài vẫn là đi trước hạ quan trong phủ đi. Chắc xanh lo lắng vương ra nếu là ở chỗ này có bất chắc gì nên làm thế nào cho phải. Hiện giờ tình hình bệnh dịch không có được đến không chế không, ngay cả có thể hơi chút giảm bất dược đều không có nghiên cứu ra tới. Phó Vũ Đình mắt lạnh nhìn hắn một cái, sau đó mới mở miệng nói, quan cửa thành, từ giờ khắc này khởi, chỉ được phép vào không cho phép ra, an bài một khối địa phương đem cảm nhiễm tình hình bệnh dịch người tập trung lên trị liệu. Là, hạ quan này liền đi làm. Chắc xanh dùng cổ tay háo lau một chút trên trán bởi vì khẩn trương mà ra mệt hãn. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, nhất định có kỳ quặc. Phó Vũ Đình biết chính mình lo lắng sung cũng không làm nên chuyện gì, liền về trước huyện nhà chờ Lăng Phong tin tức. Không cần thiết một lát sau Lăng Phong liền đi đến. Vương ra, ngọn nguồn chỉ sợ là cha không đến, trước một đám chết người đều đã bị hỏa táng xử lý. Lăng Phong sắc mặt cũng không tốt lắm, vừa mới hắn tận mắt nhìn thấy đến một cái rõ ràng thực bình thường người, đột nhiên ngã trên mặt đất, miệng mép. Cả người run rẩy, sau đó cấp tốc sai người mang đi người nọ, hiện giờ cũng không biết tình huống thế nào. Mà người như vậy, tình huống như vậy lại ở mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Còn như vậy làm tình hình bệnh dịch phát triển đi xuống, chỉ sợ Ngọc Viên huyện người đều phải tử tuyệt. Thiếu Hiên cũng ở ngay lúc này đi đến, thần sắc thật không tốt. Tình huống như thế nào? Bệnh tình phức tạp, chưa từng nghe thấy, chỉ sợ có chút khó giải quyết, trong huyện đại phu khai phương thuốc đều là giảm bất bình thường chứng bệnh phương thuốc, không có đặc biệt. Nhưng là nghe này tình hình bệnh dịch phát tác sẽ có một cái quá trình. Người bệnh nếu bị cảm nhiễm, sẽ trước phát sinh sốt cao hiện tượng, sau đó mới ở người bệnh không hiểu rõ dưới tình huống dần dần chuyển biến xấu, cho đến miệng sùi bắp mép, cứu không thể cứu. Nhưng sốt cao hiện tượng người bình thường đều sẽ không quá để ý, cho nên này tình hình bệnh dịch phát sinh làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa mọi người còn không có biết rõ ràng sao lại thế này, người bệnh liền qua đời. Này đó là từ huyện thành đại phu kia hiểu biết đến tình huống sau đó hơn nữa chính mình chuẩn trị vài tên lúc đầu cùng thời kỳ cuối người bệnh này trung gian phát tác thời kỳ ủ bệnh quá ngắn đem tình huống đúng sự thật đăng báo làm triều đình phái mấy cái ngựa ý để tiến đến phó vũ đình chỉ trầm giọng phân phó lúc ban đầu chỉ biết tình hình bệnh dịch phát sinh lại không biết này tình hình bệnh dịch tới như thế hung mãnh vương gia thuộc hạ có câu nói chẳng biết con nên nói hay không thiếu niên lần đầu tiên khó xử đối phó vũ đình nói tưởng đều đừng nghĩ bổn vương tuyệt không sẽ làm nàng đặt chân cảnh Phó Vũ Định không cần đoán cũng biết Thiếu Hiên suy nghĩ cái gì. Chính là Vương Phi nàng mới là có khả năng nhất ức chế tình hình bệnh dịch người. Thiếu Hiên từ biết Vương Phi là thần y dìa sau, liền cảm thấy Vương Phi là không gì làm không được, lấy nàng y dì thuật nhất định có thể cứu những người này. Loại này thoại bản Vương không nghĩ lại nghe được. Phó Vũ Định lãnh lâm ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, vô luận như thế nào, loại này hiểm cũng không dám làm nàng bạo. Tô mạt đến Vương cung thời điểm, cảm giác không khí có chút ngưng trọng, có loại không ra áp lực. Phó Kỳ Huyên, ngươi có hay không cảm thấy nay trong cung không khí có chút không thích hợp? Tô Mạt hầu nghi hỏi một bên dẫn đường Phó Kỳ Huyên. Không khí không đúng sao? Không có a, thực bình thường, cùng bình thường giống nhau. Phó Kỳ Huyên nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có gì biến hóa, vẫn là cái kia vương cung, sau đó mới chế nhạo nói, có phải hay không không phải ta hoàng thúc mang ngươi tiến cùng, ngươi quá khẩn trương. Tô Mạt cho hắn một cái đại đại xem thường, hào đi. Ta nếu là trông cậy vào phó kỳ uyên có thể nhìn ra cái gì tới mới là gặp quỷ. Hắn cái kia tâm đại đều có thể trèo thuyền. Nhưng là chính mình trực giác không có sai, nhất định là phát sinh cái gì, chờ lát nữa nhưng phải hỏi hạ thái hậu. Tới rồi, chính ngươi vào đi thôi, tổ nãi nãi ở bên trong chờ ngươi đâu. võng bàn liền không đi, hoàng thúc cho ta an bài một đống sự, ta phải đi hảo hảo học tập. Phó kỳ uyên liền có chút bất đắc dĩ rời đi, tựa hồ thực tâm bất cam tình bất nguyện. Tô mặt cũng không rồi dám. Trực tiếp đi vào, sau đó liền nhìn đến hoàng tổ mẫu mặt mang hiền từ ý cười nhìn chầm chằm chính mình ra. Tô mặt lần này không có lần trước như vậy câu nệ, cho thái hậu hành lễ sau liền ở thái hậu ý bảo hạ, ngồi ở bên người nàng. Này mấy hủy khuất ngươi bồi ta láo thái bà. Thái hậu treo kẹo. Nào có, có thể bồi ngài mới là mặt cầu còn không được. Người đứa nhỏ này chính là hiểu chuyện thái hậu liền kéo tô mặt tay, tràn đầy vui mừng nói, đình nhi kia tử có thể cưới được ngươi là phúc khí của hắn. Ở nhắc tới phó vũ đình thời điểm, Thái hậu đôi mắt đột nhiên ảm đạm đi xuống, hắn trên vai gánh nặng quá nặng, mà hắn lại cái gì đều chỉ nghĩ chính mình kiêng. Thái hậu yên tâm, ngày sau có thần thiếp ở, nhất định sẽ vì vương gia chia sẻ. Tô mặt trấn an đáp lại, liền thấy vương thượng vẻ mặt lo lắng đi đến. Mặt tới, vương thượng chỉ nhật nhạt nhìn nàng một cái, bất an ánh mắt lại nhìn về phía Thái hậu. Sao lại thế này? Thái hậu thấy vương thượng như thế hoảng loạn bộ dáng, có chút phẫn nộ. Mẫu hậu! Nhi tử có phải hay không không nên làm Đình Nhi thiệp hiểm. Vương Thượng một câu nháy mắt hấp dẫn Tô Mạt lực chú ý. Vương Thượng, Vương ra đi đâu vậy? Đột nhiên một loại bất an cảm xúc đột nhiên sinh ra. Ngọc Viên Huyện Vương Thượng đáp lại, vừa mới truyền đến tin tức, Ngọc Viên Huyện tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, Đình Nhi làm chấm phái ngự ý, ý đi trước cứu trợ. Tình hình bệnh dịch Vừa nghe lời này Tô Mạt liền ngồi không được, hắn biết nơi đó có tình hình bệnh dịch mới quá khứ. Hắn vì cái gì không nói cho ta vì cái gì không mang theo thượng ta. Tình hình bệnh dịch loại này, bệnh tình ở thời đại này tới, là tuy thời là có thể muốn mạng người nghiêm trọng tình huống, hơn nữa lây bệnh tính cực cao, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng không mang theo thượng ta. Tô mặt không lý do hoảng loạn cùng sốt ruột, liền thỉnh câu nói, vương thượng, làm thần thiếp tùy ngự y cùng đi trước đi, thần thiếp lo lắng vương ra an nguy. Hồ nháo, loại địa phương kia là ngươi có thể đi sao. Vương thượng tuy biết tô mặt là để ý đình y. Nhưng Đình Nhi xuất phát phía trước cố cô ý công đạo muốn cho nàng ở trong cung nốc, bảo vệ tốt nàng, làm sao có thể nhả ra phóng nàng đi thiệp hiểm đâu. Chính là bởi vì loại địa phương kia ta mới càng hẳn là đi. Tô mặt lời nói thanh âm thực kiên định, tỏ rõ chính mình quyết tâm. Nhưng vương thượng chỉ cho rằng nàng là đối Đình Nhi tình thâm ý trọng, lại không biết nàng sở càng hẳn là đi, là bởi vì nàng là đại phu, nàng có thể cứu tử phụ thương A. Ngươi không cần, Đình Nhi công đạo quá, hắn trở về phía trước ngươi chỗ nào đều không được đi liền ở trong cung đốc Tô mạt không thể tin tưởng nhìn vương thượng, hắn thế nhưng tưởng đem chính mình nốt ở trong cung. Nhưng hắn rõ ràng biết, có lẽ ta có thể cứu những người đó đâu. Vương thượng tô mạt còn tưởng lại khuyên nhủ vương thượng, thái hậu thanh âm lại đột nhiên vang lên. Hảo, các ngươi không cần lại thái hậu tưởng đứng lên, nhưng là thân hình nhanh lên, thiếu chút nữa té ngã, may mắn một bên quế ma ma vội vàng đỡ lấy nàng, nhưng nàng sắc mặt cũng biến khó coi lên. Thái hậu, ngài trên người như thế nào như vậy năng theo quế ma ma một tiếng kinh hô, tô mạt theo bản năng giơ tay đi vì thái hậu bất mạch, sau đó mày không tự giác nhíu chặt lên, này không phải bình thường bệnh tình khiến cho sốt cao, mau mau tuyên ngự y yể, vương thượng cũng là sốt ruột chạy nhanh phân phó nói, vương thượng, thỉnh ngài tin tưởng thần thiếp, đem thái hậu giao cho thần thiếp, hoang đường, thái hậu thân mình không khỏe, lý nên ngự y yể chẩn trị, ngươi cũng đừng thêm phiền, lưu tại thái hậu bên người hầu hạ nàng là được, vương thượng không để ý đến tô mạt nói. Bởi vì Thái hậu đột phát trạng huống làm hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều, Tô mặt chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, lúc này nếu ta cùng vương thượng ta là đại phu, có thể trị thái hậu bệnh tình, hắn nhất định sẽ cảm thấy ta là ở nói giỡn. Ngự y thực mau liền đổi tới, bất an vì thái hậu bất mạch. "Hồi vương thượng, gần đây trời lạnh lạnh, thái hậu thân thể vốn là suy yếu, chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, vi thần này liền vì thái hậu khai mấy bức lui nhiệt dược." Lao giả ngự y cung kính mở miệng nói. "Hô áo" Tô Mạt lệnh rộng rống lên, làm lão giả ngự ý cùng vương thượng đột cảm khiếp sợ. Người nhìn không ra tới này không phải bình thường phong hàn dẫn tới sốt cao sao. Tô mặt có chút bực bội tiếp tục nói. Lão giả cũng coi như là gặp qua vị này vương phi một mặt, đối với nàng tuy không hiểu nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ nghe qua vương phi còn hiểu y y thuật, liền bưng lão giả tư thế nói, vương phi không hiểu dược lý, loại này lời nói vi thần tất nhiên là sẽ không để trong lòng, nhưng là thái hậu phượng thể có bệnh nhẹ. Vi thần là tuyệt không sẽ làm ngươi tại đây hổ ngôn loạn ngữ. Mặt, đủ rồi, ngươi trước tiên lui hạ, nơi này có đồng ngựa ý liền có thể. Vương thượng đột nhiên cảm thấy này vương phi ở ngay lúc này như thế nào có thể như thế không hiểu chuyện, liên quan xem ánh mắt của nàng đều có chút bực bội. Tô mặt biết hiện tại chính mình cái gì cũng chưa dùng, không dám tiếp tục cùng vương thượng tranh luận, nhìn ra được tới vương thượng thực lo lắng thái hậu, hơn nữa phó vũ đỉnh sự tình hắn đã đủ bực bội, ta vạn không thể ở ngay lúc này cho hắn thêm phiền. Hiện tại nhất nên bình tĩnh hẳn là ta chính mình mới đúng. Tô mặt nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái, sau đó bất an xoay người đi ra ngoài. Không thể tưởng được đường đường ngựa y thế nhưng như thế vô năng, liền suốt cao nguyên nhân đều không thể nhìn ra tới. Vương Phi Tô mặt nhìn một đường cuốn quýt chạy tới Chi Ngộ, có chút kinh ngạc, không phải cho các ngươi ngốc tại trong phủ sao. Ngươi như thế nào tiến cung? Chi Ngộ không có gì lời nói, chỉ là đem một cái phong thư đưa cho nàng, đây là thiếu hiên phái người kịch liệt đưa tới cần phải giao cho vương phi trên tay. Tô Mạt nghĩ Thiếu Hiên là đi theo Phó Vũ Đình cùng đi, nếu là đơn độc thư từ cùng ta, sợ là bởi vì tình hình bệnh dịch sự tình. Nghĩ như vậy, nàng liền vội vội đem phong thư mở ra, nhìn bên trong rậm rạp tràn ngập tình hình bệnh dịch, tình huống cùng Phó Vũ Đình vô luận như thế nào không muốn ta xả thân hiểm địa sự tình, Tô Mạt hơi như mày, ám mái trẹo không hảo. Xoay người liền tức khắc tiến vào nội điện, đồng ngự Ilya đang ở vì thái hổ khai căn tử, vương thượng lại mặt lộ vẻ không kiên nhận thần sắc nhìn Tô Mạt. Ngươi tiến vào làm cái gì? Tô Mạt trực tiếp đến gần vương thượng, sau đó đem tin đưa cho vương thượng xem. Vương thượng cũng là chấn kinh rồi một phen, khó có thể tin nhìn chằm chầm tô Mạt. nàng thế nhưng thật sự không phải hồ nháo. Đình nhi bên người thiếu hiên ý thừa danh sư, liền hắn đều phải thỉnh giáo tô mặt, có thể thấy được nàng năng lực xa ở thiếu hiên phía trên. Vương thượng, mượn một bước lời nói. Tô mạc mặt lộ vẻ khó xử, vừa mới ở thiếu hiên tin chung đề cập tình hình bệnh dịch phát sinh tình huống cùng quá trình. Làm nàng trong lòng không cấm vang lên chuông cảnh báo, có ý thức cảm thấy, tình hình bệnh dịch việc này tuyệt đối không đơn giản. Vương thượng từ nhìn thiếu hiên tin sau, đối tô mạt tuy không hoàn toàn tin tưởng, nhưng là cũng có 8-9 phân. Vương thượng trước hết nghe thần thiếp đem nói xong, nhưng là thỉnh ngại không cần quá mức kích động. Người! Vương thượng thấy tô mạt lời nói bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc lên. Thần thiếp vừa mới vì thái hậu thỉnh mạnh, phát hiện thái hậu sốt cao đều không phải là tầm thường chứng bệnh gây ra. Đến nỗi nhân tố bên ngoài ra sao, thần thiếp tạm thời không biết, có một chút có thể khẳng định, Thái hậu bệnh tình, đúng là ngọc viên huyện tình hình bệnh dịch tình huống. Tô Mạn cố ý hạ giọng, chỉ làm vương thượng có thể nghe thấy. Vương thượng khó có thể tin lại có chút hoảng sợ nhìn Tô Mạn, rất muốn chất vấn một câu, sao có thể? Nhưng đến bên miệng nói lại không cách nào xuất khẩu. Tuy không dám lấy Thái hậu tính mạng nói giỡn, nhưng tình hình bệnh dịch tình huống nghiêm trọng, càng không thể lấy viêm thành sở hữu ba cánh tánh mạng nói giỡn a. Thế khó xử hết sức Tô Mạt lại mở miệng nói: "Vương thượng xin yên tâm, thần thiếp nhất định dốc hết sức lực cứu Thái Hậu, nhưng là có vài giờ còn cần vương thượng phối hợp." "Hảo, ngươi." "Đệ nhất, Thái Hậu chứng bệnh tới hung mãnh lại đột nhiên, thần thiếp hoài nghi, Thái Hậu tình huống mãi nhân vi nhân tố bên ngoài gây ra, cho nên thỉnh vương thượng tra rõ từ hôm qua đến hôm nay Thái Hậu nhập miệng tất cả đồ vật, có người nào tiếp nhận tay." "Đệ nhị, Thái Hậu phòng trong những người này trừ ngài ngoại toàn bộ không được ra ngoài, rốt cuộc tình hình bệnh dịch lây bệnh tính cường, Thần thiếp không dám mạo một tia hiểm, phong tỏa Thái hậu tẩm cung, vô chiếu không được đi vào, là bất luận kẻ nào, bao gồm Vương thượng ngài. Thần thiếp yêu cầu mau chóng tra ra nguyên nhân, mới hảo đúng bệnh hô thuốc. đệ tam, phong tỏa tin tức, tuyệt không có thể làm Thái hậu thân thể có bệnh nhẹ sự tình truyền ra đi. Hảo, đều yền ngươi. Vương thượng hiện tại cần phải làm là đem chuyện này lặng yên không một tiếng động che giấu đi xuống, để tránh khiến cho trong cung khủng hoảng. Nếu Thái hậu bệnh tình cùng tình hình bệnh dịch nhất trí, bị người có tâm biết được. Sợ là toàn bộ vương cung đều đem không được căn bình. Hai người trò chuyện với nhau, lúc sau vương thượng gọi tới đồng ngự y đồng ngự y từ hôm nay trở đi, ngươi liền hiệp trợ vương phi chăm sóc thái hậu. Thái hậu chưa khỏi hẳn phía trước, ngươi liền vẫn luôn canh giữ ở thái hậu trong cung. Đồng ngự y y chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn vương thượng, sau đó thấy vương phi đã tới gần thái hậu, tựa hồ là ở cùng nàng bắt mạch giống nhau. Vương thượng, vương phi nàng sẽ y y thuật sao? Đồng ngự y rất muốn như vậy hỏi. Rốt cuộc đến lúc đó Thái Hậu nếu là có cái cái gì sơ suất Vương Thượng trách tội xuống dưới, gánh vác trách nhiệm còn không phải ta chính mình. Trong tin tưởng Vương Phi, người hiệp trợ nàng đó là Bãi tưởng nhắc chân đi xem một cái Thái Hậu, nhưng lý trí kéo về hắn bước chân, làm hắn xoay người trực tiếp đi ra cung điện. Ra tôi sau, Thái Hậu tẩm cung thực mau bị Vương Thượng phái binh đóng giữ, đối ngoại tuyên bố Thái Hậu Phượng thể có bệnh nhẹ, cần phải tâm bảo hộ. Hiện giờ không biết nguyên nhân bệnh, xác thật không thể nào xuống tay. Đầu tiên phải làm chính là bảo trì Thái Hậu hiện tại trạng huống, không cho tình hình tiến thêm một bước chuyển biến xấu, đang chuẩn bị lấy ra ngân trong khi, đồng ngựa y lì lại chạy tới ngăn lại nàng động tác. Hành châm không phải đùa dẫn sự, Vương Phi tuổi thượng nhẹ, y lý thuật còn thấp, còn thỉnh Vương Phi tam tư sau giáo đồng ngựa y lì ngoài sáng ở ngăn cản nàng, ngầm lại ở châm trọc nàng không hiểu y lý thuật tốt nhất đường sang bệnh. Lúc này, Tô Mạn căn bản vô tâm tình cùng người khác đã làm nhiều giải thích. Đặc biệt là chính mình hành châm khi tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy vì thế ánh mắt đột biến, ngựa khí lạnh leo nói, đồng ngựa y không minh bạch vương thượng công đạo làm ngài hiệp trợ ta nói sao. Nhớ kỹ, là hiệp trợ, không phải quấy nhiễu, minh bạch sao. Tô mạt dứt khoát trực tiếp đem vương thượng nói dọn ra tới. Quả nhiên chấn đồng ngựa y một cái dư thừa tự cũng không dám nhiều, chỉ là ánh mắt khinh thường nhìn tô mặt làm bộ làm tịch lấy ra ngân trâm. lão phu làm nghề y ghi mấy chục tái cũng không dám bảo đảm hành châm lưu sướng không có lầm, phải biết rằng này sai một ly liền có tánh mạng chi ưu a. Cái này Vương Phi thật sự là lớn mật, cũng dám lấy thái hậu mệnh tới nói giỡn. "Hảo, ta thả xem ngươi như thế nào xong việc." Tô Mạc hành châm tốc độ thực mau, chủ yếu là bảo vệ thái hậu tâm mạch, ít nhất ở có thể tìm được giải cứu biện pháp phía trước, có thể kéo lâu một chút. Đồng ngự y trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Mạc hành châm thu châm tốc độ, mau làm hắn tưởng chính mình hoa mắt. Tô Mạc nhẹ lau một chút giữa trán tinh mịn mồ hôi. Lúc này mới đối thượng Đồng Ngự Y kinh ngạc mặt. Đồng Ngự Y, ta mặc kệ ngài đối ta có cái gì thành kiến, hiện tại chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là chưa khỏi Thái hậu, mặt khác đều không quan trọng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là một lòng hành sự. Tô mặt cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mảnh, cũng hoàn toàn không đem hắn làm như một cái tuổi già lao nhân, chỉ là ngữ khí bình đạm. Vi thần biết, Đồng Ngự Y tuy không thể bởi vì nàng mấy châm lâu bị nàng chấn trụ, nhưng là xem thủ pháp của nàng, ý, ý thuật tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Thái hậu sốt cao ngãi nhân tố bên ngoài gây ra. Mặt khác, ta phát hiện Thái hậu có rất nhỏ trúng độc hiện tượng. Tô mạt sắc mặt ngưng trọng, kia độc sắc thật hạ đủ bí ẩn, làm tô mạt đều thiếu chút nữa xem nhẹ. Trúng độc? Sao có thể? Đồng ngự y gì lại một lần vì Thái hậu bất mạch, nhưng như thế nào làm đều không có trúng độc dấu hiệu. Vương phi, Thái hậu cũng không có trúng độc hiện tượng a? Đồng ngự y khó hiểu hỏi, tưởng tô mạt tin khẩu hồ nói, ngươi nhìn không ra tới là hẳn là tô mạt không chút khách khí đáp lại hắn. Tỏ vẻ đối hắn ý thuật phủ nhận, chỉ là ta hoài nghi, nguyên nhân bệnh dụ dỗ chính là này không dễ phát hiện độc Đồng ngự ý ghi đối với tô mạt nói nghe càng thêm không minh bạch. Tính, ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần dựa theo ta đi làm liền có thể. Tô mạt nói thật sâu thương tổn đồng ngự ý ghi lòng tự trọng, nhưng không có biện pháp, người khác đem vương thượng nói nâng ra tới, chẳng lẽ ta còn có thể kháng chỉ không tuân sao. Bởi vì tô mạt phân phó, chi ngộ cũng bị ngăn ở thái hậu tẩm điện ở ngoài. Vừa lúc tô mạc yêu cầu nàng đi hỗ trợ cha tìm một ít đồ vật, liền phân phó nàng âm thầm mau chóng điều tra việc này. Người xử lý sạch sẽ sao? Tư vánh ánh đối đứng ở một bên sở mạc hàn lạnh giọng hỏi. Là, tuyệt đối tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Sở mạc hàn mặt vô biểu tình đáp lại nàng. Cũng không hưởng công ta đem nàng lưu tại triều quốc vương cung chung nhiều năm, nàng hy sinh nhất định sẽ là đáng giá. Tư vánh ánh khỏe miệng nhẹ dương. Nghị chính mình khởi động che dấu ở triều quốc vương cung ám cọc tới đối phó một cái lao thái bà, tuy rằng có chút đáng tiếc, bất quá có thể làm phó Vũ Đình sức đầu mẹ chán hết sức lại tả hưu không rảnh lo là lúc, thống khổ bộ dáng nhất định thực làm người cảnh đẹp ý vui. Kia lão thái bà sống không quá ba ngày, chờ đệ tam đem tin tức truyền ra đi, cần phải muốn truyền tới phó Vũ Đình trong ai, ta đảo muốn nhìn, lần này, hắn sẽ lựa chọn hắn tổ mẫu, vẫn là hắn con dân, dù sao đều là chết, xem hắn càng nguyện ý nhìn ai đi tìm chết đâu. Tư hành ánh đáng sợ bén nhọn tiếng cười vang vọng toàn bộ mật thất, làm sở mạc hàn khó chịu không cấm rất nhỏ như mày. Sở mạc hàn chiều nàng chắp tay xưng là, tuy rằng chính mình là trải qua quá mấy phen sinh tử người, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua một người có thể ác độc thậm chí ác độc đến vì báo thủ, thế nhưng không tiếp đem toàn bộ ngọc viên huyện người kéo đi làm trôn cùng. Còn có cái gì càng điên cùng sự là nàng làm không được? Công chúa, vì sao không trực tiếp giết Phó Vũ Đình? Ở sở mạc hàn xem ra, Phó Vũ Đình giết nàng thân nhân nàng muốn báo thủ liền trực tiếp tìm phó vũ đình đó là vì sao phải liên lụy vô tội trực tiếp giết hắn ngươi cho rằng ta sẽ như vậy tiện nghi hắn sao từ hoành ánh ánh mắt bắt đầu biến ác độc lãnh lắm ta muốn cho hắn đem ta thừa nhận quá hết thể gấp trăm lần ngàn lần thừa nhận một lần ta chính là muốn xem hắn đối mặt chính mình trí thân tình cảm chân thành người một đám cách hắn mà đi mà hắn lại bất lực bất lực cảm ta không riêng muốn hủy hoại người của hắn ta còn muốn hủy hoại hắn thể xác và tinh thần làm hắn sinh không được sinh chết không thể chết được Tư oánh oánh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi những lời này, nhưng Sở Mạc Hàn nghe đi vào duy nhất một câu đó là, làm hắn mất đi tình cảm chân thành người. Nếu Tô Mạt là hắn tình cảm chân thành người, tư oánh oánh là tính toán ở thích hợp thời điểm giết Tô Mạt sao? Cái này ý tưởng làm Sở Mạc Hàn nhịn không được trong lòng hoang hốt, nhưng là đối mặt như thế điên cuồng công chúa, hắn biết, chuyện tới hiện giờ, không có nàng làm không được sự. Tô Mạt cấp thiếu hiên trở về phong thư, sai người suốt đêm nắm chặt thời gian đưa qua đi, rốt cuộc thời gian cấp bách Nàng cần thiết phải biết càng nhiều về tình hình bệnh dịch sự, mới hảo đối thái hậu đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ là thái hậu vẫn luôn sốt cao không lùi, lại lâm vào hôn mê trùng, dược căn bản là uy không đi vào, rơi vào đường cùng. Tô mặt chỉ phải phân phó trước cho thái hậu dùng thuốc tắm cùng nóng bức biện pháp khống chế nhiệt độ cơ thể tình huống. Bất đắc dĩ nhất chính là hiện tại không có xét nghiệm thất, nếu có lời nói, chịu điểm hết là có thể biết nàng ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Lạc hậu thời đại chỉ có thể dùng lạc hậu phương pháp tới trị liệu. Bình lui tả hữu sau, tô mạc tự mình vì thái hậu tắm gội, cũng ở trong phòng điểm dược thảo bao trợ thái hậu thân thể có thể hấp thu một chút dược tính. Nếu này tình hình bệnh dịch thật sự lây bệnh tính cực cao, cũng không biết phó vũ đình hiện tại thế nào. Lo lắng thần sắc lộ ra tới, lại phát hiện thái hậu có từ từ chuyển tình xu thế. Ai ra đây là làm sao vậy? Thái hậu thanh tiễn vô lực thanh âm vang lên. Thái hậu không có việc gì, chỉ là có chút sốt cao, thân thiếp vì ngày tắm gội, có trợ giúp hạ thấp độ ấm. Tô Mặc mềm nhẹ giải thích, sau đó mới hỏi tiếp nói, Thái Hậu gần đây nhưng có cảm thấy cái gì ăn qua hoặc là uống qua đồ vật cùng thường lui tới bất đồng. Tô Mặc nghĩ, Thái Hậu thanh tỉnh thời điểm hỏi một chút đương sự tình huống cũng là tốt, rốt cuộc nếu đúng như Ngọc Viên huyện chuyển ra như vậy, tình hình bệnh dịch dễ lây bệnh, nhưng cùng Thái Hậu từng có như thế tiếp xúc gần gươi chính mình cùng phòng trong mấy cái hầu hạ nha đầu, đến bây giờ cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe. Chẳng lẽ là thời gian không đúng, thời gian quá ngắn nguyên nhân sao? Không anh Thái Hậu khẳng định đáp lại một tiếng, sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau lại mở miệng nói. Nhưng thật ra sáng nay nước xúc miệng có cổ không tốt lắm nghe mùi tanh, ai ra chỉ cho là chính mình ra rồi, sinh ra hào giác cũng liền không quá để ý. Thủy có mùi tanh. Tô mặt bởi vì Thái Hậu nói lâm vào chấm tư, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ có mùi tanh đâu. Thái Hậu, ngài còn nhớ rõ đại khái là cái dạng gì mùi tanh sao. Tô mặt lại mở miệng hỏi, lúc này mới phát hiện. Thái Hậu không biết khi nào lại hôn mê qua đi. Vừa mới kia tính cái gì, đột nhiên thanh tỉnh, này không phải hảo dấu hiệu đi. Tô Mạc chạy nhanh phân phó người đem Thái Hậu trang điểm hảo, sau đó cho nàng bắt mạch, mạch tượng suy yếu vô lực, độc tố lại thế nhưng có bị tác động sinh động dấu hiệu. Đáng chết, ta rốt cuộc làm cái gì? Tô Mạc nghĩ ra tốc độc tố phát tác hẳn là cùng dược vật nóng bức có quan hệ, chỉ là rõ ràng thực mỏng manh độc, hiện giờ lại phát hiện như vậy rõ ràng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô mặt cảm giác chính mình gặp gỡ chưa từng nghe thấy sự tình chung nhưng dù sao cũng là một cái mạng người a, vẫn là phó vũ đỉnh để ý thân tha mạng người, vô luận như thế nào ta đều phải nghĩ cách chữa khỏi thái hậu mới giáo. Vương Phi Chi ngộ biết chính mình không thể đi vào, liền không màng lễ nghĩa ở ngoài cửa cao giọng hô. Tô mặt vừa nghe là chi ngộ thanh âm, nghĩ nhất định là cha ra cái gì tới, chạy nhanh chạy đi ra ngoài, làm đồng ngựa ý ý nhìn chằm chằm thái hậu tình huống. Manh Ngôi chặt đức chi ngộ mở miệng câu đầu tiên lời nói khiến cho tô Mạt cả người đều cảm giác không hảo, nhưng là có phát hiện, cần phải vương phi tự mình đi một chuyến. Hảo, đi. Tô Mạt cũng không hàm hồ, đi theo chi ngộ liền hướng tới cung nhân cư chú địa phương đi đến. Là một cái kêu lục nhi cung nữ, hôm nay phát hiện chìm vong ở hoa sen đường, nô tỷ vốn tưởng rằng là tầm thường chìm vong, nhưng cẩn thận kiểm tra sau, phát hiện nàng răng hàm sau cái này. Chi ngộ biên biên đem nàng lấy ra một viên màu trắng thuốc viên đưa tới tô mặt trước mặt. Độc dược. Tô mặt nhìn thoáng qua, suy đoán nói. Là, nhưng là giống nhau chỉ có gian tế hoặc là tử sĩ mới có thể ở nhà sau thằng độc, là vì lúc cần thiết chờ tự sát dùng. Cho nên, ý của người là, nàng là gian tế. Rất có khả năng. Tô mạt không biết chính mình chỉ là đơn thuần để ý thái hậu bệnh tình sự tình, lại liên lụy ra một cái gian tế. Từ từ. Người này có phải hay không thái hậu trước mặt hầu hạ người? Tô mặt đột nhiên lớn mật suy đoán nói. Nô tỳ chắc quá, lục nhi vào cung đã có 3 năm nhiều, là gần nhất bị điều tới hầu hạ thái hậu rửa mặt nha đầu. Rửa mặt nha đầu sao? Chết có phải hay không quá xảo linh tô mặt vướt cằm tiếp tục đi theo chi ngộ đi, thái hậu mới vừa nhiễm bệnh nàng địa đái vong, việc này sợ không phải có kỳ quạt đi. Chi ngộ không có nhiều, chỉ là mang theo tô mặt đi lục nhi trụ địa phương, là cái thực hẻo lãnh viện, bên trong một cái đại dường chung Phòng chừng có thể ngủ 20 cái cung nữ cái loại này. Vương Phi, Lục Nhi đồ vật tất cả đều tại đây. Chỉ là căn phòng này tựa hồ có loại hương vị thật lâu không tiêu tan. Nô tỳ tìm được rồi cái này. Chi ngộ lại đem trên tay một cái bình xứ đưa cho nàng. Tô Mạc tiếp nhận nghe thấy một chút. Ta, gây mũi nồng đậm tanh hôi vị làm nàng nhịn không được có loại tưởng phun cảm giác. Đây là cái gì? Tô Mạc ý bảo nàng lấy ra cái chai, có chút khó chịu hỏi. Nô tỳ không biết, nhưng khẳng định không phải thứ tốt. Nếu không phải hôm nay đi ngang qua hoa viên nghe được một cái cung nữ các nàng trụ nhà ở vô duyên vô cớ có loại thanh hôi vị, nàng cũng sẽ không đi xem một cái, sau đó thuận thế tìm được đã vong lục nhi cùng nàng lưu tại phòng đồ vật. Từ từ, thái hậu giống như, nàng nước xúc miệng giống như có cổ nhạt nheo mùi thanh, chẳng lẽ là... Rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn mới đưa chứng cứ lưu tại bên người, làm người phát hiện. Tô mặt một phen lấy quá chi ngộ trên tay bình xứ, sau đó đem bên trong đồ vật đổ ra tới, lấy ngân châm thử một lần. Quả nhiên có độc, hơn nữa là nhỏ đến không thể phát hiện độc, hơn nữa loại này tanh hôi gây mùi hương vị như là xúc loại trên người. Ta hẳn là biết như thế nào làm. Tô mặt cầm bình xứ phân phó chi ngộ đem kia có độc thủy ném vào đống lửa xử lý rất sau vội vàng hướng Thái Hậu tẩm điện đi đến. Khó trách tình hình bệnh dịch lây bệnh tính cao, khó trách giống nhau đại phu trị không hết, khó trách chúng ta vẫn luôn bồi Thái Hậu đều không có sự, thế nhưng là như thế này. Chi ngộ xử lý xong sự tình sau lại vội vàng chạy đi tìm Vương Phi. Muốn biết Vương Phi nhìn ra cái gì manh mối tới, lại bị Vương Phi báo cho lập tức đi Ngọc Viên huyện tìm Thiếu Hiên, làm hắn đi tìm phụ cận sở hữu một nước, hơn nữa làm trong huyện người không cần lại dùng để uống kia phụ cận thủy. Mặt khác, Đại Thái Hậu an khang sau lại làm xác định. Đồng ngự y kìa, Thái Hậu như thế nào? Tô mặt vội vã chạy về, liền mở miệng hỏi nói. Vương Phi, Thái Hậu tình huống không quá lạc quan. Đồng ngự y kìa lời nói luôn là đắn đo ba phần, không dám tình hình thực tế. Không lạc quan ta cũng làm nàng lạc quan. Tô Mạc liền rút ra ngân châm, chuẩn bị cùng Thái Hậu thi châm lại một lần khống chế tốt tình huống, sau đó khai một trường phương thuốc làm đồng ngựa y hề lập tức phái người đi sắc thuốc. Vương Phi, này, này trăm triệu không thể à, này phương thuốc đi xuống, Thái Hậu chỉ sợ, chỉ sợ sẽ đồng ngựa y vừa thấy phương thuốc, phía trước mấy vị dược nhưng thật ra bình thường, chỉ là mặt sau bỏ thêm hai vị dược lại làm người nghĩ trăm lần cũng không ra, Vương Phi này rốt cuộc là muốn cứu người vẫn là muốn giết người à Đồng ngự y thì tìm phương thuốc bốc thuốc là được. Tô mạt cũng không cùng hắn vô nghĩa, chỉ làm hắn mau trong sát thuốc. Vương phi lần này liền tính là dọn ra vương thượng, vi thần cũng không dám chảo này phúc phương thuốc, này táng vô hoa căn kịch độc vô cùng, hơi có vô ý liền sẽ muốn thái hậu mệnh a. Đồng ngự y thì chỉ biết một mà không biết hai, huống hồ thái hậu như bây giờ tình huống, chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt biện pháp sao? Ta ở vương thượng trước mặt bảo đảm quá sẽ chữa khỏi thái hậu bệnh thiên thoái đồng ngự y phối hợp liền giáo tô mạt thật sự không nghĩ ở ngay lúc này cùng một cái người bảo thủ đi qua nhiều tranh chấp. Liền tính như vậy, vi thần cũng sẽ không đi, thái hậu không thể làm vương phi ngài thí nghiệm phẩm. Đồng ngự y ghi này mũ cấp tô mạt khấu đủ cao à, là nàng là cái gì cũng đều không hiểu y thuật bạch lớn mật lấy thái hậu phượng thể làm thí nghiệm. A tô mạt hư lạnh một tiếng, liền không chút khách khí nói, cũng khó trách ngài một phen tuổi y ghi thuật trình độ còn chỉ là như vậy bình phàng, gan bướng hồ đồ còn dị chấp. Không hiểu linh hoạt biến báo, ngài chẳng lẽ chưa từng nghe qua thế gian vạn vật tương sinh tương khắc sao? Táng vô hoa căn sắc thật kịch độc vô cùng, nhưng lại có thể tổng hợp thái hậu trong thân thể độc tố, lại xứng với có thể giải độc la sơn diệp, ít nhất thái hậu trong cơ thể độc tố trước một bước bị rửa sạch sạch sẽ. Đồng ngự ý òe bị một người tuổi trẻ nha đầu chỉ vào mặt giáo thời điểm, xấu hổ mặt già cũng không biết hướng chỗ nào gắt hảo. Tô mặt thấy thế thanh em biến nhu hòa nói, đồng ngự ý òe, nhưỡng, nhân ngoại hữu nhân, ngoại có. Núi cao còn có núi cao hơn A. Đồng ngự ý kìa lần này không có lại lời nói, hắn nếu lại nghe không hiểu vương phi ý tứ trong lời nói, kia hắn vài thập niên cũng coi như sống nguồn phí. Vương phi không sai, ta không thể bởi vì nàng tuổi liền cảm thấy nàng không đạt được gì, có lẽ nàng biện pháp thực sự có biện pháp cũng không chừng. Đồng ngự ý kìa lúc này mới cầm phương thuốc tự mình đi bốc thuốc vì thái hậu sắt thuốc. Tô mặt lại thừa dịp cái này không đương đem kia bình xứ gây mũi thủy lại đảo ra tới một chút đặt ở ly chung. Sau đó chịu đựng tưởng phun ghê tởm cảm giác, đem kia thủy cẩn thận nghe thấy một lần. Là xúc loại hương vị sẽ không sai, lại còn có ẩn ẩn có cổ nhàn nhạt hương vị, thức nhật nhạt, nhưng là rõ ràng có thể nghĩ vậy là thứ gì, lại ở trong nháy mắt như thế nào cũng chưa nghĩ ra được. Tô mạt đột nhiên mở to mắt, lại là cái loại này độc, làm người cha không ra ngọn nguồn độc. Cùng phó Vũ Đình cùng một thiền đại sư lúc trước trên người hương vị giống nhau, không, là huyết hương vị giống nhau. Thật giống như là dung nhập cốt nhục độc, độc huyết. Một cái không tốt từ ở tô mặt trong đầu hiện lên, bởi vì cái này từ là trước đây sư phó thường nhắc tới, hắn ở tìm nghiên cứu đối tượng, nhưng là chỉ là một ít xúc vật loại, muốn em chúng nó luyện thành một thân độc huyết, tạo thành bách độc bất xâm thân thể. Nhưng bởi vì vẫn luôn không thành công, cho nên sự tình đã bị mắc cạn, chẳng lẽ là chính mình nghĩ nhiều. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt ý tưởng, nhưng làm tô mặt trong lòng thực bất an. Tổng cảm thấy tình hình bệnh dịch phát sinh cùng thái hậu bệnh nặng đều là hướng về phía phó vũ đình tới hơn nữa vẫn là người tới không có ý tốt cái loại này. Nếu hương vị là giống nhau, cũng chính là tưởng ám hại Phó Vũ Đình người vẫn như cũ cản trở nghĩ mọi cách yếu hại hắn. Không được, ta phải chạy nhanh nói cho Thiếu Hiền, làm hắn nói thêm tỉnh Phó Vũ Đình, bảo vệ tốt chính mình, nhưng ngàn vạn không cần ở bên ngoài xảy ra chuyện gì a. Xử lý cái kia bình sứ, Tô Mạt cũng đại khái biết tình hình bệnh dịch ngọn nguồn ra ở địa phương nào, hiện giờ chỉ cần cắt đứt ngọn nguồn, đúng bệnh hốt thuốc liền có thể. Nhưng mới vừa có tốt manh mối, Không tốt tình hình thực tế lại nối góp tới. Vương Thượng mang theo tức giận đi vào Thái Hậu tầm điện, vốn định bình tâm tĩnh khí nhìn xem Thái Hậu tình huống, nhưng tưởng tượng đến trên triều đỉnh những cái đó đại thần cái loại này lời nói, liền không khỏi tâm sinh bực bội. Xảy ra chuyện gì sao? Vương Thượng. Tô mạt thấy Vương Thượng thần sắc không tốt, liền quan tâm mở miệng hỏi. Thái Hậu như thế nào? Đã có manh mối cùng biện pháp, chỉ có thể lớn mật thử một lần. Không thể thử một lần, là nhất định phải thành công. Ngươi thành công quan hệ ngàn vạn tha tánh mạng. Vương thượng trong lúc vô ý vẫn là ra buồn rầu sự tình. Là Ngọc Viên huyện sự sao? Ngọc Viên huyện tin tức để lộ đi ra ngoài, hiện giờ lâm thành đều mỗi người cảm thấy bất an, ba tánh đều mãnh liệt yêu cầu tàn sát toàn bộ Ngọc Viên huyện, để tránh tình hình bệnh dịch khuyết tán, khiến càng nhiều bá tánh bị tội. Tàn sát dân trong thành. Này cũng quá hoang đường. Tô mặt cũng vì này khiếp sợ, tùy theo nghĩ đến, đó là tha bản tính vốn là ích kỷ. Ở thời đại này lại có bao nhiêu người sẽ để ý đừng tha chết sống, chỉ coi trọng chính mình chết sống. Chấm cũng cảm thấy hoang đường A, kia đều là chấm con dân A, chấm như thế nào có thể. Vương thượng lời nói thanh âm đều có chút run rẩy Vương thượng yên tâm, mặt nhất định đem hết toàn lực chữa khỏi thái hậu, làm ngọc viên huyện mau chóng khôi phục thành nguyên lai diện mạo, ngài con dân, đều sẽ hảo hảo tồn tại. Tô mặt trần an. Vương phi, dược chiên hảo. Đồng ngữ y thì không chú ý vương thượng đã đến. Chỉ là tâm cẩn thận đoan hảo chén thuốc. Chương 155 phút bất trùng lai, hỏa vô đơn chí. Vương gia thuộc hạ cẩn thận điều tra quá, phát hiện hiện tượng ba tánh cơ bản lấy mỗi ngày tăng lên hình thức gia tăng tình hình bệnh dịch người bệnh, nhưng là có một chỗ, lại một cái tình hình bệnh dịch người bệnh cũng chưa anh thiếu hiên sắc mặt nghiêm túc đối phó Vũ Đình nói. Từ thu được chi ngộ tin tức cùng vương phi hồi âm, hắn liền cẩn thận đem vương phi nghi hoặc cùng yêu cầu tất cả đều nhất nhất kiểm nghiệm quá, phát hiện lại có chuyện lạ. Chỉ là kỳ quái chính là vì sao Vương Phi người không ở nơi này lại có thể nắm giữ một ít liền ta cũng chưa nhận thấy được sự tình, chẳng lẽ Vương Phi có thông bản lĩnh? Nơi nào? Phó Vũ Đình mày kiếm hơi dùng mình, đối với thiếu hiên nhân số tăng lên số liệu thực sự cảm thấy bực bội. Mà đăng báo triều đình sự tình, lại chậm chạp không thấy ngự ý hề tiến đến, phụ Vương rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ thấy không rõ nơi này lợi hại quan hệ sao? Chính là huyện Nha, chắc xanh đại nhân chủ địa phương. Thiếu hiên ý bảo vương ra cùng chính mình đi một chuyến, sau đó phó Vũ Đình liền theo sát ở hắn phía sau, còn có một kia khó hiểu chắc xanh đại nhân bản nhân. Vì sao chính là ta huyện nha trụ người không có việc gì đâu? Này Minh cái gì? Chẳng lẽ? Chắc xanh lập tức quỷ gối phó Vũ Đình trước mặt, mang theo hủy khuất oan uổng ngự khi nói, vương ra, hạ quan cũng không biết vì sao chỉ có ta huyện nha người không có bị tình hình bệnh dịch cảm nhiễm, hạ quan vì ngọc viên huyện ba cánh tận trước tận trách. Tuyệt đối không có một kia muốn làm thường tổn bọn họ ý tư à, thỉnh ngài tin tưởng hạ quan. Chắc đại nhân, ngài hiểu lầm, đến nỗi là cái gì nguyên nhân, ta sau đó nói cho ngài. Thiếu hiên tiến lên nâng dậy chắc xanh, xem hắn chấn kinh bộ dáng liền biết hắn vừa mới hiểu lầm chính mình nói. Thiếu hiên trực tiếp dẫn người đi đến huyện nha khắc tích một ngụm giếng nước trước, vương ra, tình hình bệnh dịch ngọn nguồn liền ở thủy. Đi xuống. Thuộc hạ điều tra quá sở hữu bá tánh sinh hoạt dùng thủy đều là từ thượng thanh hà hai chi nhánh sông rơi xuống nước khê cùng hoa rơi khê, hai điều suối nước chạy qua nguồn nước, mà trùng hợp chính là, này hai điều suối nước cuối đó là ngọc viên huyện nội sông đào bảo vệ thành cuối, cho nên nguồn nước nguyên với thượng thanh hà, ngăn với ngọc viên huyện, hơn nữa nghe gần nhất nhiễm tình hình bệnh dịch người bệnh quá, ngày thường suối nước chỉ có bùn sa vị, mà không biết từ khi nào khởi, trong nước có một cổ khó nghe gây mũi vị, Đại gia chính là cảm thấy hương vị không phải đặc biệt ảnh hưởng sử dụng, liền không có bận tâm quá nhiều, đây là thuộc hạ từ hoa rơi khê thu hồi thủy. Thiếu nhiên, liền đem ai đưa cho Phó Vũ Đình. Sau đó lo chính mình ở huyện Nha này khẩu giếng đánh lên một nguồn thủy tới, hai loại nguồn nước hương vị tôi cút bất đồng. Nước giếng là tươi mát, mà rơi hoa khê thủy sắc thật có cổ khó có thể bỏ qua gây mũi vị. Thủy Thượng Du kiểm tra quá sao? Phó Vũ Đình đệ nhất ý tưởng là nguồn nước bị người ô nhiễm, cho nên... Nếu là thượng du đã xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến hạ du loại tình huống này phát sinh? Kiểm tra quá, cũng không có đặc thù tình huống, thuộc hạ cũng suy xét quá là thượng thanh trên sông du có vấn đề, nhưng thượng thanh hà trên đường đi qua thành huyện chiếm đa số, mà phát sinh tình hình bệnh dịch chỉ có ngọc viên huyện, cũng chính là, thượng du không có vấn đề, chỉ có ngọc viên huyện chỗ dòng nước mới có vấn đề. Cha quá thiếu hiên khẳng định đáp lại, thuộc hạ cha quá nguồn nước chỗ cũng không có bất luận cái gì dị thường, cho nên mới tới báo cho vương ra. Hơn nữa xin chỉ thị Trác đại nhân giếng này thủy căn nguyên ở đâu? Ngọc Viên huyện nhưng còn có mặt khác lưu động nguồn nước là cung đại gia dùng để uống. Hồi vương gia, hạ quan giếng này thủy nguồn nước nguyên tử Ngọc Viên huyện 10 dặm chỗ không xa núi cao thượng tự chảy mà xuống khe núi nước trong, cùng hoa rơi rơi xuống nước hai khe cũng không trực tiếp liên hệ. Trác đại nhân nghĩ mà sợ nghĩ may mắn chính mình lúc ấy tâm huyết dâng trào phái người đào này khẩu giếng, mà trong giếng thủy sắc thật làm người cảm thấy mát lạnh mát mẻ, ngọt lành vô cùng cho nên cho tới nay đều chưa từng bên ngoài dùng thủy, nếu như bằng không, chính mình chỉ sợ cũng sẽ nhiễm tình hình bệnh dịch. kia chắc đại nhân còn biết được có gì địa phương nguồn nước sẽ ảnh hưởng ngọc viên huyện thủy chất, mà cũng sẽ không ảnh hưởng cái khác địa phương thủy chất. Thiếu hiên sắc mặt ngưng trong hỏi, mà này có lẽ là vấn đề mấu chốt nơi. Này chắc đại nhân như là dùng sức toàn thân sức lực đi tự hỏi vấn đề này, nhưng là lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Đại, đại nhân, ti chức có lẽ biết một chỗ. Một cái nha dịch đột nhiên mở miệng nói Nơi nào? Không tính quá xa, hơn nữa kia địa phương giống nhau sẽ không có người đi, ti chức biết cũng là vì một lần ngoài ý muốn. nha dịch tâm cẩn thận nói. Dẫn đường. Thiếu yên thực kích động nhìn chầm chầm hắn, như là tìm được vương phi sở đột phá khẩu giống nhau, chỉ cần tìm được ngọn nguồn, tra tìm vấn đề căn nguyên nơi, đối giải quyết tình hình bệnh dịch nhất định rất có trợ rút. nha dịch nghe xong, cảm giác gáp lực sơn đại mang theo vương ra cùng trác đại nhân nhanh chóng rời đi huyện nhà, hướng ngoài thành đi đến. Nước giếng ngọn nguồn ở ngoài thành phía bắc khe núi, mà nha dịch mang đại gia đi lại là phía nam cỏ dại mọc thành cụm địa phương, những cái đó cỏ dại đều có một người tới cao, nghĩ đến nhất định không phải thường xuyên có người đi địa phương. Vương gia thỉnh tâm, thi chức từ chức vì truy kích một cái tội phạm quan trọng đến tận đây, phát hiện nơi này địa hình kỳ lạ, chờ đi qua này đoạn cỏ dại lộ trình có điểm xa, nhưng là đi qua cỏ dại chỗ cũng không thể thiếu cảnh giác, nơi đó là một mảnh vũng bùn, rơi vào đi liền rất khó ra tới. Nha dịch biên biên tâm đem đi ngang qua cỏ dại nhất nhất chém đức. Loại địa phương này như thế nào có vũng bùn. Thiếu hiên khó hiểu nhìn một chút hoàn cảnh. Nơi này hàng năm đều là này phiên cảnh tượng, cỏ dại cho tới nay lớn lên quá cao, không có người đi qua liền không có người biết cỏ dại bên trong còn có cái gì lộ. Nha dịch lời nói thanh âm rõ ràng so vừa mới có năm chắc nhiều. Cũng không biết đi rồi bao lâu, nha dịch đột nhiên dừng lại, chỉ vào trước mặt một mảnh vũng bùn nói, chờ thêm này phiến vũng bùn. Phía trước có một cái lộ là có thể nhìn đến một cái lại hẹp lại dòng nước, nơi đó đó là có thể thông hướng rơi xuống nước khê địa phương. nha dịch biên biên mang theo chác đại nhân thực chiến kinh công, ngày lướt qua này phiến vũ bùn. Phó Vũ Đình cùng Thiếu Hiên cũng theo sát sau đó, chờ bọn họ mới vừa chạm đất thời điểm đã nghe đến một cổ gây mùi hư thối thi xú vị. Theo hương vị đại gia chẳng nhưng không cảm thấy ghê tởm, ngược lại cảm thấy nhìn đến hy vọng. Chờ đập vào mắt lúc sau. Nhìn đến lại là thành xếp thành đôi xúc loại bị tàn sát ném tại đây nước chảy gian, xem thi thể hư thối trình độ ít nhất tử vong thời gian có năm trở lên, hơn nữa bị thủy ngâm. Loại này rất nhiều xúc loại ly kỳ tử vong lại không có kịp thời làm xử lý liền ném ở trong nước, chỉ có thể là có người có ý định vì này. Mục đích đã rõ ràng. Thiếu hiên đi vào những cái đó đã chết xúc loại, một con một con đưa bọn họ sách ra tới, sau đó ngân châm từng cây đâm xuống. Quả nhiên như thế. Thiếu hiên nhíu mày không vui một tiếng. Tình huống như thế nào? Phó Vũ Đình thấy hắn thần sắc không thích hợp, hơi thở cũng biến càng thêm lãnh lắm. Giống nhau tình hình bệnh dịch bùng nổ, nếu không chiếm được kịp thời cứu trị, tử vong kỳ giống nhau ở 10 đến 15 tả hữu, mà Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch bùng nổ đột nhiên, hơn nữa thế tới rào rạn, đại đại ngắn lại chúng ta cứu tha thời gian, đem tử vong thời gian ngắn lại đến chỉ có tam đến năm, nguyên nhân chính là này, đó xúc loại tất cả đều chúng độc. Chúng độc. là, thực rõ ràng xúc loại là chúng độc sau ở độc phát khi bị người tàn sát. Sau đó cô ý vứt bỏ tại đây nước chảy gian, mà này nước chảy chảy về phía rơi xuống nước khe đó là bá tánh thường dùng thủy địa phương. Vương gia, đây là một hồi có ý định chế tạo tình hình bệnh dịch tình huống. Ngươi nhưng tìm được giải quyết biện pháp. Phó Vũ đỉnh đối với Thiếu Hiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được vấn đề căn nguyên nơi cảm thấy một tia vui mừng, nhưng lại không dám có chút chậm trễ. Rốt cuộc tình hình bệnh dịch sự tình còn không có được đến giải quyết, thuộc hạ sẽ đem hết toàn lực mau chóng tìm được giải quyết biện pháp. Trên thực tế hắn trong lòng một chút phủ đều không có, duy nhất có thể dựa vào vẫn là Vương Phi, còn phải chạy nhanh trở về đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho Vương Phi, vọng nàng có thể tìm được giải quyết tình hình bệnh dịch biện pháp. Nếu không Ngọc Viên huyện ba cánh mỗi ngày lấy hai vị số tử vong tốc độ, sợ là căng bất quá hơn phân nửa tháng, toàn huyện thành người đều phải tử tuyệt. Thiếu hiên sấn vương gia không chú ý thời điểm, đem xúc loại trên người huyết nhục cắt một khối, tâm cất vào một cái bình sứ trung, hy vọng giao cho Vương Phi khi có thể đối nàng có điều trợ giúp. Phó Vũ Đình thực mau liền làm chắc xanh phân phó người lập tức đem này đó xúc loại thi thể rửa sạch sạch sẽ, sau đó toàn bộ đốt hủy, lại tiếp tục hồi huyện Thành xem tình hình bệnh dịch tình huống. Vừa đến huyện Nha Cửa thời điểm, một cái nha dịch viêm Thành tới quý nhân, là tìm Đình Vương ra. Ai? Phó Vũ Đình như mày, trong lòng lại có chút sợ hãi, lo lắng tới người là tô Mạn. Hắn lúc trước chính là lo lắng nàng nghe nói Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch sự tình sẽ nghĩa vô phản cổ chạy tới. Cho nên mới làm phó kỳ nguyên ở chính mình rời đi đương liền mang nàng tiến cung. Công đạo vương thượng cùng thái hậu hảo hảo xem trụ nàng, đừng làm cho nàng nơi nơi chạy loạn, như thế nguy hiểm địa phương, chẳng sợ một chút ít cũng không thể làm nàng lây dính. Nhưng nhìn một cái nữ giả nam trang người chạy như bay chiều chính mình chạy tới khi treo tâm cũng rốt cuộc bông Còn hảo, không phải nàng, vương gia, ta chờ ngài đã lâu. Tư Đồ Văn Lam một bộ thẹn thùng bộ dáng gắt gao nhìn chằm chằm phó vũ đình, hắn kia trương giận người đoán mặt. Làm người vừa thấy đều không rời được mắt. Người là ai? Phó Vũ Đình châm thấp, lanh lâm thanh âm vang lên, khẽ nhíu mày không vui nhìn đối phương. Tư đổ Văn Lam còn say mê ở hắn bộ dạng trung vô pháp tự kiềm chế, hiện giờ lại xứng với hắn độc hữu đặc biệt mị lực thanh âm vang lên, càng là làm người đối hắn sinh ra vô hạn mơ màng, hận không thể hiện tại liền thế hắn sinh hầu tử. Thanh người. Phó Vũ Đình có chút không kiên nhẫn đối Thiếu Hiên nói. Vị này Thiếu Hiên do dự một chút, vẫn là kêu một tiếng công tử, thỉnh ngài rời đi. Tư Đổ Văn Lam vẻ mặt hoa si nhìn chằm chằm Phó Vũ Đình, hoàn toàn bỏ qua Thiếu Hiên tồn tại cùng bọn họ nói. Phó Vũ Đình nhấc chân trực tiếp tưởng rời đi thời điểm. Tư Đổ Văn Lam rốt cuộc tỉnh táo lại, sau đó ngăn lại hắn đường đi, mặt mang ngượng ngùng nói: Ta là Tư Đổ Văn Lam. Phó Vũ Đình lấy khỏe mắt nhìn nàng một cái, vẫn như cũ không có lời nói. Nhưng Thiếu Hiên biết Tư Đổ Văn Lam là ai à? Nàng còn không phải là Tư Đổ Nguyên Hầu gia đích nữ sao? Thấy Vương gia không có muốn để ý tới nàng ý tứ, Thiếu Hiên liền mở miệng nói. Tư Đồ Tỉ, nơi này là tình hình bệnh dịch nghiêm trọng địa phương, Vương Gia đã hạ lệnh Ngọc Viên huyện Thành chỉ vào không ra, ngài nếu là tới chữa bệnh từ thiện hỗ trợ chiếu cô ba cánh, kia liền trực tiếp đi tình hình bệnh dịch cách ly mảnh đất, nếu tồn cái khác ý tưởng, sấn hiện tại còn kịp, thỉnh ngài lập tức rời đi. Thiếu Hiên lời nói không chút khách khí, thẳng chỉ điểm giữa, đây là hắn cho tới nay làm người xử sự thái độ, nhưng có một chút, hắn cũng là vì Vương Phi, lời nói thật, chính mình chỉ tán thành Vương Phi một người vì nữ chủ nhân. Mặt khác tưởng tới gần vương gia người, kia đó là giết không tha. Ta là tới giúp vương gia, có lẽ ta có thể tìm được giải quyết tình hình bệnh dịch biện pháp đâu. Tư đồ văn làm kích động, chỉ hy vọng chính mình có thể lưu lại cùng vương gia mỗi tương đối. kia hảo, thỉnh tư đồ tỷ cùng thuộc hạ đi, thuộc hạ này liền mang ngài đi tình hình bệnh dịch người bệnh địa phương, chỉ là ngài nhưng đến làm tốt phòng ngự công tác, rốt cuộc, tình hình bệnh dịch là sẽ lây bệnh. Thiếu hiên biết rõ tình hình bệnh dịch sẽ không lây bệnh sẽ chỉ làm uống lên kia bị ô nhiễm nguồn nước người nhiễm tình hình bệnh dịch nhưng hắn chính là muốn cho tư đồ văn lam biết khó mà lui hảo nhưng tư đồ văn lam một chút cũng không để bụng ngược lại có chút cao hứng phân chấn bộ dáng vương gia cũng sẽ thường xuyên đi người bệnh bên kia sao vương gia không thường đi chỉ ở đại phu có tân phát hiện thời điểm mới đi nếu là vương gia nhiễm tình hình bệnh dịch thuộc hạ muôn lần chết không thể cùng vương thượng công đạo thiếu niên mặt vô biểu tình một độ ngươi muốn đi ta liền mang ngươi đi tư thế kia không có việc gì. Ta liền ngốc tại huyện nha, đi theo Vương gia cùng nhau. Bất quá ta sẽ thường xuyên đi người bệnh nơi đó nhìn xem tình huống, cũng sẽ hướng Đại Phu hiểu biết người bệnh tình huống. Hơn nữa sẽ chiếu cố Hảo vương gia, tuyệt đối sẽ không làm hắn bị cảm nhiễm. Tư Đồ Văn Lam đem Thiếu Hiên nói lý giải thành chính mình lý giải như vậy, sau đó mặc kệ Thiếu Hiên dẫn đường, lo chính mình hướng huyện nha đi đến, theo sát ở Vương gia phía sau. Thiếu Hiên vẻ mặt kinh ngạc, này nữ tử ra mặt là trên tường thành hôi sao? Thế nhưng như thế dạy, cũng là không ngại cực khổ đi theo vương gia đi vào loại này tùy thời rất mệnh địa phương, không phải chân ái chính là hoa si. Nhưng mà vị này tư đồ tỷ là hai người đều là. Thiếu Hiên biết hiện tại không phải quản chuyện này thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem tình huống báo cho vương phi, làm cho vương phi sớm ngày tiến hành bước tiếp theo động tác. Vì thế ở Thiếu Hiên trở về phòng viết thư thời điểm, tư đồ văn lam tựa như từ bỏ thói quen xấu giống nhau đi theo phó vũ đình, mặc kệ phó vũ đình như thế nào vắng vẻ nàng, bỏ qua nàng Trầm thấp thanh âm giống nàng, nàng đều thờ ơ gắt gao đi theo hắn phía sau, đối hắn hỏi han ân cần, chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Liên kém muốn cùng hắn trở về phòng tùy thân hầu hạ. Phó Vũ định nghĩ, đã là định an hầu chi nữ, sao như vậy hồ nháo tùy hứng. Nghĩ nàng vẫn luôn sẽ ở tại huyện nhà, an mặc chi phí cũng đều ở huyện nhà, cho nên liền không có cô ý báo cho nàng không thể dùng để uống bên ngoài thủy. Vương ra, ngài muốn đi đâu nhi, mang lên ta đi, ta bảo đảm sẽ không cho ngài thêm thiền còn sẽ tranh thủ có thể làm được giúp được ngài. Tư đổ Văn Lam vẻ mặt chân thành nhìn Phó Vũ Đình, chờ mong hắn nhả ra mang lên chính mình. Đi tình hình bệnh dịch khu, người lưu tại huyện nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Phó Vũ Đình chỉ lạnh nhạt phân phó một tiếng liền rời đi. Mà Tư Đồ Văn Lam lại lý giải thành đây là Phó Vũ Đình ở quan tâm nàng, bận tâm nàng an nguy. Chán ghét, rõ ràng quan tâm nhân ra, làm gì không trực tiếp ra tới. Tư đổ Văn Lam đứng ở tại chỗ thẹn thùng lầm bầm lầu bầu. Sau đó một bộ thực nghe lời bộ dáng đi huyện nha hậu viện, chắc xanh cho nàng an bài địa phương. Chính là ở đi ngang qua một cái yên lặng vườn thời điểm, đột nhiên nghe được thiếu hiên thanh ầm vang lên, ma xui quỷ khiến tay chân nhẹ nhàng đi qua đi nghe lén. Nguồn nước vấn đề, chỉ cần không dùng để uống thủy liền có thể khống chế tư đồ văn làm chỉ nghe thế mấy chữ. Sau đó ở nghe được thiếu hiên lệnh giọng quát lớn một tiếng, người nào? Khi, vội vàng ngừng thở, tránh ở một bên sau đối giả. Sau đó ở nghe được có người rời đi bước chân khi Lúc này mới hơi chút tùng một hơi. Hồi tưởng khởi vừa mới thiếu hiên nói, cái gì nguồn nước vấn đề, cái gì không uống nước là có thể khống chế, khống chế cái gì. Tư đổ văn lam ra sức suy nghĩ suy nghĩ thật lâu, thẳng đến trở lại chính mình phòng nằm xuống, sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, lớn tiếng nói, tình hình bệnh dịch, là khống chế tình hình bệnh dịch, vừa mới thiếu hiên ý tứ là khống chế tình hình bệnh dịch. Tư đổ văn lam cảm thấy chính mình đi vào nơi này thật là quá may mắn gần nhất liền phát hiện tình hình bệnh dịch nguyên nhân, hơn nữa, nàng đột nhiên lấy ra trong lòng ngực nhân loạn thẩm nghiên ở chính mình trước khi đi giao cho chính mình một chương mang theo phương thuốc đơn tử, không có suy xét đến nàng là như thế nào có chiết chứng phương thuốc, duy nhất nghĩ đến chính là, thẩm nghiên nói cho chính mình, lấy ra chính mình vạn phần thành ý cảm động phó vũ đình, hy vọng trở về thời điểm là song song trở lại. Một loại nếm thử thái độ đột nhiên sinh ra. Tô Mạc Thu được Thiếu Hiên tin đã là lúc chẳng vạng, nhìn hắn ở thưởng thức viết nội dung cùng hôm nay phát hiện Tô Mạc Liên biết, chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Nếu không phải chi ngộ phát hiện cung nữ lục Nhi tử vong tin tức, chính mình căn bản là sẽ không đem Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch sự tình cùng Thái hậu ốm đau sự tình tương quan liên, sau đó suy đoán này có thể là có người chủ mưu âm mưu. Quả nhiên, cố tình tàn sát bị đầu độc xúc loại, làm chảy máu loãng cùng độc thủy thi thể trường kỳ ngốc tại dễ nảy sinh các loại vi khuẩn trong nước, sau đó tiến vào bá tánh dùng thủy thủy nguyên. Xem ra làm chuyện này người đối phó Vũ Đình hận không phải giống nhau thâm. Mà Tô Mạt duy nhất có thể nghĩ đến muốn phó Vũ Đình mệnh người, chỉ có lúc trước Lăng Phong vô tình nhắc tới quá giận quốc dư nghiệt. Nhưng loại này tàn sát dân trong thành thủ đoạn dữ dội tàn nhẫn, người đều giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, vì sao phải làm người liền chết đều chết như vậy thống khổ. Xem ra chuyện này không đơn giản là chính mình suy đoán đơn giản như vậy, cần thiết đến làm vương thượng cũng biết được việc này. Với lúc vội xong vương thượng canh giờ này ở Thái Hậu trong cung Trong lúc Vương hậu cùng này, nàng thế gia phu nhân đều tưởng tiến đến vấn An thái hậu, đều bị Tô Mạt cùng Vương thượng lấy thái hậu yêu cầu tĩnh dưỡng vì tử, tống cổ trở về, hơn nữa phân phó ở thái hậu khỏi hẳn phía trước không cần lại đến thăm. Vương thượng Tô Mạt bước chân mềm nhẹ đi vào, nhìn đến vẻ mặt tang thương Vương thượng đôi mắt chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thái hậu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đồng ngự y cùng Quế ma ma liền như vậy an tĩnh đứng ở một bên, một chữ cũng không dám hé răng. Thái hậu hôm nay khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều. Vương thượng Nhân Ngọc Viên huyện cùng Thái hậu sự tình song trọng dưới áp lực, lâu không thành miên, thanh âm lược hiện khô giáo nghẹn ngào nói: "Vương thượng xin yên tâm, Thái hậu sốt cao lấy lui, thân thể độc tố rõ ràng, hơn nữa hôm nay là đệ tam, Thái hậu tình huống cũng không có hướng thiếu yên tin trung sở tình hình bệnh dịch phát triển tình huống đi xuống đi, đây là tốt nhất kết quả, chỉ là Thái hậu tuổi tác đã cao, khôi phục lên sẽ tương đối chậm, cho nên vương thượng xin yên tâm, không ra hai ngày, thần thiếp định còn ngài một cái gương mặt hiển từ Thái hậu." tô mặt cuối cùng nói là mang theo ý cười rõ ràng. Đúng vậy, chấm như thế nào không tin người đâu. Vương Thượng vì lần đầu tiên Thái Hậu bệnh phát khi đối tô mặt thái độ mà có chút hổ thẹn. Đứng ở một bên đồng ngự y càng là bởi vì Vương Thượng một câu, xấu hổ đầu đều mau trôn ở ngực. Đã nhiều ngày nhìn Vương Phi đối Thái Hậu chăm sóc cùng với hành châm thủ đoạn, còn có kia lớn mật đến người bình thường cũng không dám nếm thử phương thuốc, đều bị hắn đăng báo trong mắt, mà Thái Hậu tình huống từ từ chuyển biến tốt đẹp cũng là hắn rõ như ban ngày. Không thể không, tuổi còn trẻ vương phi, đúng là y thuật phương diện có phi tha tài hoa. Quế Mama, ngài mang đồng ngựa y đi, đi trước dùng nữa. Quế Mama một cái ở thâm cung lâu cư người, như thế nào sẽ không rõ vương phi đây là có chuyện muốn đơn độc cùng vương thượng giảng, cho nên thực tức thời mang đồng ngựa y đi trước đi ra ngoài. Nhưng thật ra đồng ngựa y vốn là ở vương phi trước mặt hổ thẹn, hiện giờ vương thượng cùng vương phi cũng không từng dùng nữa, hắn làm đại thần lại có thể nào trước bọn họ một bước đâu? Vì thế chuẩn bị mở miệng cự tuyệt khi. Quế Ma Ma thực không khách khí đẩy đồng ngựa ý để rời đi. Biên đẩy còn biên đối hắn đưa mắt ra hiệu. Có chuyện. Vương thượng ánh mắt biến trở về sắc bén bộ dáng, nhìn trầm trầm tô mặt nói. Tô mặt hơi hơi mỉm cười, cái gì đều không thể gạt được Vương thượng. Sau đó lại đột nhiên sắc mặt ngừng trọng đem nàng phân tích cùng suy đoán cùng Vương thượng một lần, liền thấy Vương thượng sắc mặt đại biến, hình như có chút tức giận trầm thấp quát. Quả thực cả gan làm loạn. Tô mặt cũng bị hắn phẫn nộ cảm nhiễm đến, đối với hạ độc người càng là phẫn hận đến cực điểm. Thân thiếp cho rằng trong cung chỉ sợ không ngừng một cái lục nhi người như vậy tồn tại. Tô mạn thấp giọng nhắc nhở nói, hiện giờ trâm đã biết được, nhưng lo lắng nhất vẫn là đỉnh nhi. a một tiếng lao phụ thân lo lắng nghe Tô mạn tâm đều nát. Vương thượng đối phó vũ đỉnh quan tâm để ý trình độ xa xa vượt qua ta đối giống nhau phụ tử nhận chi. Đỉnh nhi nhất trí mạng nhược điểm chính là sợ hai mất đi bên người quý trọng người vương thượng thanh em lại một lần trầm thấp văng lên, có chút mất mát, lại có chút tự trách, hắn mâu phi cùng thái tử lần lượt ở hắn trước mắt qua đời. Hắn muốn không phải như vậy lạnh leo bất cận nhân tình người, hắn chỉ là sợ hai chính mình thân cận để ý người sẽ lại một lần cách hắn mà đi, hắn nhận không nổi như vậy đau xót, chỉ có thể dùng một độ người sống chớ gần khí thế cách ly người khác, này đó chớm. Đều xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, rồi lại không thể nơi hà. Thân thiết biết, vương gia từ trước cũng là cái ấm năm đâu. Vương thượng những lời này làm tô mà không cấm nhớ tới niên thiếu khi gặp qua Phó Vũ Đình, ôn nhu thiệt lương, đôi chính mình ý muốn bảo hộ cũng cực cường. Ấm Nam. Vương thượng không thể hiểu được không quá minh bạch cái này từ hàng nghĩa. Chính là thực ấm áp nhân tâm ý tứ, vương gia khi còn bé cùng thần thiếp cũng coi như là quen biết, cho nên thần thiếp biết vương gia bản tính. Tô mặt cảm thấy chính mình thật là quá may mắn có thể nhìn đến như vậy ôn nhu phó vũ Đình, lại may mắn chính mình không có bởi vì hắn thành thân so đối ta coi thường mà từ bỏ vương gia mà cảm thấy cao hứng. Người biết liền hảo. Đối với tô mặt tử, vương thượng là cảm thấy vui mừng. Sự tình phía sau ngươi liền không cần phải xem vào, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là làm thái hậu khỏi hẳn, minh bạch sao? Vương thượng đột nhiên lại lạnh lùng nói. Đúng vậy. Tô mạt thức thời cười đáp lại một tiếng, nàng biết, vương thượng là không hy vọng nàng lại tiếp tục mạo hiểm, rốt cuộc chuyện này tra đi xuống liên hệ người quá nhiều, mà chúng ta đối mặt đều là thà chết cũng muốn kéo lên đệm lưng tử sĩ. Nhưng là tô mạt vẫn là đem chính mình suy đoán tình huống đều nói cho thiếu hiên, hy vọng hắn có thể thời khắc cảnh giác. Đừng làm cho người đối vương ra bắt được cơ hội Thời gian không sai biệt lắm Tư đổ văn lam bên kia động tĩnh như thế nào Tư ánh ánh thấy đã đệ tam Nói vậy kia Lào Thái bà đã mau không được đi Một khi đã như vậy Loại này tin tức tốt tự nhiên muốn cho hắn biết Nhưng là hắn có hay không cơ hội đuổi Ở Lão Thái bà chết phía trước trở về Liền không thể biết Sở mạc Hàn nhìn tư ánh ánh kia trương bởi Vì âm hưu thực hiện được mà cười có chút quỷ quên mặt Sắc mặt đổi đổi Nhưng vẫn là cung kính nói Hồi công chúa. Tư đổ văn Lam đã biết được tình hình bệnh dịch là nguồn nước vấn đề, hơn nữa thẩm nghiên cho nàng phương thuốc, lấy nàng đối phó Vũ Đình si mê, nhất định ở đối thẩm nghiên nói nửa tin nửa ngờ khi, đánh cuộc ở phó Vũ Đình trên người. Làm chúng ta người xem chuẩn thời cơ báo cho phó Vũ Đình lão thái bà tình huống. Tư ánh ánh bắt đầu tưởng tượng đến phó Vũ Đình bởi vì muốn mất đi lão thái bà mà mặt lộ vẻ trầm trọng vẻ đau xót bộ dáng, quả thực làm người mau nhân tâm. Nhưng lúc này mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đúng vậy. Thấy tình hình bệnh dịch còn không có bất luận cái gì khởi sắc Phó Vũ Đình, trở lại huyện nha Khi, tư đổ Văn Lam chính vẻ mặt ân cần đứng ở chính sảnh chờ hắn, ở nhìn đến hắn trở về thời điểm, vội vàng tiến lên, vương gia đã trở lại, vất vả ngài, hiện giờ sắc đã muộn, vương gia còn không có dùng nữa đi, ta chuẩn bị mấy cái đơn giản món ăn, hy vọng vương gia có thể nếm thử. Hiện giờ tình hình bệnh dịch tình huống nguy cấp, ngươi còn có tâm tư làm này đó, thật sự là vô tri Phó Vũ Đình phất tay háo không nghĩ để ý tới nàng Rốt cuộc tình hình bệnh dịch sự nháo hắn đã đủ bực bội Ta chính là biết vương gia lo lắng tình hình bệnh dịch tình huống Cho nên mới lo lắng vương gia tư đổ văn lam tâm cẩn thận ôn nhu nói Vương gia vì bá tánh giàu túi ruột Chẳng lẽ là muốn cho bá tánh còn không có ngã xuống chính mình liền trước ngã xuống sao Phó Vũ Đình vẫn như cũ không có dừng lại chính mình bước chân Nhưng tư đổ văn làm thế nhưng lớn mật ngăn lại hắn con đường Ta nghe nói vương gia này mấy cuộc sống hàng ngày khó an Biết vương gia là ở vì tình hình bệnh dịch sự tình sâu lo Nhưng tình hình bệnh dịch còn không có manh mối, còn không có tìm được biện pháp giải quyết, vương gia liền trước đem thân thể của mình cấp sầu suy sụp, chẳng lẽ thế nào cũng phải như vậy ngài mới cảm thấy không làm thất vọng nơi này bá tánh sao. Phó Vũ Đình suy xét một lát, lúc này mới phân phó nói, làm người đem đồ ăn đưa đến trong phòng tới. Liền trực tiếp rời đi. Tư đồ văn lam biết, chỉ cần phó Vũ Đình tùng khẩu, chính là chuyện tốt mở đầu. Sau đó mới chạy nhanh đem đồ ăn trăng hảo, phân phó một cái nha dịch cấp vương gia đưa đi. Mà nàng liền gắt gao căn tử nha dịch phía sau, chẳng sợ theo tới phó vũ đình cửa, cũng muốn bảo đảm hắn sắc thật ăn xong đi mới giáo. Đệ nhị sáng sớm, tư đổ văn lam liền gấp không chờ nổi xuất hiện ở phó vũ đình trước cửa phòng, mặc danh có loại khẩn trương lại hưng phấn cảm giác. Vương ra tư đổ văn lam gõ hạ môn, nhẹ giọng gọi một tiếng. Phòng trong an tĩnh tựa như không có người cư trú giống nhau.